Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên tỷ phú ẩn hình vượng phu vợ trước của tác giả, bệ hạ bất thượng triều Thể loại hiện đại, xuyên sách, linh dị, sủng đại thúc và loli ly, showbiz. Tên khác ẩn hình phú hào đích vượng phu tiền thê ẩn hình phú hào vượng phu vợ trước, tôi có mắt âm dương. Độ dài, 141 chương cộng 4 ngoại truyện Nguồn công quảng hằng, văn án, nữ phụ ác độc trong truyền bởi vì gương mặt có vài phần tương tự như nữ chính nên bị nam chính xem như thế thân. Nhưng Bạch Nguyệt Quang quá chiếu sáng nên nữ phụ thật ra cũng không vớt được chỗ tốt nào, nam chính lúc nào cũng mang thái độ ơ ở, ở lúc gần lúc xa. Vì quá bức thiết tiếp cận nam chính, nữ phụ quyết định kết hôn với chú ba của hắn Thẩm Thuật, người có mệnh khắc thê. Lúc Diệp tuệ xuyên vào nhân vật nữ phụ này, cô ta đang chuẩn bị ly hôn với Thẩm Thuật. Diệp tuệ nhìn những hồn ma đang bay, bay, bay nhưng chỉ cần vừa tới gần Thẩm Thuật, chúng sẽ biến mất. Thẩm Thuật đang chuẩn bị ly hôn. Lúc này vừa về đến nhà, vừa mở cửa ra, bà xã đột nhiên ôm lấy đùi anh Không ly hôn, đánh chết em cũng không ly hôn Thẩm thuật, không lời để nói Người bên ngoài đều đồn rằng Diệp tuệ vượng phu từ khi cô gả cho thẩm thuật Ma bệnh thẩm thuật tránh thoát kiếp nạn sẽ chết vào năm 30 tuổi Phế vật thẩm thuật trở thành người đàn ông trị giá chục tỷ Diệp tuệ thiếu chút nữa tin cô là người có mệnh vượng phu thẳng Đến khi cô chậm rãi nhận thấy được ông xã của cô không gì không làm được Trong nhà càng ngày càng có tiền, lá trà trong hộp để nhâm nhi trong phòng khách là trà cổ có giá trên trời, bình hoa mô phỏng bình hoa thời đường thật ra là hàng chính phẩm. Cuối cùng cô phát hiện ông xã thẩm thuật nhà cô lại là một tỷ phú ẩn danh cực kỳ có tiền. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện mới có tỷ phú ẩn hình vượng phu vợ trước. chương 1, Diệp Thuệ nghe thấy một giọng nói đang không thể kiềm chế được cơn giận của mình vốn là giọng nam trầm dễ nghe nhưng bởi vì tức giận nên giọng nói trở nên cao vút đang hét vào mặt cô hoàn toàn không hề có ý định nể mặt cô rốt cục cô có nghe tôi nói hay không diệp tuệ mở mắt đáy mắt mang theo mờ mịt một hồi lâu mới mở to mắt lên nhìn nhưng chỉ do dự vài giây thôi thì sắc mặt người đàn ông kia lại khó nhìn tôi nói nhiều như thế sao cô lại không người đàn ông còn muốn cô trách diệp tuệ vài câu không nghĩ tới câu nói đó của hắn lại bị cô cắt ngang nói xong chưa Sự bình tĩnh của Diệp Thụy Tạo thành sự khác biệt với gã đàn ông đang gầm rú. Gã đàn ông dường như không ngờ tới mình lại nhận được câu trả lời này, cố gắng nặn ra câu hỏi thử ít hầu, "Cái gì?" Diệp Thụy cô chưa nói xong đã bị Diệp Thụy cắt ngang, "Quá ồn, tôi đau tai quá." "Cô?" Diệp Thụy cầm túi lên đứng dậy nói, "Không có việc gì thì tôi đi trước nhé." Hành động của cô sạch sẽ lưu loát, hoàn toàn không nhìn thấy gã đàn ông trước mặt đang xa sầm mặt, hắn chẳng những có chuyện còn rất tức giận. Diệp Tuệ cũng không để ý tới trực tiếp ngoắc một chiếc taxi ở ven đường. Tiểu thư đi đâu thế? Tài xế nhìn Diệp Tuệ vài lần cảm thấy cô có chút quen mắt. Diệp Tuệ suy nghĩ một hồi, moi một địa chỉ từ trong trí nhớ. Xe taxi lái thẳng về phía trước. Người đàn ông từ trong phòng ăn chạy theo ra thì chỉ còn hít một ngụm khói. Thế giới rốt cục an tĩnh trở lại. Diệp Tuệ bắt đầu kiểm soát lại những chuyện đã xảy ra xung quanh cô. Cô giống như vô số người bị vận mệnh chọn chúng đua nhau trong cơn lốc xuyên vào tiểu thuyết. Khi Diệp Tuệ biết tình cảnh hiện tại của mình thì bắt đầu thầm mắng trời người ở trong lòng. Trong tiểu thuyết người ta hay nói xuyên sách đều thay đổi vận mệnh, hào quang từ bàn tay vàng của nữ chính có thể chiếu khắp đại địa thiên thiên vạn vạn người qua đường giáp ất, bính có thể quỳ dưới bàn tay vàng rực rỡ của nhân vật chính xuyên sách đều là giả. Bởi vì người vừa được kể trên cũng không phải cô, bởi vì cô xuyên thành nhân vật nữ phụ ác độc xui xẻo đến mức không thể xui xẻo hơn người đàn ông ở nhà hàng tên Thẩm Tu là nam chính trong quyền truyện tổng tài hàng tỷ sủng ái. Sau khi hắn chia tay với nữ chính Thường Huỳnh, vẫn nhớ mãi không thể quên cô ta. Vừa vặn gặp một cô gái có bộ dạng có chút tương tự Thường Huỳnh, cũng chính là con pháo thí nữ phụ Diệp Thủy. Thẩm Tu thân là nam chính, tất nhiên sẽ vì nữ chính thủ thân như Ngọc cho nên hắn vẫn treo Diệp Thủy như gần như xa. Dựa theo sở thích của thầm tu, mỹ nhân Diệp tuệ có nét đẹp kiêu sa rực rỡ lại thay đổi phong cách đi theo mô tích trong sáng ngây thơ của nữ chính Thẳng đến nữ chính xuất hiện ở trước mặt thầm tu một lần nữa, hắn rốt cục bỗng nhiên hiểu ra, hắn không nên nói lời chia tay với tình yêu chân thật của mình Sau đó đá bỏ vật thay thế là Diệp tuệ không chút lưu tình Nếu nói Diệp tuệ là nữ phụ ác độc nàng nhất định là nên biến thành viên gạch lót đường cho tình yêu thắm thiết của nam và nữ chính Dưới sự quấy nhiễu liều mạng của cô, đã làm cho mối tình của nam nữ chính càng ngày càng bền chắc Đừng nói là người sống sờ sờ như Diệp tuệ cho dù là con ruồi cũng không thể chen vào tình cảm keo sơn của bọn họ Dựa theo sự phát triển hiện giờ của nội dung quyển sách thẩm tu đã bắt đầu cùng thường huynh tương thân tương ái Mà Diệp tuệ lại không ngừng dây dưa lặp đi lặp lại nhiều lần đã làm cho hắn phiền chán, vừa rồi hai người đã nổi lên tranh chấp Diệp Thuệ vỗ chán, tạo hình nam chính của quyển sách này đã không còn gì để nói, cha nam tẩy trắng đoạt về tình yêu đích thực thì cô không phản đối, nhưng chuyện này có thể đừng liên lụy đến cô, được không? Đèn đỏ sáng lên, xe taxi ngừng lại, Biển quảng cáo trên hai khu trung tâm thương mại càng có vẻ to lớn hơn, nữ minh tinh phía trên đúng lúc là nữ chính Thường Huỳnh. Tài xế vừa nhìn thấy quảng cáo của Thường Huỳnh, bắt đầu liên tiếp quay đầu, nhìn về phía Diệp Thuệ vài lần. Diệp Thuệ rất đẹp, ngay cả quay mặt nhìn nghiêng cũng có thể hiển lộ chiếc căm tinh xảo xinh xắn của cô đẹp đến mức hoàn toàn không điểm nào chê được nhưng lại hoàn toàn không phù hợp với khí chất trong sáng ngây thơ trên người. Một giây kế tiếp tài xế đột nhiên sáng ngời mắt, cô là Tiểu Tiểu. Tiểu Thường huỳnh Diệp Thuệ không phủ nhận cười cười tôi là Diệp Thuệ. Tài xế lúc này hoàn toàn không nghe được Diệp Thuệ nói gì tôi tôi gặp gặp cô ở trên TV Tiểu Thường huỳnh Tài xế hoàn toàn không nhớ tên của tiểu thường Huỳnh, cô có gương mặt cực kỳ xinh đẹp nhưng lại mô phỏng theo tiểu hoa đán đang nổi khác đang đi theo hình tượng ngây thơ trong sáng. Thường Huỳnh vừa bước vào giới giải trí đã mang theo hình tượng ngây thơ trong sáng, nay xuất hiện một con gà rừng muốn biến thành Phượng Hoàng là tiểu thường Huỳnh, nên trở thành đối tượng bị fan công kích. Diệp Thuổi có gương mặt xinh đẹp rực rỡ lại mặc chiếc váy trắng tinh khôi càng tăng thêm vẻ bắt trước cây cỡ, thẩm mỹ quả thực rất có vấn đề. Điều này cũng không thể trách nữ phụ Diệp Tuệ được có một nam chính yêu cầu cô mặc váy trắng bay bay, gương mặt mộc mạc giản dị thì làm sao cô có thể không đi theo phong cách đó. Xe taxi nhanh chóng dừng lại, sau khi xuống xe tầm mắt Diệp Tuệ nhìn về phía khu trung cư cao cấp cách đó không xa, đáy mắt lộ ra vẻ đồng tình xui xẻo hơn cả diệp thụy đó chính là chồng của cô ấy nữ phụ vì muốn làm cho nam chính một ngạt thấy bản thân không có hy vọng gả cho nam chính nên chấp nhận gả cho người chú bất tài vô dụng của nam chính thẩm tam gia thẩm thuật một kẻ nhu nhược bị đoạt quyền thừa kế không có tương lai chỉ sống nhờ vào sự chu cấp của gia tộc người bên ngoài đều nghĩ rằng thẩm lão gia của tập đoàn thẩm thị chỉ có hai đứa con trai lại không biết thẩm tu còn có một người chú nữa tên là thẩm thuật Nghe nói lúc thẩm thuật vừa mới sanh ra, thì có đạo sĩ đi ngang qua đoán mạng cho anh là anh có mạng khắc thê. Thẩm thuật sinh vào ngày dương tháng dương năm dương, vật cực tất phản, bởi vì dương khí của thẩm thuật quá thịnh không thể áp chế, phải cưới một người vợ sinh vào ngày âm tháng âm năm âm, bằng không anh sẽ không thể sống quá 30 tuổi. Nữ phụ diệp tuệ phù hợp với yêu cầu, nên dưới sự sắp xếp của người nhà họ thẩm gả cho thẩm thuật như thế, trở thành tim út của nam chính. Thẩm thuật có tính cách quái gở, thích độc lai like độc vãng, cho dù là người cùng nhà cũng không thường thích trao đổi với nhau. Anh còn có một quy tắc của riêng mình, thí dụ như thứ gì đó của anh thì nó nằm đâu thì để nguyên đấy cho anh tuyệt đối không được dịch chuyển dù chỉ một chút. Lại tỉ như mấy món ăn cố định từ trước đến giờ của anh, bao nhiêu năm qua cũng chưa từng thay đổi. Diệp tuệ gả cho thẩm thuật vì tiếp cận thẩm tu không nghĩ tới cô chẳng những không còn hy vọng theo đuổi thầm tu mà ông chồng thẩm thuật nhà mình lại là người lãnh đạm không biết lãng mạn hay thể hiện tình cảm gì cả nên cô cương quyết đưa ra đề nghị ly hôn thẩm thuật lại đồng ý ngay không hề do dự ngày mai chính là điểm cao nhất trong công cuộc tìm đường chết của diệp tuệ thẩm thuật sẽ cùng diệp tuệ đến cục dân chính để ly hôn khi đó nàng sẽ hoàn toàn thoát ly khỏi thẩm gia đương nhiên ở trong sách kết cục sau khi ly hôn của cô đó là cực kỳ thảm khốc Không có lớp bảo vệ là vợ của thẩm thuật, thẩm tu lại ra tay phong sát đủ làm cho Diệp Thuệ không thể sống được ở giới giải trí này. Fan của Thường Huỳnh cũng đồng loạt tấn công Diệp Thuệ, bắt buộc cô phải rời khỏi giới giải trí. Diệp Thuệ vào thang máy cô không thể đắm chìm trong suy nghĩ của mình lâu lắm, tiếng nói chuyện đột nhiên vang lên ngắt ngang suy nghĩ của cô. Ôi chao đây không phải cô bé ở căn hộ 1404 sao? Nghe gì Trương Khuyên nè? mình còn trẻ đừng chiến tranh lạnh với chồng cháu lâu như thế đã vậy còn âm ý đòi ly hôn này nọ thì không tốt đâu thanh âm kia vẫn liên tục lầm bầm lầu bầu bên tai cô giống như tự nói với mình lại hoàn toàn không có ý định đợi diệp thụy đáp lại cũng không có chờ đợi câu trả lời của cô diệp thụy rất chắc chắn vừa rồi khi cô bước vào thang máy trong thang máy không có ai cô lạnh cả người không dám quay đầu lại nhìn thang máy chiếu ngược sắc mặt cực kỳ bình tĩnh của diệp thụy a à... a a a a a Chẳng lẽ cô đã gặp ma? Diệp Thuệ run rẩy lấy điện thoại di động ra, muốn dùng màn hình điện thoại xem thử động tĩnh sau lưng, cô vừa mở khóa thì bên tai cô có luồng gió lạnh thổi qua, bên cạnh Diệp Thuệ có một cái đầu vươn đến chỉ đạo cô chụp ảnh. Cô bé hiểu ý tôi ghê tôi thích selfie nhất, dơ cao điện thoại lên một chút như vậy sẽ làm mặt tôi trông gọn gàng hơn. Tay run như vậy làm gì, tối ngày cứ lo giảm béo, đến cái điện thoại cũng cầm không xong. Diệp Thuệ run dày nhìn theo thanh âm đang lầm bầm lầu bầu thấy một bác gái đang đưa tay đỡ đầu của mình, và đã tạo xong tư thế chờ chụp ảnh chung với cô. Đừng hỏi cô vì sao bác gái kia lại phải dùng tay đỡ đầu, bởi vì đầu của bà ấy đã bị rơi ra khỏi cổ, không thể đứng yên mà phải dùng tay để giữ chặt. Bác gái tuy nhìn đã già nhưng nhiệt tình không giảm, chúng ta cùng nói chia. Trong lúc này trong thang máy có thêm mấy người nữa bước vào nhưng hoàn toàn không có ai nhìn thấy hồn ma của bác gái tồn tại Sự thật bi đát đó đã chứng minh là hồn ma này chỉ mình Diệp Tuệ mới có thể nhìn thấy Tinh, Diệp Tuệ vẻ mặt chết lặng bước ra khỏi thang máy Cô cũng cảm nhận được hồn ma bác gái kia cũng bước theo cô ra ngoài Mắt cô nhìn thẳng đi xuyên qua hành lang Cô hiện tại hoàn toàn không muốn biết 7-8 sinh vật đang lướt trên hành lang bên cạnh cô hiện tại rốt cuộc là người hay ma Diệp Thụy lấy tốc độ nhanh nhất của cuộc đời mình mở cửa căn hộ ra, sau đó đóng cửa lại cái ầm. Đèn trong phòng khách còn sáng, một người đàn ông đang ngồi trên sofa, nghe được tiếng Diệp Thụy vào cửa, người nó cũng không hề ngẩng đầu tầm mắt vẫn dừng ở trên màn ảnh điện thoại di động. Anh là chồng hiện tại của Diệp Thụy Thẩm Thuật, nhưng qua ngày mai thì không phải. Căn hộ này theo lý là thuộc về nữ phụ Diệp Thụy, nhưng từ khi kết hôn với Thẩm Thuật đến nay cô gần như không hề đến nơi này. Giờ phút này Diệp Tuệ đột nhiên xuất hiện tựa như một người khách không mời mà đến. May mắn thẩm thuật lại không hề phản ứng gì đối với hành vi của Diệp Tuệ. Diệp Tuệ mạo hiểm với việc bị thẩm thuật cho làm mình lại lên cơn đồng bóng gì đó. Cô dướn người nhìn vào mắt mèo để quan sát tình hình ngoài hành lang. Diệp Tuệ thầm nghĩ xác nhận thử xem, vừa rồi cô đột nhiên xuất hiện mắt âm dương, có năng lực có thể nhìn xuyên qua vạn vật là sự thật hay hoang tưởng, nói không chừng do vừa rồi cô quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác. Diệp Thụy vừa nhìn ra bên ngoài, thiếu chút nữa thét lên thành tiếng, trên hành lang này, không chỉ riêng một người qua lại, còn có hàng loạt người giống như đang sắp mở đại hội nhiều chuyện xuyên lục địa. Hơn nữa đúng dịp là, những người bên ngoài đó tất cả đều là bác gái tụm lại giống như đang mở tiệc trà. Nhưng không có một ai trong bọn họ dám tới gần cửa nhà cô cô có cảm giác dường như có gì đó làm họ kiêng kỵ. Bóng ma bác gái trong thang máy vừa rồi cũng không đi, vẫn liên tục loanh quanh bên cạnh thang máy, thỉnh thoảng đi dạo trên hành lang. Bóng ma bác gái vừa liếc cửa nhà Diệp Tuệ, vừa lầm bầm chật chật chật ông xã của cô bé đó cũng thật sự là lợi hại. Dương khí vượng đến mức không ai trong chúng ta dám tới gần nhà hắn. Những bóng ma khác cũng gật gù phụ họa theo, đồng ý lời bà vừa nói. Cái gì, Diệp Tuệ cẩn thận thưởng thức ý nghĩa câu nói vừa rồi của các bóng ma, cô chắc chắn mình không hề nghe lầm. Thẩm thuật vốn sinh ngày dương tháng dương, dương khí có thể không vượng sao? bắt Diệp Tuệ sáng lên, nhanh chóng xoay người, cô quét mắt nhìn phòng khách vài lần. Trong phòng khách không hề có một con ma nào, giống như có một kết giới từ phía sau cánh cửa. Chỉ cần thẩm thuật ngồi ở chỗ kia, nửa con ma cũng không dám đến gần. Diệp Tuệ đem tầm mắt rời đến trên người thẩm thuật, muốn xem thử người đàn ông có dương khí mạnh đến mức ngay cả đám ma kia đều sợ hãi là như thế nào. Không ngờ Diệp Tuệ vừa cúi đầu, liền đối diện với ánh mắt của thẩm thuật. Hơi thở của Diệp Tuệ như ngừng lại, ánh mắt thầm thuật tối đen hẹp dài, đôi mắt thâm thúy nhếch lên, nhưng dị thường sạch sẽ, đôi đồng tử trắng đen rõ rệt, không trộn lẫn bất kỳ tạp chất nào, giống như có thể nhìn thẳng vào lòng người. Không cười thì vẻ mặt thầm thuật rất lạnh, ngọn đèn làm cho ngũ quan thâm thúy quần nhuộm được chút mềm mại. Cho dù đối mặt với Diệp Tuệ, tất cả biểu hiện trong ánh mắt thầm thuật đều đang viết không thèm để ý. Thầm thuật là chú út của Thầm Tu, lại tuyệt không giống, khuôn mặt nhìn qua cũng chỉ như hơn 20 tuổi trẻ đến quá đáng và Tuấn Tú cũng quá đáng luôn. Ánh mắt của Thẩm thuật không hề dừng lâu trên người của Diệp Tuệ, anh chỉ là vô cùng đơn giản liếc mắt nhìn Diệp Tuệ, liền đem tầm mắt rời đến chiếc giày bên chân Diệp Tuệ. Mày Thẩm thuật hơi nhíu lại tựa hồ có chút nôn nóng, anh nhìn chăm chú đôi giày bày biện có chút sốc xích khóe miệng hé ra, muốn nói gì đó nhưng bộ dáng lại như không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Từ khi Diệp Tuệ vừa mới bước chân vào cửa cô tựa như một người xa lạ xông vào thế giới của Thẩm Thược. Tất cả mọi thứ của thẩm thuật đều có vị trí cố định riêng của nó, tất cả mọi hành động đều có thể tiến hành lưu loát theo quy luật, mà bây giờ Diệp Thuệ đang làm rối loạn quy tắc của anh, nhiễu loạn sinh hoạt của anh. Diệp Thuệ nhìn thoáng qua bên chân, cô đem giày sắp xếp gọn gàng dựa theo yêu cầu của thẩm thuật, bỏ vào trong tủ giày bên cạnh. Khi Diệp Thuệ làm xong, lúc cô ngẩng đầu nhìn về phía thẩm thuật một lần nữa, vẻ mặt phiền não vừa rồi của anh đã biến mất khôi phục thần sắc an tĩnh có chút hờ hững của trước kia. Diệp Thuệ đột nhiên nghĩ tới một sự kiện nữ phụ đã cùng thẩm thuật hẹn sẵn thời gian, ngày mai sẽ là ngày bọn họ đến cục dân chính để ly hôn. Nếu thẩm thuật không ở nơi này, bản thân cô có tự tin để đối diện một căn nhà đầy ma như thế này không? Đáp án là không thể, đương nhiên không thể cho nên chuyện ly hôn này nhất định phải rời lại sau này rồi tính. Trước khi thẩm thuật vừa định đứng lên, Diệp Thuệ kiên trì gọi anh lại thẩm thuật bởi vì diệp tuệ lên tiếng thẩm thuật lại đem tầm mắt nhìn về hướng cô một lần nữa thẩm thuật không lên tiếng đôi mắt xinh đẹp sạch sẽ kia của anh nhìn thẳng vào diệp tuệ đang chờ diệp tuệ nói em muốn diệp tuệ dựa lưng vào trên cửa cách cánh cửa này thế giới bên ngoài ẩm ỉ ồn ào, bên trong lại an tĩnh lạ thường diệp tuệ hít một hơi lấy hết dũng khí từ hôm nay trở đi em muốn chuyển về nhà ở chương 2 Thẩm thuật yên lặng nhìn Diệp Tuệ vài giây, ánh mắt thờ ơ, chỉ đáp lại hai chữ tùy cô. Thái độ của anh rất hờ hững, cho dù Diệp Tuệ có nói gì đi nữa thì những lời ấy dường như đều sẽ bị đặt lên một tờ giấy trắng, không có một chút vết tích hay cảm xúc nào. Vừa nói xong thì thẩm thuật quay người đi tới ghế salon rồi ngồi xuống, cúi đầu nhìn điện thoại di động. Nghe được câu trả lời của thẩm thuật, Diệp Tuệ thở phào nhẹ nhõm. Mối nguy hiểm đến từ mấy con ma ngoài cửa kia đã được loại bỏ kế hoạch ly hôn cũng tạm thời gác lại, diệp tuệ lại nhìn thầm thuật một cái chiếc áo phong tuy đơn giản nhưng không hiểu sao ở trên người anh lại toát lên vẻ cao quý xuất chúng đến tận xương tùy như vậy, đúng là vẻ ngoài hoàn hảo. Thật sự khiến cho người ta không thể nghĩ rằng anh chính là cậu ba nhà họ thẩm người nổi tiếng với tính cách quái gở tột cùng, một tên phế vật khác người thân trong truyền thuyết. Cũng vì điều đó mà dù thẩm thuật lớn lên ở nhà họ thẩm, nhưng người ngoài không một ai biết là ông thẩm còn có một cậu con trai là anh tính cách của anh rất lạnh lùng, không thích nói chuyện với ai. Thẩm thuật là một kẻ vô tích sự, gia sản khổng lồ của nhà họ thẩm đương nhiên sẽ không rơi vào tay anh, mà anh chỉ sống qua ngày bằng nguồn quỹ đầu tư ủy thác của gia tộc. Người ta đều nói thẩm thuật đẹp trai, nhưng chỉ là đồ bỏ đi. Ngắm nhìn anh xong, Diệp Tuệ thu hồi ánh mắt cô chợt nghĩ đến một điều trong phòng khách không có ma thế còn những nơi khác trong phòng thì sao. Vừa nghĩ đến việc trong nhà cũng sẽ có ma, Diệp Tuệ nổi hết da gà cô vội vàng đi khắp nơi cố gắng để ý những góc khuất sợ bỏ qua mất chỗ nào. Diệp Tuệ chạy đi chạy lại, gây ra tiếng động không hề nhỏ, nhưng thẩm thuật đang ngồi trên lông hình như chẳng hề nhận ra cho dù Diệp Tuệ có đi khắp nơi thì anh cũng chưa một lần liếc nhìn cô lấy một cái. Anh như đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, có khi Diệp Thụy đập phá cả cái nhà thì lông mày anh cũng sẽ không nhăn dù chỉ một chút. Cho đến khi chắc chắn rằng trong phòng không có bất kỳ một con ma nào cả thì Diệp Thụy mới thấy yên tâm. Cô nhận được tin nhắn của chị Nhâm quản lý của mình, bảo cô đến công ty một chuyến cô để điện thoại xuống, nằm trên giường suy nghĩ chuyện hôm nay, giữa hai phương án là đi tới một thế giới xa lạ sống lay lắt qua ngày và chấp nhận thực tế cố gắng sống tốt cô lựa chọn cái thứ hai. Trước khi ngủ, gương mặt của thẩm thuật thoáng lướt qua trong đầu, nhìn vẻ ngoài thì anh có vẻ ít nói, chắc là sẽ dễ chung sống, hai người tuy chưa quen nhau nhưng cứ cố thích nghi trước đã. Đèn trong phòng thẩm thuật vẫn sáng, di động của anh kêu các ngón tay thon dài lướt nhẹ màn hình, anh nghe máy, người ở đầu bên kia nói thẩm tổng Nét mặt anh không thay đổi, chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng. Hợp đồng với bùi ninh sắp hết hạn rồi ạ, quản lý của cô ấy gần đây có nhắc đến việc này. Người kia nói. Bùi Ninh đã ở công ty nhiều năm, hiện giờ cũng là ngôi sao nổi tiếng nhất trong nước, anh xem. Bùi Ninh, thẩm thuật nghĩ đến cách đây không lâu có người thường xuyên lượn lờ ở hành lang bên ngoài phòng làm việc của anh. Thư ký nói cho anh biết đó là Bùi Ninh, nghệ sĩ của công ty anh. Thẩm thuật không để tâm chuyện này lắm, nói cậu đứng ra thu xếp đi. 9 giờ sáng hôm sau, Diệp Thuệ nhớ tới lời của quản lý, cô dậy đánh răng rửa mặt chuẩn bị tới công ty, nhưng trước khi ra cửa cô bất chợt dừng bước. Cô vẫn còn chưa quên được một đám các bác gái ma tối hôm qua tập trung bên ngoài cửa nhà đâu. Theo lý mà nói thì ban ngày mấy con ma cũng phải đi ngủ rồi, cho dù chúng nó có muốn nhảy disco thì cũng sẽ không xuất hiện vào lúc này. Diệp tuệ tự thôi miên bản thân vào những tưởng tượng đẹp rất yên tâm mà mở cửa ra, gión rén bước một chân ra ngoài, liếc nhìn bên ngoài một cái, vừa nhìn một giây thôi mà hồn cô cũng sắp bay mất luôn rồi. Ông trời ơi, từ hôm qua đến giờ mà các bác gái ma vẫn chưa chịu đi cho, nghe thấy tiếng mở cửa là các bác còn cùng nhau quay đầu nhìn cô không chớp mắt nữa chứ Diệp Thuệ cứng đờ cả người, ban ngày mà các bác cũng không nghỉ ngơi chút à Mới sáng ra đã đón nhận những ánh nhìn chăm chú của các bác gái này, còn ai đau đớn hơn cô đây Diệp Thuệ nhanh như chớp thu cái chân đang đặt bên ngoài cửa về, sau đó đóng sầm cửa lại Cửa vừa đóng cô hình như còn nghe thấy tiếng oán trách cô bé này rất xinh đẹp, có điều lá gan hơi nhỏ, muốn trò chuyện với con bé tí mà cũng không được. Diệp tuệ không nghe rõ lắm cô dựa vào cánh cửa, sau lưng là xúc cảm lạnh lẽo tâm trạng căng thẳng lúc này mới được buông lỏng. Nguy hiểm thật, đáng sợ quá cảnh tượng vừa rồi cô thật sự không dám nhìn thêm lần nữa đâu, cảm giác như tim sắp vọt lên cổ họng rồi bắn ra khỏi miệng luôn rồi. Trong lúc cô còn đang ổn định lại trạng thái thì bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, Diệp Thuệ ngẩng đầu lên, đối diện với một cặp mắt đen u tối lạnh lùng. Thẩm thuật đứng ngay trước mặt cô, đang nhìn cô chăm chú. anh rất cao ánh sáng sau lưng anh cũng trở nên nhạt nhòa, gương mặt anh trong bóng tối hiện lên những đường nét rất rõ ràng. Ánh mắt kia dù ở trong bóng tối thì cũng vẫn đẹp mê hồn, chỉ có điều những tia sáng hiện lên trong đáy mắt đều bị tan biến hết không một tiếng động. Gương mặt thì trẻ tuổi lại tuấn tú, nhưng lại không có một chút biểu cảm. Hành động kỳ quặc của Diệp Tuệ lúc nãy cực kỳ giống một con thỏ đang sợ hãi, thẩm thuật lại không vì thế mà bị dọa sợ ánh mắt anh không hề sao động, vẫn bình tĩnh như thường, vô cảm nhìn Diệp Tuệ. Dựa theo thói quen của thẩm thuật, mỗi sáng đúng 9 giờ anh sẽ ra khỏi nhà, không dây dưa thêm dù chỉ một giây một phút cũng không có chuyện thay đổi giờ giấc. Ngày qua ngày anh đều sống như vậy. Những chuyện đó anh gần như rất cố chấp một mực tuân thủ Không thì anh sẽ không giữ được sự bình tĩnh vốn có của mình Mà bây giờ đã là 9 giờ 5 phút rồi Đôi môi mỏng của thẩm thuật hơi nhếch lên Diệp Tuệ không nhận ra được là có gì sai Cô chỉ cảm thấy là mình nên nói gì đó với anh Nên đành cố gắng nở một nụ cười Lúng túng giơ tay lên vẫy chào buổi sáng Ánh mắt của thẩm thuật thoáng tỏ ra ngờ vực, dường như đang thắc mắc là tại sao Diệp Thụy lại nói chào buổi sáng với mình. Anh im lặng vài giây rồi cũng đáp lại chào buổi sáng. Diệp Thụy ý thức được là hình như cô đang chắn đường của thẩm thuật, liền vội vàng dịch sang bên cạnh, nhường lại lối đi cho anh thẩm thuật đi qua. Diệp Thụy bước đến phía cửa, đột nhiên cô nghĩ tới một chuyện, liền lên tiếng gọi anh này. Một tay của thẩm thuật đã đặt lên tay nắm cửa anh dừng động tác quay đầu nhìn Diệp tuệ Diệp tuệ suy nghĩ một chút rồi nói tôi với anh cùng nhau xuống nhà nhé Đám bác gái ma kia bây giờ vẫn đang tụ tập bên ngoài Có mượn thêm mấy lá gan nữa thì cô cũng không dám đi ra đó một mình Thế là Diệp tuệ thẳng thừng đưa ra quyết định Mặc dù cô với thẩm thuật không có một tí tình cảm vợ chồng nào Nhưng đã đến nước này thì cô đành phải mặt dày mà bám lấy người ta thôi Cô lại nói thêm một câu, tôi cũng sửa soạn xong rồi, có thể đi luôn bây giờ Ngụ ý là cô sẽ không làm chậm trễ thời gian của anh Thẩm thuật không nói gì, chỉ yên lặng mở cửa Anh vừa bước ra ngoài thì Diệp tuệ cũng đi theo ngay sau Vì anh cao nên bước chân cũng dài, Diệp tuệ phải tăng tốc thì mới đuổi theo được anh Cô không dám nhìn xung quanh, chỉ giơ tay che mặt rồi nhìn qua các kẽ hở của ngón tay Ơ kìa, mấy con ma bên ngoài không thấy đâu nữa rồi Lúc này cô mới bỏ tay xuống rồi nhìn xung quanh, lướt hết một lượt trái phải, đừng nói là ma mà ngay cả một hạt bụi cũng không có luôn, yes, thế giới lại trở nên tươi đẹp rồi. Thẩm thuật vẫn lặng lẽ đi về phía trước, Diệp tuệ đi đằng sau anh, anh không nói chuyện với cô cũng không liếc nhìn cô lần nào. Bước chân của anh chậm lại, Diệp tuệ thấy thế thì cũng đi chậm theo, anh đi nhanh thì cô cũng đi nhanh, mà anh đi chậm thì cô cũng thong thả theo sau. Có thẩm thuật bên cạnh cảm giác an toàn liền vây lấy Diệp Tuệ như dây leo tâm trạng cũng ổn định trở lại. Hai người đi xuống thang máy, trợ lý Tiểu Lưu đã tới đón Diệp Tuệ rồi, Diệp Tuệ tách ra khỏi thẩm thuật rồi đi lên xe, đến công ty quản lý của cô không có mặt dưới tay cô ấy còn có những nghệ sĩ khác công việc rất bận rộn. Tiểu Lưu truyền đạt lại lời của người đại diện cho cô biết blog của chị đã lâu lắm rồi không đăng bài, chị nhâm bảo em nói với chị là đăng ảnh tự sướng lên blog đi, phải cố gắng để duy trì độ hot. Diệp Thuệ gật đầu đáp ok, cô vừa nói chuyện vừa cầm di động lên, ngẩng mặt mỉm cười chụp một tấm cô vẫn chưa trang điểm, cũng không lựa góc độ chụp cứ để nguyên mặt mộc. còn định sẽ đăng luôn lên mạng. Tiểu lưu vội vàng ngăn cản, nếu chưa trang điểm, dù sao thì Diệp Thuệ cũng đã lâu lắm rồi không đăng ảnh lên blog và lại ngôi sao nào đăng hình đều phải chọn những tấm có góc độ tốt, gương mặt trang điểm cầu kỳ chụp phải đến cả trăm tấm mới chọn được một tấm đẹp nhất để đăng, làm gì có ai cầu thả như Diệp Thuệ chứ. Nhưng lúc tiểu lưu nhìn Diệp Tuệ, lời đang định nói liền bị chặn lại. Chán Diệp Tuệ vương nhẹ vài lọn tóc dưới ánh mặt trời, làn da của cô căng bóng, nhìn kỹ còn có thể thấy một tầng lông tơ cực mỏng. Ngũ quan của Diệp Tuệ rất đẹp trước đây vì muốn tiếp cận thầm tu mà cô đã cố tình học theo thường huỳnh, ăn mặc theo phong cách ngây thơ trong sáng, còn làm bộ rụt rè ngút nhát. Mà bây giờ cô không trang điểm, để mặt mộc nhưng khí chất vẫn hơn người, như thể mọi sự đẹp đẽ đều bị che đậy đi, rồi cứ lộ ra từng chút từng chút một lúc nào không hay. Diệp Thụy dù không trang điểm thì vẫn rất xinh đẹp, cứ để vậy mà đăng lên đi. Sau khi đăng tải hình ảnh thì thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, bình luận cũng không hề ít, ừ thì 90% đều là chửi cô. Diệp Thụy còn chưa định rút khỏi giới giải trí à? Tiếp này mà cô ta có thể nổi tiếng được thì tôi Livestream ăn bàn phím luôn. Nhìn thì có vẻ như là mặt mộc ý nhỉ. Ha ha, da thì trắng, môi lại đỏ, định lừa ai đấy? Lại định đụng tới thường huynh à. Tự ngẫm lại xem mình có tư cách không đã nhé. Các bình luận tiêu cực dâng lên như thủy triều, Diệp Thuệ phiên bản gốc lúc ra mắt đã được gắn với danh hiệu tiểu thường huynh, cho nên các fan của thường huynh rất ghét cô. Hơn nữa Nguyên chủ Diệp Tuệ còn rất biết gây chuyện có lần còn chạy hẳn vào phòng trang điểm chất vấn Thường Huỳnh về chuyện tình cảm của cô ta với thẩm tu mà thủ đoạn của Thường Huỳnh rõ ràng là hơn hẳn Nguyên chủ không chỉ một bậc cuối cùng Thường Huỳnh khóc suốt mướt chạy ra khỏi phòng trang điểm. Thật trùng hợp cảnh tượng ấy đã bị rất nhiều người chứng kiến cho nên danh tiếng của Nguyên chủ càng trở nên tệ hại hơn. Một người là tiểu hoa đán xinh đẹp đang nổi, một người là nghệ sĩ tuyến 18 có nhân cách xấu chuyên gây sự với tiểu hoa đán. Chắc ai đầu óc bị nước vào thì mới đi bênh Diệp Thuệ. Nghệ sĩ tuyến 18 dùng để nói đến những nghệ sĩ không nổi tiếng, hoặc đã từng hot một thời nhưng bây giờ không còn ai quan tâm đến. Nguyên chủ tuy vẫn nỗ lực làm việc nhưng lực chiến đấu của fan Thường Huỳnh rất mạnh, nói thừa Diệp Thuệ dám lên mặt thách thức Thường Huỳnh không cho cô ta một trận ra trò thì thật có lỗi với thần tượng của họ. Đã vậy fan của Thường Huỳnh còn rất biết cách lan truyền tin tức cho nên việc Diệp Thuệ bị cư dân mạng tẩy chay coi như là ván đã đóng thuyền rồi. Mặc dù cũng có một số ít người lên tiếng là thấy Diệp Thụy đẹp hơn nhiều so với mọi lần, nhưng ngay sau đó đã có hàng loạt các bình luận vào chửi. Diệp Thụy ngồi lướt bình luận, có bình luận nói là da cô trắng, nhất định là có đánh phấn, làm gì có mặt mộc nào đẹp thế. Diệp Thụy giơ tay véo má một cái, thật ra là cô chỉ bôi một lớp kem dưỡng da thôi. Có người thì châm chọc cô là chắc phải lựa mãi thì mới chọn được góc đẹp để chụp. Diệp Thụy lại suy nghĩ một chút, mất có vài giây thôi mà, đưa điện thoại lên rồi tiện tay chụp một tấm thôi. Cô ngồi đọc bình luận, không cảm thấy quá tức giận, muốn chứng tỏ bản thân trong sạch thì cứ phải từ từ. Điện thoại có người gọi đến, Diệp Tuệ nhìn màn hình thấy hiện tên người gọi là Thầm Tu, cô và hắn không có gì để nói với nhau cả cho nên liền tắt máy luôn. Một lát sau điện thoại lại kêu, vẫn là Thầm Tu gọi, Diệp Tuệ mặc kệ luôn, nhưng tiếng chuông vẫn kêu liên tục, như thể nếu Diệp Tuệ không nghe thì hắn sẽ vẫn tiếp tục gọi. Diệp Thuệ cao mày, Thẩm Tu có vẻ như kiên quyết muốn nói chuyện với cô thật là phiền, cô cũng muốn thử xem là hắn ta muốn nói cái gì. Cô vừa nhận máy thì giọng nói tức giận của Thẩm Tu truyền đến, Diệp Thuệ cô dám không nghe điện thoại của tôi à. Không chỉ không bắt máy mà còn để treo hai lần, trước đây chưa từng có chuyện này. Diệp Thuệ để di động cách xa tai một chút, Thẩm Tu tức giận nói, cô kết hôn với chú nhỏ của tôi, không phải là muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi đấy chứ. Trong lòng tôi chỉ có Thường Huỳnh, cô có giờ bao nhiêu trò ra thì cũng vô dụng thôi, còn nữa tránh xa Thường Huỳnh một chút. Thẩm Tu chưa từng để Diệp Tuệ vào trong mắt, sau khi Thường Huỳnh chia tay hắn, Diệp Tuệ chỉ là vật thay thế, cũng là người mà hắn có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng mà bây giờ, Diệp Tuệ lại đột một tiếp cận người khác mà người đó lại là chú nhỏ của hắn, chuyện này thật sự đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể diện của Thẩm Tu. Thế nên là kể cả Diệp Tuệ đã kết hôn với thẩm thuật đi nữa thì hắn cũng muốn gọi điện tới khuyên bảo cô hãy sớm thu hồi cái quyết định sai lầm đó đi. Tuy không nhìn thấy mặt thẩm thu nhưng Diệp Tuệ cũng có thể tưởng tượng ra cái biểu cảm tự cho mình là nhất của hắn ta. Cô rất muốn nói với hắn rằng anh đã quá đề cao bản thân mình rồi đó anh đừng tưởng là mình rất được người ta hoan nghênh trên người anh thì có cái quái gì giá trị để tôi phải bám lấy anh cơ chứ. Thẩm tu vẫn nói mãi không ngừng, quanh đi quẩn lại vẫn là mấy câu thể hiện sự không thùy của hắn với thường Huỳnh và chỉ trích Diệp Thuệ, Diệp Thuệ bất ngờ nhẹ nhàng nói còn việc gì không. Giọng điệu tuy không nặng nề nhưng rất lạnh nhạt, thẩm tu xứng người, trước đây Diệp Thuệ luôn chờ hắn gọi điện tới, nghe hắn chửi mắng cô cũng chẳng cãi lại bao giờ, không như lúc này đây, dám cắt ngang lời hắn nói. Giọng nói rõ ràng của Diệp Thuệ truyền đến, lửa giận của anh lớn thế này thì tôi nghĩ là anh nên gọi cứu hỏa để dập lửa đi. Thầm Tu, cơn tức của thầm Tu vẫn còn đang nghẹn trong ngực thế mà Diệp Tuệ lại đổ thêm dầu vào lửa à, số điện thoại là 119, không cần cảm ơn đâu. Nói xong cô thẳng thừng tắt máy luôn, đối với cái loại không biết xấu hổ như thầm Tu thì một câu cô cũng chẳng thèm nói. Diệp Tuệ thế mà lại tắt máy trước thầm Tu hoàn toàn sững sờ tay cầm điện thoại không dám tin. Hắn đành mặt bấm gọi lại nhưng không gọi được nữa, vì hắn đã bị Diệp Tuệ kéo vào danh sách đen rồi. Thẩm Tu thở dài, nhắn tin qua WeChat cho Diệp Tuệ, sao cô lại cho tôi vào danh sách đen. Có chuyện gì thì nói cho tử tế. Hắn bấm gửi đi kết quả tin nhắn không gửi được còn xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ bên cạnh. Bên dưới là dòng chữ, người gửi đã mở chức năng kiểm tra bạn tốt bạn không nằm trong danh sách bạn bè của anh ấy cô ấy. Thẩm Tu, Nick WeChat của hắn cũng bị cô xóa rồi. Điện thoại thì bị đưa vào danh sách đen, WeChat thì bị xóa, Diệp Thuệ rõ ràng là muốn rũ bỏ quan hệ với hắn, thẩm Tu nắm chặt điện thoại cao mày, cô ta thật sự muốn làm vậy sao? Lúc này điện thoại chợt nhận được một thông báo, hắn mở ra xem thì thấy đó là bài đăng mới của Diệp Thuệ. Nhớ tới hành động vừa rồi của cô tâm trạng thẩm Tu vô cùng phức tạp, hắn mở blog của Diệp Thuệ, nhìn hình chụp mà cô mới đăng trong hình diệp thụy để mặt mộc và mỉm cười khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng một bàn tay làn da sáng bóng cặp mắt đen láy không nhìn ra được một chỗ nào không đẹp thẩm tu cứ nhìn mãi bức ảnh hắn biết bình thường diệp thụy hay bắt chước thường huỳnh dáng vẻ của thường huỳnh rất trong sáng ngây thơ lúc cười cũng chỉ khẽ hé miệng diệp thụy học theo lần nào cô cười cũng rất miễn cưỡng rụt rè nhưng mà trong bức ảnh này miệng diệp thụy tạo thành một độ cong rất lớn ngũ quan đã đẹp rồi cộng thêm nụ cười tươi nữa thì càng tỏa sáng mê người Một Diệp Thuệ như vậy quá xa lạ, không phải là Diệp Thuệ trong ấn tượng của thầm tu, có thể nói là hoàn toàn trái ngược, nhưng mà hắn không thể không thừa nhận một điều. Diệp Thuệ thật sự rất xinh đẹp. chương 3, Bùi Ninh là ngôi sao hạng A trong nước, cũng là nghệ sĩ hot nhất trong công ty Hoa Thủy, lúc này cô ấy đang ngồi trong phòng làm việc, người đại diện cũng ngồi ngay đối diện. Người đại diện hỏi, hợp đồng của em sắp đến hạn rồi, em định sẽ tiếp tục cống hiến ở Hoa Thủy hay sẽ đầu quân cho những công ty khác? Vì Bùi Ninh đang quá hot, nên gần đây có rất nhiều công ty gọi cho quản lý của cô có ý mời cô ký hợp đồng với họ. Tuy nhiên Hoa Thụy hiện vẫn đang là công ty giải trí lớn nhất cả nước, định giá tài sản lên đến mấy chục tỷ, dưới trướng Hoa Thụy là rất nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng, bất cứ ai cũng đều muốn tranh đấu để được vào đây. Cho nên người đại diện cảm thấy rằng Bùi Ninh vẫn nên ở lại Hoa Thụy là tốt nhất. Bùi ninh giơ tay lên, hướng về phía ánh sáng để ngắm nhìn móng tay mới sơn của mình, nói lấp lửng cứ gặp thầm tổng đã rồi quyết sau. Hoa Thủy là một công ty giải trí lớn, nói đúng hơn là công ty sở hữu nhiều ngôi sao hot nhất, nhưng điều khiến người ta bàn tán nhiều về công ty này không phải là điều đó, mà là xếp tổng của Hoa Thủy. Cho đến tận bây giờ xếp tổng của Hoa Thụy vẫn chưa một lần để lộ mặt ra bên ngoài, rõ ràng anh ta sở hữu cả một công ty giải trí lớn nhất nước, nhưng thân phận thì vẫn ẩn giấu sau một tấm màn, trong những trường hợp quan trọng thì cũng chỉ bàn giao cho người khác thay mặt mình để nói. Không rõ thân phận cũng không biết là có vợ con gì trước các thông tin về anh ta quá ít người ta chỉ biết là anh ta họ trầm, đặc biệt là vẫn còn rất trẻ. Một người đàn ông thần bí như vậy hiển nhiên cũng sẽ thu hút sự quan tâm, ai mà không tò mò cơ chứ người đại diện có phần do dự, liệu thẩm tổng có gặp không? Dù sao thì hầu hết người ta đều chưa từng nhìn thấy thẩm tổng. Bùi Ninh cực kỳ tự tin nói, thẩm tổng chắc chắn sẽ đồng ý gặp em. Cô ta là nghệ sĩ hot nhất ở Hoa Thủy, dựa vào nhan sắc và tài năng của cô ta, chỉ cần thẩm tổng nhìn thấy thì chắc chắn sẽ bị thu hút, đến lúc ấy cô ta sẽ được thăng chức thẳng lên làm bà chủ luôn, cần gì phải lăn lộn trong giới giải trí nữa. Người đại diện liên hệ với thư ký của Thẩm tổng, thư ký nói là sẽ truyền lời cho sếp nhưng không dám chắc là sếp sẽ đồng ý gặp Bùi Ninh. Bùi Ninh ở bên ngoài chờ thư ký của Thẩm tổng, muốn nghe câu trả lời của anh ấy, lúc thư ký đi tới, Bùi Ninh liền đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cười nói, "Thẩm tổng đồng ý gặp tôi rồi đúng không?" Cô ta biết mà, Thẩm tổng chắc chắn sẽ đồng ý, vội vàng nói, "Chúng ta đi thôi." Từ ký nhìn bùi ninh, nói thẩm tổng nói là không gặp nói xong liền quay đi luôn, để lại bùi ninh đang kinh ngạc đứng im tại chỗ. Hoa thủy, thẩm thuật ngồi trong phòng làm việc đọc tài liệu ánh mặt trời được ngăn cách bởi lớp kính cửa sổ. chuông điện thoại vang lên, thẩm thuật liếc nhìn, màn hình hiện tên người gọi là Diệp Thuệ, anh do dự vài giây rồi mới bắt máy. Ở bên kia chị nhâm là người đại diện của Diệp Thuệ có nói với cô là một thời gian nữa cô sẽ phải đến tổ quay phim. Trong phim này Diệp Tuệ sẽ đóng vai phụ, lúc cô nhận kịch bản thì nam nữ chính vẫn chưa được quyết định, sau mới xác nhận là thẩm tu và thường Huỳnh. Thế là phim còn chưa khai máy thì trên mạng người ta đã bàn luận rất nhiều, hầu hết là tập trung trừ Diệp Tuệ các anti-fan ngày nào cũng vào blog của Diệp Tuệ mà mắng cô, bảo cô hãy cút ra khỏi đoàn phim ngay. Diệp Tuệ chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ là quay phim thôi mà đi thì đi cô chẳng việc gì phải sợ hết. Đi ra khỏi công ty, sắc trời đã sắp tối, ánh mặt trời đã trở nên nhạt dần, nếu như Diệp tuệ mà về nhà luôn bây giờ thì cô sẽ đụng mặt mấy con ma cho xem, ma trên đường có khi còn nhiều hơn cả ma ở trước cửa nhà ấy chứ. Cô chỉ do dự đúng 0,5 giây rồi mặt dày gọi điện cho thẩm thuật luôn, mặc dù cô không chắc là anh có đồng ý với yêu cầu của cô hay không nữa, vì trước giờ anh chỉ về nhà vào đúng 1 không giờ cố định của riêng mình. Nhưng đâu còn cách nào khác, ai bảo thẩm thuật là chạm phát dương khí di động cơ chứ, cô không tìm anh thì biết tìm ai đây. Sau khi chuông kêu ba tiếng thì có người bắt máy, đầu bên kia rất yên lặng, chỉ có tiếng hít thở rất nhẹ. Từ khi Diệp Thuệ biết số của thẩm thuật thì đây là lần đầu tiên cô gọi cho anh, cô không rõ lắm về thói quen nghe điện thoại của anh, nhưng từ dáng vẻ lạnh lùng thường ngày thì cô cũng có thể đoán ra đôi chút. Thẩm thuật, Diệp Thuệ thử gọi tên anh. Ba giây sau, giọng của thầm thuật truyền tới, ngữ điệu không có lên xuống, chỉ đáp lại cô bằng một từ đơn. Anh tới công ty đón em được không? Lúc nói câu này, cô nhìn thấy ra mặt mình đã ửng hồng trên lớp kính thủy tinh ở sảnh Diệp tuổi cũng biết là nhờ anh đưa đón một cô vợ nhưng chẳng khác nào người xa lạ thế này thì hơi vô lý thật, đã thế trước đó cô còn từng gào thét đòi ly hôn với anh nữa chứ. Mà giờ Diệp Thuệ chẳng những tự tiện hủy bỏ việc ly hôn, mà còn không biết xấu hổ muốn thẩm thuật đón cô về nhà nữa, nếu cô là thẩm thuật thì cô cũng cảm thấy tức điên lên rồi. Quả nhiên, không nghe thấy thẩm thuật đáp lại. Diệp Thuệ vẫn chưa chịu chết tâm, trời sắp tối rồi, em sợ về nhà một mình lắm, nói xong câu này Diệp Thuệ thật sự muốn vả cho mình một cái, vì mạng sống mà đánh mất hết thể diện thế này. Thẩm thuật lại yên lặng khoảng 10 giây, cho dù anh không nói thì Diệp Thuệ cũng có thể tưởng tượng được sắc mặt khó xử của anh lúc này. Ở đâu, bầu không khí ngưng đỏng đã trở lại bình thường ở giây thứ 11, Diệp Thuệ sợ thẩm thuật đổi ý nên vội vàng nói cho anh biết địa chỉ công ty mình. 10 phút sau, xe của thẩm thuật dừng trước cửa công ty cô, Diệp Thuệ nhìn lướt qua sắc trời đã gần như tối hẳn bên ngoài, sau đó còn chẳng dám ngó nghiêng xung quanh mà vội vàng đeo khẩu trang rồi ngồi vào xe thẩm thuật luôn. Môi thẩm thuật mím lại thành một đường thẳng tắp tâm trạng lộ ra rất rõ ràng, vì về nhà không đúng như thời gian quy định của mình nên anh không được vui cho lắm. Diệp tuệ biết thẩm thuật không thích nói chuyện với người khác nên cũng rất ngoan ngoãn không lên tiếng, trong xe cực kỳ yên tĩnh, người bình thường có lẽ sẽ không chịu nổi sự yên lặng quá mức này, nhưng diệp tuệ thì lại thấy rất thoải mái. Xe chạy được một đoạn thì bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ bầu trời, lúc anh lái xe vào khu trung cư, Diệp Thuệ mở máy ra xem đồng hồ muộn hơn nửa tiếng so với thời gian về nhà thường ngày của anh. Diệp Thuệ thoáng nhìn sang bên cạnh thầm thuật mắt vẫn nhìn phía trước mi tâm hơi nhăn lại, may là tính anh được rèn luyện rất tốt nên mới không đuổi thẳng cô xuống xe. Từ bãi đậu xe đi ra, Diệp Thuệ nghe thấy tiếng nhạc truyền đến từ quảng trường nhỏ cách đây không xa. Cô nhìn về phía đó, suýt nữa thì nhũn cả chân không đi nổi luôn. Bình thường mấy cô bác trung niên sẽ hay nhảy múa trên sân vào giờ cơm tối, lúc này trên sân trừ những cô bác đó ra thì còn có không ít các bác gái ma nữa. Trong sân người chen chúc kín mít, không để lại một khe hở nào. Mấy bác gái ma kia đều có tướng chết rất quái dị, có người thì lấy tay nâng đầu, có người lại cầm ruột của mình mà vung vẩy, có người thì thỉnh thoảng nhảy múa làm rơi cả con ngươi ra ngoài, sau đó lại nhặt lên nhét lại vào mắt. Toàn thân Diệp Thuệ cứng đờ theo bản thân nhích lại gần Thẩm Thuật thêm một chút cho dù vậy thì cô vẫn nhớ là bố của Thẩm Thuật đã từng nhắc nhở cô rằng Thẩm Thuật không thích tiếp xúc với ai tất nhiên bao gồm cả việc đụng chạm thân thể cho nên cô rất sợ luôn duy trì một khoảng cách ít nhất là nửa mét với anh. Ôi tay của tôi đâu? Một tiếng hét bất ngờ vang lên. Đúng ra nếu có tiếng hô lớn như thế thì sẽ quây nhiễu đến mọi người, nhưng hình như trừ Diệp Thuệ ra thì chẳng có ai nghe thấy cả không ai quay đầu nhìn về hướng tiếng hô phát ra lộc cộc lộc cộc lộc cộc, một cánh tay lăn lông lốc vài vòng rồi dừng lại ngay cạnh chân của Diệp Thụy, lúc cô đang bước lên trước thì giẫm luôn phải nó. "Anh chờ chút." Diệp Thụy khó khăn mở miệng, Thẩm thuật nghe Diệp Thụy nói thì dừng bước nghiêng đầu nhìn cô, thấy sắc mặt cô lúc này trở nên tái nhợt rất khó coi. "Anh không hiểu có chuyện gì." Diệp Thụy trợn mắt nhìn thẳng, quan sát một bác gái ma đang tới gần để nhặt lại cái tay. Con ma kia vừa nãy thì gào thét giận dữ nhưng lúc này thì lại sợ hãi liếc nhìn thẩm thuật, rụt rè nhít tới gần bọn họ, rất giống một cô vợ nhỏ ngại ngùng. Bác gái ma ngồi xổm xuống, run rẩy dơ một tay còn lại ra để nhặt lại cái tay bị rơi, vì hành động này mà toàn bộ những con ma còn lại cũng trở nên yên lặng, động tác rất giống nhau, đều đồng loạt căng thẳng nhìn về phía diệp tuổi. Bác gái ma bị rơi tay kia càng nhít tới gần thẩm thuật thì càng sợ, dáng vẻ như sắp khóc tới nơi. Diệp tuổi cũng không khá hơn là bao, lúc cái tay kia đụng vào chân là cô gần như đã không hít thở bình thường được nữa rồi. Theo bản năng sinh tồn, việc đầu tiên cô làm chính là nhắm mắt ôm lấy tay thẩm thuật. Khi cô một lần nữa mở mắt ra thì cảnh tượng đáng sợ kia đã hoàn toàn biến mất, số người khiêu vũ trên sân cũng khôi phục lại bình thường, cái tay bị gãy lăn đến chân cô cũng không thấy đâu nữa. Giây phút này, thế giới trong cô dường như mới trở lại yên bình. Diệp Tuệ nhìn cái tay cô đang bám chặt lấy tay thẩm thuật Sau đó từ từ ngước lên cuối cùng đối diện với ánh mắt của anh Mắt anh rất sáng Khi đôi mắt trong veo ấy nhìn cô Cô lại có cảm giác như mình đang lợi dụng sàm sỡ người ta vậy Rõ ràng là anh đang đợi cô giải thích Nhưng cô không tài nào mở miệng được Chẳng lẽ nói với anh là cô nhìn thấy ma nên sợ quá Giữa lúc đang khó xử thì bỗng ở đằng sau vang lên tiếng chó sủa. Diệp Tuệ rất nhanh trí mà tìm cho mình một lý do Chồng ơi em sợ chó Lời giải thích rất hợp tình hợp lý, Diệp Thuệ không thể nghĩ được thêm một cách giải quyết nào hay hơn thế nữa. Một lát sau thì con chó cứu mạng cô đi tới, con chó ấy được chủ của nó xích lại rồi dắt đi cái chân ngắn nhảy nhót trên mặt đất. Con chó nhỏ này sao lại xuất hiện muộn như thế chứ, chẳng khác nào nói cho thẩm thuật biết là lời cô vừa nói là nói dối. Chó con bé xíu thế này, lại chạy lon ton đáng yêu như thế, thẩm thuật mà tin cô thì mới là lạ đấy. chương 4 Diệp Tuệ xấu hổ cười trừ một cái, cô quay đầu nhìn thẩm thuật miễn cưỡng nghĩ được biện pháp đối phó tiếp theo trong nửa giây ngắn ngủi. Con chó này nhìn thì nhỏ vậy nhưng sủa lên nghe hung dữ quá anh nhỉ? Vì để rửa sạch oan ức cho bản thân, Diệp Tuệ không chút do dự mà đổ tội cho con chó nhỏ. Cún con tự dưng bị người ta nói xấu, lập tức kêu lên ngao ngao ngao. Xem đi cún con sủa nghe có đáng sợ chút nào đâu? Trước đây ánh mắt cô thẩm thuật chưa từng nhìn Diệp Thuệ quá lâu, lúc này anh vẫn giữ thái độ im lặng như cũ, nhưng lại nhìn Diệp Thuệ khoảng 10 giây. Rõ ràng thẩm thuật chỉ đang nhìn cô một cách rất bình thường, nhưng Diệp Thuệ bị anh nhìn lại sợ đến mức suýt nữa thì nói ra hết sự thật rồi. May là một giây sau thẩm thuật đã nhìn đi chỗ khác quay người đi lên nhà, Diệp Thuệ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi theo cô có nhận được điện thoại từ nhà họ thẩm bảo cô với thẩm thuật buổi tối về nhà ăn cơm vì thẩm thuật không thích nói chuyện nên ông thẩm mới gọi cho diệp tuệ phòng của thẩm thuật và diệp tuệ cách khá xa nhau cửa phòng anh đã đóng chặt tỏ ý từ chối nói chuyện với bất cứ ai diệp tuệ suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn gõ cửa phòng anh còn cố ý nói nhỏ để thẩm thuật không bị giật mình thẩm thuật hồi lâu sau vẫn không có ai đáp lại nhưng mà rõ ràng cô đã tận mắt trông thấy anh đi vào phòng nên chắc chắn là bên trong có người Diệp Thuệ đang định gõ cửa tiếp thì cửa phòng lại đột ngột mở ra, Thẩm Thuệ đứng bên trong vẫn với một biểu cảm như cũ, Diệp Thuệ vội vàng nói cho xong, bố anh bảo chúng mình về nhà ăn cơm. Thẩm Thuệ cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, khẽ cau mày, cảm giác như không hào hứng cho lắm, có vẻ như bữa cơm tối sẽ làm đảo loạn kế hoạch trong ngày của anh. Nhưng cuối cùng anh vẫn gật đầu đáp ưng. Lúc Thẩm Thuật và Diệp Tuệ về nhà họ Thẩm, trong nhà đã có mấy người đến trước rồi, khác hẳn với nhà họ đang ở, nơi này rõ ràng là náo nhiệt hơn nhiều. Lúc hai người đến thì Thẩm Tu đã có mặt, chỗ ngồi của hắn là ở ngay đối diện Thẩm Thuật. Diệp Tuệ vừa vào là Thẩm Tu đã chú ý ngay, mấy hôm trước cô đã không hề nề mà hắn cơn giận này bị nghẹn trong ngực không thể nguôi ngoai được. Chốc lát đã tới giờ cơm tối, Diệp Tuệ là vợ của Thẩm Thuật nên tất nhiên là ngồi bên cạnh anh. Vì thầm thuật mệnh lớn nên từ nhỏ đến giờ người ta đều chỉ biết tránh né anh, không một ai sẵn lòng đến gần anh cả. Ngay cả khi đang quây quần ngồi với nhau thế này, anh cũng chỉ như một bức tường làm nền, mọi người thì nói chuyện còn anh thì yên lặng ăn cơm cơm nước xong anh cũng sẽ yên lặng về nhà, không nói chuyện với ai, hôm nay cũng không ngoại lệ. Diệp Thuệ liếc nhìn thầm thuật, anh cúi thấp đầu, ngón tay thon dài cầm đôi đũa màu đen càng làm nổi lên làn da trắng nhợt có thể thấp thoáng nhìn thấy cả những đường gân xanh. Ông Thẩm ngồi ở ghế chính giữa nhìn sang Thẩm Thuật cười hỏi, cậu ba dạo này đang làm gì rồi. Thẩm Thuật nghe tiếng bố hỏi liền quay đầu nhìn, đáp con đang đầu tư nhỏ thôi. Giọng của anh tỏ ra rất khiêm tốn. Diệp Tuệ nhìn anh cô tưởng là Thẩm Thuật chỉ sống dựa vào nguồn vốn hủy thác đầu tư của gia đình thôi, không ngờ anh còn rất có ý chí vươn lên nữa. Ông Thẩm vui mừng gật đầu, sau đó mới hỏi đến Thẩm Tu, vậy còn cháu. Gần đây cháu đang bàn bạc với người phụ trách của công ty Hoa Thủy, bộ phim lần này đầu tư cả trăm triệu, cháu đang do dự không biết có nên đồng ý tham gia không, nếu không đóng thì có hơi đáng tiếc. Chuyện Thẩm tu là người thừa kế của nhà họ Thẩm là một bí mật mà nội bộ gia đình ngầm hiểu với nhau cho nên Thẩm tu trước nay thích cái gì là có cái đó, mà đóng phim cũng là một trong những sở thích của hắn tuy nói nhà họ thẩm có thể thoải mái rút ra mấy trăm triệu để đầu tư cho phim của thẩm tu nhưng thẩm tu lại thích được tự đứng vững trên đôi chân của mình hơn. Huống hồ công ty hoa thủy lại là công ty giải trí đứng đầu cả nước, phim do công ty này sản xuất nhất định sẽ rất thành công. nghe thấy hai chữ hoa thủy thẩm thuật lập tức chừng mắt nhìn về phía thẩm tu nhưng sau đó cũng chỉ lướt qua một cái rồi thôi. Lúc cuối đầu xuống, thẩm thuật lạnh nhạt nở nụ cười, khóe miệng hơi nhếch lên, tạo thành độ cong nhưng lại không hề thấy rõ, cho nên mọi người đều không chú ý đến. Thẩm tu nói xong còn cố tình mỉa mai Diệp Tuệ, từ trước đến giờ cháu luôn muốn dựa vào chính khả năng của mình, chứ không phải là ăn theo người khác. Thẩm tu đang ám chỉ chuyện của Thường Huỳnh, Diệp Tuệ ra mắt với biệt danh tiểu Thường Huỳnh, cho nên thẩm tu cực kỳ không vui hắn vốn cho là nói vậy thì sẽ khiến diệp tuệ tức giận. nào ngờ diệp tuệ và thẩm thuật đều đang nhìn đi chỗ khác, hiển nhiên là không nghe hắn nói. ông thẩm nhìn ra là thẩm tu không ưa diệp tuệ, cho nên liền chuyển đề tài nhắc đến hoa thụy tổng giám đốc họ thẩm của công ty đó chưa từng một lần lộ diện. đợt trước có đến hoa thụy muốn hợp tác mà cũng không gặp được xếp đồng. không chừng thẩm tổng đó lại có họ từ mấy trăm năm trước với nhà chúng ta cũng nên. tuy là thẩm tu đang trong quá trình đàm phán với hoa thụy nhưng hắn vẫn chưa được gặp thẩm tổng cho nên cũng không biết đáp lại mấy lời đó thế nào. ông thẩm vẫn đang để ý đến thẩm thuật thầm thở dài một cái. thẩm thuật có những thói quen cô hữu của riêng mình sẽ không thay đổi vì bất cứ ai một khi đã xác định việc gì là anh sẽ kiên trì mà làm. không biết là người nào có thể bước vào trái tim của thẩm thuật. Bên này ông Thẩm đã thở dài đến mức đủ lượng không khí để thổi một quả bóng rồi, còn bên kia Diệp Tuệ lại trông thấy có một con ma đang đứng sau lưng ông Thẩm, sợ đến nỗi suýt thì đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay. Ông Thẩm hồn nhiên không biết là sau lưng mình có một bóng đen, mà cái bóng này trông khá là mập mạp đáng yêu, nếu như không có một vết cắt rất sâu ở cổ kia. Còn ma kia trước khi chết là một đầu bếp với kỹ năng nấu nướng tuyệt đỉnh, nó cũng khá là tham ăn, trong một lần thấy món ăn mình nấu quá ngon nên đã ăn ngấu nghiến dẫn đến việc bị nghẹt chết. Sau khi trở thành ma, nó vẫn thích quần quanh trong nhà bếp vì nơi ấy là tất cả ký ức của nó, sờ sờ con dao, vuốt vuốt cái thước tiện thì đứng nhìn người ta ăn cơm luôn, cuộc sống làm ma rất là thảnh thơi. Hôm nay nó lại đứng nhìn mọi người ăn, nhưng lúc nó trông thấy thẩm thuật thì suýt nữa đã ngã quỷ, sao sao sao sao. Sao lại có một tên khắc ma ở đâu chui ra thế này, hù chết nó rồi Cái chân của anh đầu bếp ma cứ run lẩy bẩy không ngừng được thịt trên mặt cũng rung theo Là người duy nhất nhìn thấy ma, Diệp Thuệ cũng sợ run hết cả người Còn con ma tham ăn kia thì cũng run rẩy nhìn thẩm thuật Động tác của cả hai tự nhiên lại khá giống nhau Diệp Thuệ khóc không ra nước mắt Sao đến nhà họ thẩm rồi mà vẫn còn gặp ma chứ Cái cơ thể đi đến đâu cũng gặp ma này thật sự quá đáng sợ rồi Diệp Thuệ cố kiềm chế sự bất ổn trong lòng, lén liếc nhìn thầm thuật một cái cô vẫn không quên lúc trông thấy bác gái ma chỉ cần ôm lấy tay anh là sẽ không nhìn thấy ma đâu nữa. Lần này lại tiếp tục mặt dày một lần nữa đi. Diệp Thuệ không nhìn thầm thuật tay chậm chạp hướng về phía anh, mấy giây sau tay của cô đã thành công chạm được vào tay anh. Diệp Thuệ thở phào nhẹ nhõm cô nhìn lại hướng sau lưng ông thầm tên đầu bếp ma bèo ú kia quả nhiên đã biến mất Diệp Thuệ mỉm cười cảm thấy sự thèm ăn đã quay trở lại rồi. Cô liếc nhìn thẩm thuật, anh vẫn cúi đầu ăn cơm, dường như không chú ý tới hành động của cô. Nhưng thẩm thuật tất nhiên là cảm nhận được xúc cảm trên tay, anh cúi đầu nhìn, thấy tay của Diệp Thuệ đang chạm vào tay anh. Chân mày anh khẽ cao lại một chút vì anh vốn không có thói quen đụng chạm với người khác, liếc Diệp Thuệ một cái thấy cô không hề nhìn anh, chỉ cúi đầu ăn cơm, chỉ có điều sắc mặt cô trông hơi tái. Chắc là vô tình đụng phải thôi. Thẩm thuật kín đáo khép gọn tay vào, không để tay Diệp Thuệ chạm phải nữa. Diệp Thuệ ngồi bên cạnh thì lòng đã trùm xuống, cô lại một lần nữa ngước mắt lên nhìn con ma đầu bếp kia lại xuất hiện rồi, nó vẫn run rẩy nhìn thẩm thuật, cảm giác còn run hơn vừa nãy nữa. Diệp Thuệ muốn khóc quá, mày run cái gì chứ? Tao mới là người phải sợ đây này. Cô khó khăn nhìn xuống, quyết định sẽ tiếp tục bám lấy thẩm thuật, lần này có phần bạo dạn hơn cô dịch cả người sang, gần như kề sát vào anh luôn. Tay thầm thuật lại truyền đến xúc cảm mềm mại, trên gương mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng lại lộ ra một sự bối rối khó mà giải thích được. Anh quay đầu nhìn Diệp Thuệ cô không nhìn anh, hai tay đã đỏ lên, làm bộ như không có chuyện gì. Vài giây sau thầm thuật lại giơ tay lên tránh đi, lần này anh cách xa Diệp Thuệ hơn một chút một lần nữa trở lại khoảng cách an toàn của mình cảm thấy an tâm hơn rồi. Đối việc Diệp Thuệ lúc này, anh và cô như cách nhau cả giải ngân hà vậy, hu hu không được anh mau trở lại đây cho em cô đang muốn nhích lại gần một lần nữa, nhưng lại đúng lúc ngẩng lên đối diện với ánh mắt của thẩm thuật. đôi mắt anh trong veo tựa như ngày tuyết đầu mùa vậy, nhìn cái là có thể xuyên tới đáy. lúc này vì hành động của cô mà ánh mắt anh hiện lên chút nghi ngờ. diệp tuệ ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng nội tâm lại cực kỳ rối rắm. cô cũng khổ lắm mà đâu có muốn làm vậy chứ. Mấy ngày nay cô cứ nắm tay thẩm thuật suốt, giờ đang ăn cơm mà cũng tranh thủ đụng chạm, đừng nói là thẩm thuật, ngay chính cô cũng không chịu nổi mà muốn thay mặt anh hỏi một câu rằng, Diệp Thuệ cô tự nói đi, tóm lại là cô có ý đồ gì với thẩm thuật vậy hả? chương 5, bữa cơm kết thúc trong sự ngượng ngùng và bối rối, trên đường về nhà và cả khi đã đến nhà rồi, Diệp Thuệ vẫn không dám nói chuyện với thẩm thuật. Ngày hôm sau Diệp Tuệ phải đi chụp ảnh quảng cáo cho một thương hiệu thể thao Mà tòa nhà cô đến nghe nói âm khí rất nặng còn chưa đi thì cô đã thấy sợ run cả người rồi Tòa nhà này được rất nhiều công ty quảng cáo tận dụng Cứ ngồi trồm hỗn ở đây là thể nào cũng gặp được người nổi tiếng Cho nên chẳng những có các fan đang đứng vây quanh bên dưới Mà ở bên trong cũng có cả một hội fan ma hâm mộ nghệ sĩ đang tụ tập Diệp Tuệ xuống xe còn chưa đi vào tòa nhà mà cô đã thấy lạnh toát lòng bàn chân rồi Lạnh muốn chết luôn cảm giác này thật sự không được vui cho lắm Diệp thụy cùng trợ lý tiểu lưu đi vào tòa nhà Ngay dưới sàn ở sảnh đã thấy có một con phen ma với cái đầu nghiêng vẹo đang nằm sấp ở đó rồi Con ma đó mặc quần áo trẻ chung nhưng dính máu Đầu của nó khả năng là bị đâm đến vẹo luôn Hình như trong tay còn cầm gậy phát sáng Điệu bộ như đang chuẩn bị cổ vũ cho thần tượng Trong sảnh còn có không ít những con ma khác có đạo diễn quảng cáo, rồi cả một nghệ sĩ rất nổi tiếng mấy năm trước mới nổi chưa được bao lâu thì bị đèn rơi trúng người trong lúc đang quay quảng cáo nên chết. Tiểu Lưu thốt lên, nhân viên công tác hôm nay nhiều vậy sao? Diệp Tuệ không nghĩ đến ý sâu xa trong lời của Tiểu Lưu chân cứng đơ bước tới, một lát sau, lúc đến phòng chụp ảnh cô có cảm giác hơi thở của mình đã bắt đầu không ổn định rồi. Thợ trang điểm trông thấy Diệp Tuệ thì sừng sốt kia là cái người bắt trước theo phong cách ngây thơ trong sáng của Thường Huỳnh tên là Diệp Tuệ đó sao. Diệp Tuệ để mặt mộc nhưng da trắng hơn những người bình thường rất nhiều trang phục đơn giản nhưng vẫn bộc lộ ra vẻ đẹp xuất sắc của cô. Gương mặt cô như được một ngòi bút tinh tế nhất phác họa lên, chỉ một biểu cảm nhỏ thôi cũng đủ để tỏa sáng, dạng dỡ đến mê hồn. Diệp Tuệ gật đầu chào thợ trang điểm, lịch sự nói chào chị. Thợ trang điểm nói, ngồi xuống đi. Chị ta đã nắm rõ yêu cầu của công ty quảng cáo trang điểm nhẹ nhàng cho Diệp Thuệ, sau đó giúp Diệp Thuệ thay quần áo. Diệp Thuệ có vóc dáng cao gầy, bộ đồ thể thao bó sát vào vòng eo nhỏ nhắn của cô, nhất là đôi chân kia, vừa dài vừa thẳng. Cô bắt đầu tiến hành quay chụp trước khi xuyên đến đây cô cũng là một ngôi sao cho nên chụp hình quảng cáo là một công việc cực kỳ đơn giản. Cô dựa theo yêu cầu của nhiếp ảnh ra, xoay lưng về phía bọn họ, mặt thì quay lại nhìn ống kính, nhẹ nhàng nở nụ cười công việc rất thuận lợi chẳng mấy chốc đã xong. Diệp Tuệ chuẩn bị chụp cảnh thứ hai, lúc này lại có thêm một người tới ở phòng chụp ảnh bên cạnh có đại minh tinh Bùi Ninh, đúng lúc cô ta lại đi qua đây. Diệp Tuệ nhìn vai của Bùi Ninh cái con ma lúc nãy ở sảnh đang bám ngay sau lưng cô ta. Bùi Ninh chẳng hề hay biết tay cứ vuốt tóc. Con ma nhìn có vẻ rất tức giận, nó cứ bám theo bùi ninh lúc ẩn lúc hiện, dùng cái que phát sáng trong tay đâm vào đầu cô ta, miệng cũng không hề nhàn rỗi mà chửi mắng liên hồi. Cố tình tạo couple với idol của tôi, xong đến khi cô nổi tiếng thì vứt người ta luôn, sao cô không chết luôn đi chứ? Diệp tuệ nghe vậy cũng hiểu được, idol của con ma kia trước đây khả năng là đã có một khoảng thời gian mập mờ với bùi ninh, sau khi bùi ninh nổi tiếng rồi thì cô ta đã lập tức vứt bỏ anh ta luôn. Một con ma thôi thì không nói, đằng này lại có nguyên một nhóm ma đang lảo đảo bám theo sau nữa Con ma antifan kia vẫn đang chửi bùi ninh, con ma nhếp ảnh ra thì đi qua nằm ngay chỗ ánh đèn để phơi nắng Một con ma trạch nam đeo kính dâm thì lượn quanh một vòng rồi rẽ ra bên ngoài, đi tới chỗ phòng thay đồ Bùi ninh cảm thấy hơi lạnh, điều hòa để nhiệt độ hơi thấp thì phải Diệp Tuệ khó khăn nhìn đi chỗ khác, ngồi cứng đơ một chỗ, ở đây nhiều ma quá, cô chỉ còn biết mặc niệm trong lòng, mình không thấy gì, mình không thấy gì. Lúc thấy Diệp Tuệ, Bùi Ninh chỉ liếc một cái rồi đi luôn, mấy nghệ sĩ tuyến 18 trước giờ cô đều chẳng buồn đoái hoài đến. Nhưng ngay sau đó cô ta lại dừng bước, người kia là ai thế nhỉ? Cô ta quay đầu nhìn Diệp Tuệ, híp mắt suy nghĩ, là Diệp Tuệ sao? Bùi ninh ra mắt công chúng với ngoại hình rất đẹp hơn nữa còn có phim hot nên độ nổi tiếng nhanh chóng tăng vọt cô ta rất tự tin cho rằng trong cái giới giải trí này, người đẹp được như mình chẳng có mấy ai. Nhưng mà cô ta lại nảy sinh một ý nghĩ trong đầu lúc này, hình như Diệp Thuệ kia còn đẹp hơn cả mình. Mặc dù suy nghĩ ấy đã nhanh chóng biến mất nhưng việc cô ta nghĩ như thế cũng đã là một chuyện rất khó tin rồi, chứng tỏ Diệp Thuệ rõ ràng là một vướng mắc trong lòng cô ta. Tất nhiên Bùi Ninh sẽ không thừa nhận cô ta khinh bì bật cười, đẹp thì sao chứ? Chỉ là một nghệ sĩ nhỏ không có tiếng tăm thôi mà. Bùi Ninh nhớ lại việc cô ta muốn gặp Thẩm tổng của Hoa Thụy, thế mà anh ta lại từ chối gặp cô, ngoài sự tức giận ra thì cô cũng hiểu được rằng dù sao Thẩm tổng cũng là ông chủ của Hoa Thụy, tính khí khác người cũng là điều bình thường. Cô ta nhất định sẽ nghĩ ra cách để tiếp cận Thẩm tổng, về sau mà được làm dâu nhà giàu có thì cô ta sẽ không phải lăn lộn trong cái giới giải trí đầy thị phi này nữa. Bùi Ninh không hề hay biết rằng, thẩm tổng mà cô hao hết tâm tư muốn gặp mặt lại là chồng của Diệp Tuệ, người mà cô ta chẳng thèm để tâm đến. Diệp Tuệ cũng hồn nhiên không biết là chồng mình lại được người khác thương nhớ, hôm nay cô đã kết thúc công việc sớm cho nên không cần phải mạo hiểm về nhà khi trời tối nữa rồi, mới nghĩ đến đã thấy vui. Cô nghĩ, mấy ngày nay cô toàn làm phiền thẩm thuật, lén mượn chút dương khí trên người anh, chỉ là thẩm thuật không phát hiện ra thôi. May là tính tình của anh rất tốt, nếu là người khác thì chắc đã nổi cáo với cô rồi. Anh và cô còn cả một quãng đường dài chung sống về sau, cho nên cô nghĩ mình nên cầy thiện quan hệ với anh một chút. Nghĩ đến đây, cô nhắn tin cho thẩm thuật. Hôm nay em định đi siêu thị anh có cần em mua giúp gì không? Diệp Thuệ đợi mãi mới nhận được tin nhắn của anh, hình như là anh đã phải nghĩ rất lâu. Bánh mì nướng hãng XX tin nhắn của thẩm thuật thường rất ngắn gọn xúc tích nhưng diệp tuệ đã quen với kiểu nói chuyện của anh rồi tâm trạng của cô rất vui nhắn lại cho anh một câu tối gặp lại nhé đây coi như là bước đầu tiên để trở thành bạn của thẩm thuật đi diệp tuệ đeo khẩu trang và kính dâm phấn khởi đi dạo siêu thị nhưng chẳng bao lâu sau thì tâm trạng vui vẻ ấy đã biến mất cô cứ cho là so với những nơi khác thì siêu thị sẽ ít ma hơn một chút nhưng vừa mới đi tới khu bán đồ ăn vặt thì cô đã trông thấy cả đống ma đang vây kín quầy hàng rồi. Mẹ nó chứ, sao mà lắm thế? Ai nói là ma không thích siêu thị chứ? Đám ma tham ăn kia ngày nào mà chả cắm chốt ở đây, Diệp Tuệ có cảm giác là chỉ cần cô đi thêm một bước thôi là sẽ dẫm phải một con ma luôn. Cô muốn rời khỏi siêu thị cũng không được, lúc đi xuống thì thấy trên thang máy có đủ các thể loại ma khác nhau, có con thì vắt ngang người trên tay vịn, con thì gục đầu vào xe đẩy của khách kiểm kê hàng hóa của người ta. Diệp Thuệ cũng không biết có phải chỉ mình cô bị như vậy hay không, tức là cứ đi đến đâu là ma nó tụ tập đến đây ý. Chỉ có một khu vực ít có ma lôi tới, chính là khu bán đồ hải sản. Ý định của Diệp Thuệ muốn làm cho thẩm thuật đã sụp đổ trong nháy mắt cô vừa bịt mũi vì cái mùi tanh, vừa hành động nhanh gọn và không biết xấu hổ mà gọi cho anh. Chồng à, em đang ở khu hải sản trong siêu thị, muốn chọn ít hải sản để tầm bổ cho anh, hay là anh đích thân đến đây luôn đi. Đầu bên kia quả nhiên lại là sự yên lặng kéo dài. Nói nhảm gì chứ, lời này đến cô còn không tin nổi nữa là, đã thế cô còn bịt mũi mà nói nữa, cái giọng nói quái gở đó chẳng khác nào một người phụ nữ hư hỏng đang cố lừa thẩm thuật cả. May mà tính tình của anh tốt nên không thèm so đo với cô cái lời yêu cầu như đang cố tình gây sự của cô mà anh cũng nghe theo, một lát sau đã thấy anh xuất hiện trong khu hải sản của siêu thị rồi. Diệp tuệ lấy cớ để đưa thẩm thuật đến những khu khác. Mua ít sữa tươi đi, bọn mình uống loại này nhé. Diệp Thuệ chỉ vào quầy sữa tươi. Thẩm thuật quyết đoán lắc đầu, không uống loại này. Diệp Thuệ mở to mắt nói dối, thế phiền anh lấy giúp em một chai đi, tay em không với tới. Thẩm thuật nghe lời dơ tay lấy chai sữa tươi mà Diệp Thuệ chỉ, mà cô thì cũng lén dơ tay ra theo cố tình tạo cơ hội để hai tay chạm vào nhau. Một giây sau, ý đồ của Diệp Thuệ đã rơi vào hư không? thẩm thuật hình như nhận ra điều gì đó, nên đã hoàn mỹ tránh được cái tay của Diệp Tuệ, anh cầm lấy chai sữa bò vào xe đẩy tránh né mọi sự đụng chạm có thể xảy ra. Cái tay đang rơ ra của Diệp Tuệ không biết phải thu về thế nào, cô nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái của mình, vậy lại phiền anh lấy giúp em hộp sữa chua với. Và thế là cô lại chơ mắt nhìn anh đổi tay khác cầm lấy hộp sữa chua mà cô chỉ bỏ vào xe đẩy. Hoàn toàn không rơi vào bẫy của Diệp Tuệ. Chẳng lẽ cô lại nói thẳng luôn là phiền anh nắm tay em dắt đi có được không à? Cuối cùng diệp tuệ đành phải đi theo bên cạnh anh, nhìn mấy con ma cứ theo sát không xa không gần, phần lớn mấy con ma đều giữ một khoảng cách với cô, nhưng vẫn có con thì bạo dạn sờ hằn vào người cô luôn. Biểu cảm của cô vô cùng phức tạp nhìn con ma nữ đang đứng trước mặt thẩm thuật, nó đang thẹn thùng ngắm nhìn anh cho dù rất sợ dương khí tỏa ra, nhưng nó vẫn bị hấp dẫn bởi một thẩm thuật trăm năm khó có dịp được gặp gỡ. Cô liếc nhìn anh, đúng là sắc đẹp hại người mà, không phải, là hại ma mới đúng." Con ma nữ ném cái khăn tay nhỏ của mình tới, thẩm thuật mặt không biến sắc dẫm thẳng lên. Tiếp theo nó lại cố tình làm đổ một gói đồ ăn vặt, đầu thẩm thuật cũng không thèm ngó sang một cái. Chưa nói đến chuyện là thẩm thuật có nhìn thấy hay không, kể cả anh có nhìn thấy thì anh cũng sẽ vô cảm mà đi lướt qua như vậy thôi. Còn ma nữ vẫn không chịu tin, quyết liều một phen đi tới sờ mặt thẩm thuật, cho dù điều đó có thể khiến cho nó bị thương vì dương khí của anh thì nó cũng chẳng bận tâm. Cái này thì không được đâu nhá, mặt của thẩm thuật không phải ai cũng có thể tùy tiện chạm vào đâu. Hành động đến trước ý chí, Diệp Tuệ giơ tay lên đập một phát vào tay của con ma nữ, cái tay nhỏ của con ma còn chưa sờ được thì cái tay to của Diệp Tuệ đã mon men chạm vào mặt anh. Và thế là tất cả ma nữ cho đến ma đói đều biến mất hết. Diệp Thuệ rụt cái tay hư của mình về, bây giờ chặt tay có còn kịp không? Thẩm thuật dường như không ngờ là Diệp Thuệ sẽ làm thế, mắt anh chậm rãi quay sang nhìn cô, hỏi, sao vậy? Diệp Thuệ lắc đầu ngoài ngoài, không có gì có con muỗi muốn sảm sợ anh, muốn hút dương khí của anh ý mà. Liệu Thẩm Thuật có nghĩ là cô bị thần kinh không nhỉ? Thẩm Thuật liếc nhìn tay cô, muỗi đâu? Không ngờ là anh lại truy hỏi đến cùng, Diệp Thuệ giả vờ trà tay rồi xòe ra cho Thẩm Thuật xem có không? chỉ là con muỗi nhỏ thôi. Thẩm Thuật không nhìn thấy một cái thi thể muỗi nào trên tay cô cả. Diệp Tuệ nghẹn lời, nói rất dõng dạc nó chết không toàn thây rồi. Thẩm Thuật không hỏi tiếp nữa, anh gật đầu ừm. Hai người cùng nhau đi ra cửa, Diệp Tuệ còn chưa kịp thở phào thì bỗng có một nữ sinh mặc váy đi tới. Nữ sinh kia đứng chắn trước mặt Thẩm Thuật, anh nhíu mày, hình như đang khó chịu vì bị chặn đường cô bé cứ đứng nhìn thẩm thuật chẳng quan tâm đến diệp thụy đang đứng bên cạnh đưa cái điện thoại của mình tới nói olsen diệp thụy thích thú nhìn hai người không hề tỏ ra tức giận khi chồng mình bị người ta nhòm ngó ánh mắt cô nhìn thẩm thuật cứ như đang nhìn động vật quý hiếm vậy có phải là anh đang nghĩ cô bé này là nhân viên tiếp thị đúng không hả? chương 6, diệp thụy đoán ra được là vì sao thẩm thuật ít nói rồi vì anh chỉ cần mở miệng nói thôi là có thể khiến cho người ta tức chết Cô bé kia vừa nghe anh nói cái thì không kịp phản ứng lại, cung phản xạ lớn dần như có thể cuốn một vòng trái đất, đến lúc cô bé hiểu ra thì gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt xấu hổ và tức giận chạy đi mất. Thẩm thuật thì thấy không sao cả, có lẽ anh nghĩ rằng mấy nhân viên tiếp thị khi bị người ta từ chối thì sẽ thấy xấu hổ. Trên đường về nhà, Diệp Thuệ rất yên lặng, không dám động tay động chân với thẩm thuật nữa. Trong mắt người đại diện là chị Nhâm thì dạo này Diệp Tuệ rất ngoan, không còn suốt ngày la hét muốn đi gặp thầm tu, cũng không hay nổi cáo nữa, điều này khiến cho chị Nhâm đỡ hao tổn tâm trí hơn nhiều, công việc cũng rảnh rỗi hơn, còn đưa Diệp Tuệ đến nhà hàng ăn một bữa coi như là phần thưởng dành cho cô vậy. Bình thường Diệp Tuệ cũng có thể nhìn thấy mấy hồn ma, nhưng có người ở cùng thì cô cũng đỡ sợ hơn. Không ngờ chị Nhâm vừa mới ăn xong thì có việc đột xuất phải đi, Diệp Tuệ quyết định không ngồi lại lâu mà vội vàng về nhà luôn. Lúc ra ngoài cô có rẽ vào phòng vệ sinh, đang chuẩn bị rửa tay thì thấy trong gương có một người phụ nữ, gương mặt cô ta nhỏ nhắn trắng trẻo, dáng vẻ mong manh yếu đuối. Diệp thụy nhíu mày đây là lần đầu tiên cô được gặp nữ chính Thường Huỳnh kể từ sau khi xuyên vào đây. Nói về ngũ quan thì Thường Huỳnh chưa đạt đến trình độ được gọi là đại mỹ nhân, nhưng cô ta lại có sự trong sáng tuần khiết là kiểu mà đàn ông rất thích ít nhất cũng khiến cho thầm tu mê đến thần hồn điên đảo. Diệp thụy mặc kệ cô ta cô cúi đầu rửa tay. Thường Huỳnh cũng nhìn thấy Diệp Tuệ cô ta biết là sau khi cô ta chia tay với Thẩm Tu thì anh ta đã coi Diệp Tuệ là thế thân của cô ta tuy Thẩm Tu chỉ lợi dụng Diệp Tuệ thôi, nhưng cô ta vẫn thấy không thoải mái. Sau lại biết là Diệp Tuệ đã cưới chú ba của Thẩm Tu, mà trước đó Diệp Tuệ luôn bám dính lấy Thẩm Tu cho nên việc kết hôn nghĩ thế nào cũng thấy là Diệp Tuệ cố ý. Thường Huỳnh nhìn thấy Diệp Tuệ, vốn còn tưởng là cô sẽ mang một nét mặt âu sầu buồn chán, nào ngờ sắc mặt của Diệp Tuệ lại cực tốt thậm chí nhìn còn quyến rũ hơn trước nhiều. Làn da trắng mềm mại kia hình như không dặm một chút mỹ phẩm nào thật khiến cho người ta ghen tị. Thường Huỳnh đè nén sự khó chịu trong lòng, làm trò nói tôi vẫn chưa chúc cô tân hôn vui vẻ. Diệp Tuệ đáp cho có lệ cảm ơn. Thường Huỳnh Thẩm Tu và tôi quay lại với nhau rồi, cô thấy không vui thì cũng đâu cần thiết phải giận dỗi đi cưới người khác chứ, thiệt thòi lắm đấy. Diệp Thuỵ dừng động tác, lời này cô không thích nghe chút nào. Cô ta với Thẩm Tu ở bên nhau thì là trời sinh một cặp, còn cô và Thẩm Thuật kết hôn thì lại thành thiệt thòi sao? Cô ta đang rè bỉu ai đó. Diệp Thuỵ đóng vòi nước, ngẩng đầu lên, đứng thẳng người, mắt nhìn Thường Huỳnh trong gương, xin hỏi: bây giờ cô đang lấy tư cách gì để nói chuyện với tôi vậy? Giọng của cô tỏ ra rất thờ ơ, cô cưới thầm tu rồi à? Hay là cưới người nào khác ở nhà họ thầm? Chuyện của nhà họ thầm, người ngoài như cô ở đây nhiều chuyện cái gì thế? Thường Huỳnh tái mặt cảm thấy Diệp Tuệ của ngày hôm nay cực kỳ xa lạ, xa lạ đến mức khiến cho người ta sợ hãi, tôi là bạn gái của thầm tu, nhà họ thầm tôi cũng đã từng đến rồi. Diệp Tuệ cười, không biết là vô tình hay cố ý mà nói, lúc cô tới đó có gặp ông thầm không? Nghe nói ông thẩm hình như không thích cô tí nào đâu, rồi thì khi đó thẩm tu làm gì? Có ở bên cạnh nói đỡ cho cô không? Tâm trạng của thường huỳnh trùng xuống, chuyện này cho đến bây giờ vẫn là một cái gai trong lòng cô ta. Cô ta thật sự không hiểu, dù đã tỏ ra cực kỳ chú đáo trong mọi việc nhưng ông thẩm vẫn không thích cô ta. Thái độ rất lạnh lùng, mà thẩm tu thì lại sợ ông thẩm cho dù thích cô thì hắn cũng sẽ không vì thế mà mâu thuẫn với ông. Diệp tuệ tỏ vẻ kinh ngạc, tiếp tục mỉa mai, anh ta thật sự chỉ đứng bên cạnh nhìn thôi sao Anh ta có còn coi cô là bạn gái không thế Ý tứ châm chọc cực kỳ rõ ràng, kiểu như hãy nhìn lại đức hạnh của bạn trai cô đi Thường Huỳnh bị nói trúng tim đen, cô ta khắn môi, ánh mắt hiện rõ sự tức giận Diệp tuệ đang chuẩn bị rời đi thì thường Huỳnh lại nói Diệp tuệ thầm tu chỉ coi cô là thế thân của tôi thôi Cho dù có thế nào đi nữa thì người anh ấy yêu vẫn là tôi Cô ta rất chắc chắn một điều là Thẩm Tu yêu mình, cho nên cô ta mãi mãi hơn Diệp Thụy một bậc. Diệp Thụy nhếch môi cười, nói nghe như thể cô chính là kẻ đã khiến cho Thường Huỳnh với Thẩm Tu chia tay nhau vậy. Cô quay đầu nhìn Thường Huỳnh, nói rõ ràng từng câu từng chữ, nói chung thì Thẩm Tu là một tên đàn ông khiến cho tôi thấy rất ghê tởm, nếu cô đã thích anh ta như thế thì tốt nhất là hãy giữ chặt anh ta đi nhé, đừng bao giờ tách ra nữa. Tránh gây hỏa cho người khác. Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của Thẩm Tu và Thường Huỳnh sau khi tái hợp, cho nên hắn rất coi trọng. Lúc tới nhà hàng, thì trùng hợp lại gặp sếp tổng của công ty điện ảnh truyền hình Quang Nghệ. Thẩm Tu nghĩ Quang Nghệ đang muốn hợp tác với Hoa Thủy, có lẽ nào người mà sếp tổng của Quang Nghệ gặp lại chính là thầm tổng của Hoa Thủy không? Thẩm Tổng đang muốn đầu tư cả thị bạc vào phim ảnh tuy vẫn chưa công bố với công chúng, nhưng người trong ngành thì ai cũng biết hết. Thẩm Tu rất muốn được một lần gặp mặt nói chuyện với sếp Tổng của Hoa Thủy mà mãi vẫn chưa có cơ hội. Hắn đã chú ý đến gian phòng kia từ đầu, rất lịch sự gõ cửa rồi mới đẩy cửa vào. Thẩm Tu khẽ nở một nụ cười tự tin, nhưng lúc mở cửa ra thì nét mặt đã cứng đờ lại. Không thấy ai cả. Thầm Tổng của Hoa Thụy này đúng là quá thần bí, sở hữu cả một công ty giải trí lớn nhất nước vậy mà anh ta vẫn khiêm tốn như vậy sao? thẩm tu nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi, lúc ra khỏi gian phòng thì trông thấy Thường Huỳnh và Diệp Thuệ cùng đi ra, hắn nheo mắt cảm giác dạo này Diệp Thuệ xuất thiện hơi bị nhiều rồi. Một người đẹp dạng dỡ, một người thì ngây thơ trong sáng, nếu đem ra so sánh thì Thường Huỳnh có phần nhạt nhòa hơn, nhưng mà người tình trong mắt hóa tây thi Thẩm Tu và Thường Huỳnh mới tái hợp, hắn rất muốn tỏ ra âu yếm người phụ nữ của mình trước mặt người khác một chút. Thẩm Tu đi về phía Thường Huỳnh, hắn nhìn Diệp tuệ một cái còn chưa kịp nói gì thì Diệp tuệ đã chẳng thèm để hắn vào mắt mà chỉ tập trung nhìn đằng sau lưng hắn. Hai mắt Diệp tuệ sáng lên thẩm thuật. Kể từ sau khi nhìn thấy ma, Diệp Thuệ gần như lúc nào cũng có thể nhận ra thẩm thuật, trong mắt cô thì anh chính là thần hộ mệnh di động, tuy ánh sáng ở đây hơi tối nhưng chỉ nhìn thoáng quá thôi là cô đã nhận ra chồng mình rồi. Thẩm thuật dừng lại, một tay anh đút túi quần, đưa mắt nhìn về phía Diệp Thuệ. Diệp Thuệ đi tới chỗ anh, thẩm thuật theo bản năng lùi về sau, tựa lưng vào vách tường. Vốn chỉ là ra ngoài ăn bữa cơm mà thôi, Diệp Tuệ không ngờ là lại gặp cả nam nữ chính ở đây Mắt thấy thời gian dây dưa có khả năng sẽ kéo dài hơi lâu, còn đang nghĩ xem phải về nhà thế nào thì lại gặp Thẩm Thuật Thẩm Thuật kín đáo liếc Diệp Tuệ một cái, nghĩ một chút rồi nói em sợ ăn cơm một mình Diệp Tuệ, sao anh lại cướp lời thoại của em Cô mặt dày gật đầu ôm chặt một tay của Thẩm Thuật thế giới trong thoáng chốc đã trở nên yên tĩnh tình huống thuật nhìn rất bình thường diệp tuệ đang chuẩn bị rời đi cùng thẩm thuật thì thẩm tu lại đi tới trước mặt hai người giới thiệu chú ba của hắn với thường huỳnh đây là thẩm thuật chú ba của anh thẩm tu không thèm để tâm đến diệp tuệ đứng bên cạnh một câu giới thiệu về cô cũng lời nói lúc nhìn cô hắn còn tỏ vẻ khinh thường nữ chính tất nhiên không phải dạng vừa cô ta đóng kịch rất giỏi nếu là chú ba của thẩm tu thì bốn người chúng ta tối nay cùng nhau ăn một bữa đi thẩm thuật nhìn thẩm tu đáp được Diệp Thuệ, bốn người lại cùng nhau chọn một bàn để dùng bữa, sau khi ngồi xuống, Thẩm Tu nói với Thẩm Thuật chú ba, đây là bạn gái của cháu, Thường Huỳnh. Thường Huỳnh nhìn Thẩm Thuật, đây là lần đầu tiên cô ta gặp anh, không ngờ Thẩm Thuật còn trẻ như vậy, lại rất đẹp trai nữa. Nhắc tới nhà họ Thẩm, mọi người chỉ toàn nghĩ tới Thẩm Tu, người được coi là có tiền đồ nhất, còn Thẩm Thuật thì mãi chỉ là một người chú nhỏ vô dụng trong gia đình mà thôi. Trước khi Thường Huỳnh gặp Thẩm Thuật thì cô ta vẫn luôn cho là như vậy. Nhưng bây giờ khi thầm tu và thầm thuật ngồi cùng nhau, trong khí chất của thầm tu lại kém hơn hẳn, thầm thuật tuy không nói năng gì nhưng cũng đủ để lấn át thầm tu rồi. Thường Huỳnh thầm suy nghĩ rất nhiều, nhưng bên ngoài thì vẫn tỏ ra điềm đạm chào chú ba. Sau đó cô ta lại nhìn Diệp Tuệ, lễ phép nói chào cô Diệp. Cho dù cô không thích Diệp Tuệ đi nữa thì cũng sẽ không thể hiện ra mặt cho người ta nhận ra. Nghe cô ta nói xong, thẩm thuật lúc này mới ngước mắt lên nhìn, chậm rãi nói cô vừa gọi cô ấy là gì. Thường Huỳnh sừng sốt, cô gọi thế có gì không đúng sao. Đôi môi mỏng của thẩm thuật mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt anh tối đi, hỏi lại cô gọi tôi là chú ba, vậy cô phải gọi cô ấy là gì. Giọng anh không cao không thấp nhưng cực kỳ lạnh lùng. Thường Huỳnh hiểu ra là thẩm thuật đang ra mặt cho diệp tuệ, cô ta cắn răng nói tím nhỏ. Việc Thường Huỳnh gọi mình là gì Diệp Tuệ hoàn toàn không để ý chuyện cô để ý chính là thẩm thuật tự dưng lại nói nhiều như vậy, hơn nữa lại còn trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Nhưng đúng là nghe Thường Huỳnh gọi mình là thím khiến cho Diệp Tuệ cực kỳ khoái trá, chồng mình đã đứng ra bảo vệ như thế, thân là một người vợ, nếu cô không phối hợp cùng thì thật là có lỗi với anh. Diệp Tuệ cố tình làm bộ khó xử, nói tuy rằng tôi cũng không so đo đâu, có gọi là thím hay không thì cũng không sao cả nhưng mà... Dù sao thì vai vế thứ bậc cũng nên phân chia rõ ràng. Cách nói của cô nghe như đang muốn gây khó dễ, nhưng cũng có cảm giác không phải vậy. Nếu không hiểu phép tắc thì tím sẽ dạy dỗ lại, cháu thấy có đúng không hả Thường Huỳnh? Câu cuối Diệp Thụy cố tình nói rất chậm, nhấn mạnh từng chữ một. Bàn tay đang để dưới bàn của Thường Huỳnh nắm chặt lại, miệng cứng nhắc nói: "Tím nhỏ nói rất đúng ạ." Diệp Thụy rất tự nhiên đáp lại: "Ừ." Cô mỉm cười, thần sắc thì rất ôn hòa, nhưng trên mặt thì lại viết một câu, cô gọi tôi một tiếng thím nhỏ, bảo tôi làm sao mà chịu nổi đây. chương 7, bữa tối này dịp tuổi ăn trong tâm trạng vô cùng khoái trá, nhưng nam nữ chính thầm tu và thường huynh thì khác, trong lần hẹn hò cực kỳ quan trọng này mà lại có thêm hai cây bóng đèn to tướng, bầu không khí rõ ràng là hơi ngượng ngập chuyện này cũng đều là do thường huynh tự ý quyết định mục đích là muốn làm quen với người nhà họ thẩm nào ngờ lại phá hỏng cả buổi hẹn lúc ra về diệp tuệ thấy mặt của thẩm tu đã đen kịt lại diệp tuệ không tiếp tục mặt dày bám tay thẩm thuật nữa dù sao ban nãy cùng là lần đầu tuyên bố chủ quyền nên mới làm vậy thôi bây giờ mà còn ôm nữa thì e là thẩm thuật sẽ nghi ngờ cô đi sát bên cạnh thẩm thuật đề phòng lát nữa lại gặp ma Lúc bọn họ đang đứng đợi thang máy thì trông thấy một đám đàn ông vừa uống rượu xong đi tới Ánh mắt của thầm tu sáng lên, hắn nhận ra ngay đó là mấy lãnh đạo cấp cao của Hoa Thủy Thầm tu đi tới chào hỏi Vương Xuyên Vương Xuyên là người phụ trách mảng phim điện ảnh trong công ty Trước đây thầm tu cũng đã từng có lời muốn hợp tác với anh ta nhưng cuối cùng vẫn không thành Thầm tổng có ở đây không? Thầm tu bóng gió hỏi, giấu giếm sự mong đợi trong lòng Vương Xuyên do dự vài giây thầm tổng của chúng tôi Mấy người lãnh đạo đều không hẹn mà cùng nhìn về phía thẩm thuật, thấy mắt anh cục xuống, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó, trông có vẻ hơi mệt mỏi, không muốn ở đây lâu thêm nữa. Vương Xuyên, đã về từ lâu rồi. Thẩm thuật hơi ngước mắt lên, dường như rất hài lòng với đáp án nằm trong dữ liệu này. Những người khác cũng nói thêm vào, chỉ còn mấy người bọn tôi ở lại uống rượu thôi. Giọng của thẩm tu lộ ra sự tiếc nuối, vậy à? Người trong công ty sợ lộ nên chỉ dám liếc thẩm thuật một cái rồi thôi. Tuy vậy nhưng bọn họ vẫn chú ý đến người phụ nữ đang đứng bên cạnh anh. Vì ánh đèn hơi mờ nên không nhìn rõ mặt nhưng có cảm giác là rất xinh đẹp. Cô gái đi cùng xếp là ai thế nhỉ? Diệp thụy ra về cùng thẩm thuật, hai người đứng cạnh nhau. Dũng khí ôm tay anh đã hoàn toàn không còn. Cũng may trong thang máy là không gian kín. Có anh ở đây cùng, Diệp thụy sẽ không lo nhìn thấy những thứ đáng sợ. Thang máy chậm rãi đi xuống, nhưng bỗng dưng lại rung lắc dữ dội, cuối cùng thì dừng hẳn. Đúng ngay ở tầng 13 thì con số hiển thị bên trên không thay đổi nữa, đèn trong thang máy cũng tắt luôn. Trong bóng tối, Diệp Thuệ theo bản năng nhích lại gần thẩm thuật, ai mà biết được trong bóng tối sẽ xuất hiện thứ gì chứ, chỉ có dựa vào anh gần một chút thì mới an toàn. Cô nghiêng đầu nhìn anh, một loạt vấn đề xảy ra ban nãy hình như hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến anh một chút nào thì phải. Thẩm, thua, thuật. Lúc nói chuyện giọng của Diệp Thuệ không chút thiền đồ mà run lên có mỗi cái tên của anh mà cô cũng phải mất đến mấy giây mới nói xong. Anh không sợ à? Diệp Thuệ chỉ nhìn thấy góc mặt hơi mờ mờ của anh cảm giác là anh đang quay đầu nhìn cô. Lúc này tiếng điện thoại khẩn cấp trong thang máy đột ngột vang lên, khiến Diệp Thuệ sợ đến run cả chân. Giờ mà nghe điện thoại, nói không chừng đầu dây bên kia không phải là tiếng người nói, mà toàn là tạp âm kỳ là cũng nên. Điều này không thể trách cô được kể từ khi Diệp Tuệ đi vào thế giới này Cô vẫn luôn ôm một trạng thái nghi thần nghi quỷ như vậy Một giây sau thẩm thuật đã dùng hành động để trả lời suy nghĩ của cô Anh không có một chút do dự mà đi tới cầm máy lên nghe Sự thật đã chứng minh là Diệp Tuệ nghĩ quá nhiều Nhân viên công tác nói với hai người là thang máy bị trục chặt nên dừng ở tầm 13 Khi nào cửa thang máy mở ra Hai người có thể đi xuyên qua hành lang rồi xuống bằng một thang máy khác cúp máy xong là cửa thang máy chậm rãi mở ra luôn cứ như là vẫn luôn chờ hai người vậy, thẩm thuật bước ra ngoài, nói chúng ta đi thôi. Nhìn ánh sáng bên ngoài, Diệp Tuệ lúc này mới thả lỏng được cơ thể, bốn chữ ngắn gọn của thẩm thuật cũng khiến cho cô rất an tâm. Trên hành lang vắng tanh ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng, sàn nhà được trải thảm dày, mọi thứ hoàn toàn bình thường. Không có gì phải sợ hết. Diệp Thuệ hành động rất đúng với suy nghĩ cô đi sát cạnh thẩm thuật, đợi qua hết cái hành lang thì cô sẽ đi cách xa anh một chút. Thế nhưng dự cảm không lành thường sẽ không bao giờ sai, còn chưa đi được một nửa hành lang thì mấy cái bóng đèn đang yên ổn tự dưng lại lập lòe trực tắt, khiến cô suýt nữa nghĩ là mình đang đi vào studio quay phim kinh dị chứ. Diệp Thuệ liếc nhìn mấy cái phòng bên cạnh vài lần, không biết có phải là ảo giác của cô hay không, hình như tầng này tất cả các phòng đều trống, không có ai cả. Bố, mẹ. Hai tiếng gọi vang lên giữa hành lang không một bóng người, là tiếng nói nần nướt của trẻ con. Diệp tuệ nổi hết cả da gà cô liếc mắt nhìn, thấy ở cuối hành lang có một cặp sinh đôi đang đứng, mặc quần áo giống hệt nhau. Hai cô bé ấy đứng ngay cạnh thang máy, như thể đang đợi anh và cô tới để đi cùng nhau vậy. Gương mặt của hai đứa bé rất bầu bĩnh, trông thấy hai người họ thì tỏ ra rất vui, ánh mắt sáng lên, cảm giác như tìm thấy mẹ ruột của mình. Nếu đó là một cặp sinh đôi bình thường thì thật sự rất đáng yêu, Diệp Tuệ có thể đón nhận được nhưng vấn đề là cặp sinh đôi này đều mang bộ dạng lúc chết một đứa thì vẹo đầu, một đứa thì đứt cả cánh tay. Cô lập tức quay sang nhìn thẩm thuật, anh hoàn toàn không biết gì cả rất thoải mái đi tới chỗ hai đứa bé sinh đôi kia. Diệp Tuệ vội vàng đứng khựng lại, sau đó tiện tay túm lấy người chiến sĩ anh Dũng đang đi thẳng về phía trước kia, lúc nắm lấy áo thẩm thuật cô lại nhìn về hướng đó một lần nữa. Không có tác dụng gì rồi. Cặp sinh đôi ma kia vẫn còn ở đấy. Thẩm thuật đột ngột bị túm lại. May là anh cũng không cố chấp đi tiếp. Diệp thụy nằm áo anh anh cũng không hề né tránh. Ngầm đồng ý cho hành động của cô. Vì hành động của Diệp thụy mà hai đứa bé ma kia đã bắt đầu ôm con búp bê trong tay rồi chạy tới chỗ cô và anh. Bố mẹ không đến chỗ con thì để bọn con tới chỗ bố mẹ nha. Bố, mẹ, bế con. Tiếng trẻ con non nớt phối hợp với ánh đèn lập lòe trong hành lang. Diệp Thụy tí nữa thì khóc oà lên trước mặt Thẩm Thuat, sự đả kích đột ngột xuất hiện khiến lời nói của cô trở nên không mạch lạc, chỉ không muốn làm mẹ đâu. Diệp Thụy nói câu kia kèm theo ánh mắt tủi thân rưng rưng, làm cho Thẩm Thuat tự nhiên cũng nghĩ là mình đang ép Diệp Thụy phải sinh con. Diệp Thụy tuy bị đả kích hơi nặng nhưng vẫn giữ được chút lý trí, có thể phân tích được tình hình. Thì ra là chỉ chạm vào quần áo của Thẩm Thuat thôi thì không có tác dụng gì, nếu muốn mấy con ma biến mất thì phải tiếp xúc ra thịt cơ. Diệp tuệ nhìn hai đứa bé ma đang chạy tới, cô cắn răng rơ một ngón tay ra hướng về phía thẩm thuật, rất không biết xấu hổ mà nói cái câu mà cô vừa mới nghĩ ra kia, anh với em chơi một trò chơi nha. Thẩm thuật nhìn diệp tuệ, ánh mắt lộ ra chút nghi ngờ, dường như anh có thể nhìn ra sự van nài trong ánh mắt của cô. Anh rũ mắt suy nghĩ một chút, sau đó chậm chạp rơ tay lên, rũi một ngón tay ra hướng về phía diệp tuệ. Cách đó không xa, hai đứa bé ma nhận sai bố mẹ vẫn đang chạy tới gần, Diệp Tuệ sợ run cả người, cảm thấy sao mà thời gian trôi lâu vậy chứ. Đầu ngón tay của hai người cuối cùng cũng chạm vào nhau. Mười ngón tay của Diệp Tuệ đã lạnh ngắt, nhưng ngón tay anh thì vẫn rất ấm. Cặp sinh đôi đã tới ngay trước mặt Diệp Tuệ, cô lập tức nhắm mắt lại, ngay trong khoảnh khắc chạm ngón tay với thẩm thuật cảm nhận xúc cảm ấm áp đó, vạn vật mới yên tĩnh trở lại. Âm thanh bên tai đã biến mất, Diệp Thuệ chậm chạp mở mắt ra, thấy ánh đèn cũng đã sáng bình thường. Hành lang vắng tanh dài đến mức nhìn như không có điểm cuối. Thẩm thuật vẫn đang nhìn Diệp Thuệ, cô ngần ngơ mở mắt ra, một giây sau biểu cảm trở nên rất kiên định, thề có chết cũng phải bám chặt lấy ngón tay anh không được buông ra nữa. ánh đèn chiếu lên mặt cô, sống mũi cao thẳng vì sợ sệt mà diễn ra một lớp mồ hôi mỏng, hai tay đỏ bừng, nhẹ nhõm thở phào một hơi. Thẩm thuật không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy vợ mình vừa nãy thì sợ hãi, bây giờ đã bình tĩnh lại rồi tâm trạng thay đổi quá là nhanh. Gương mặt lúc nào cũng tỏ ra hờ hững như anh, lúc này khóe môi lại hơi cong lên, không nhịn được mà bật cười. Diệp tuệ ngẩn người, thấy một thẩm thuật trước giờ lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm, bây giờ lại tự dưng cúi đầu cười ra tiếng. Chương 8 Thẩm thuật lúc cười hay không cười thì cũng không khác biệt nhiều lắm, khi anh không cười toàn thân tỏa ra một cảm giác lạnh băng khiến cho người ta không dám lại gần Còn khi anh cười như lúc này đây, tiếng cười trầm thấp khóe mắt hơi nhớn lên, lúc nhìn cô trong ánh mắt rõ ràng cũng hiện lên ý cười Cười cái gì chứ, Diệp Thuổi cũng biết là hành động vừa rồi của mình không được giống người bình thường cho lắm, nhưng phản ứng của thẩm thuật thì hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô, khiến cô thấy hơi lúng túng Nhưng dù thế nào thì Diệp Thuệ cũng đã đạt được mục đích của mình, việc tiếp theo vẫn phải tiếp tục làm. Diệp Thuệ không thua tay về sau khi chạm vào đầu ngón tay của Thẩm Thuật mà cô lập tức nắm lấy ngón tay của anh luôn. Bây giờ em mới phát hiện ra là ngón tay của anh rất đẹp đó, cho em nắm ngón tay anh kéo tới cửa thang máy rồi mới buông ra nhé. Diệp Thuệ gượng gạo đưa ra một lý do là mình rất thích ngón tay anh để qua được ải này. Thẩm thuật không từ chối nhưng cũng không đồng ý, Diệp Thuệ sợ anh không muốn nên vội vàng nắm chặt ngón tay anh rồi đi tới chỗ thang máy. Cặp sinh đôi đó vẫn còn ở đây, nếu cô bỏ tay anh ra thì hai đứa bé đó sẽ lập tức ôm lấy đùi cô gọi mẹ luôn mất. Diệp Thuệ cũng không thể bế một đứa lên, sau đó nhét đứa còn lại vào lòng thẩm thuật, nói với anh là nhìn đi, hôm nay bọn mình mới có thêm hai đứa con gái này. Đường đến thang máy tuy không dài nhưng đối với Diệp Tuệ thì là rất dài, từng giây từng phút cô đều có cảm giác sống một ngày dài tựa một năm. Tuy là lúc trước vì mạng sống mà Diệp Tuệ đã động tay động chân với thẩm thuật mấy lần, nhưng trong không gian yên tĩnh thế này, đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, Diệp Tuệ lại thấy hơi ngượng, may là thẩm thuật không hỏi gì, chứ giờ cô thật sự chẳng bịa ra thêm nổi một lời nói dối nào nữa cả. Vừa vào trong thang máy, Diệp Tuệ liền buông lỏng tay thẩm thuật ra. Nếp vào một góc thang máy, giảm bớt sự tồn tại của bản thân Chuẩn bị kiểm điểm lại mình Cô không thể cứ cậy vào việc tính tình của anh tốt Mà bắt anh chiều mình hết cái này đến cái kia được Thẩm thuật thì không nói gì, anh dựa vào tay vịn Mắt nhìn vào ngón tay vừa mới bị diệp tuệ nắm Vẻ mặt hờ hững không biết là đang suy nghĩ điều gì Ngày hôm sau, Diệp Thụy bị người đại diện là chị Nhâm gọi tới công ty để nói về việc vào tổ quay phim, chị Nhâm sợ thái độ hiền lành của Diệp Thụy lúc này chỉ là nhất thời nên mới tranh thủ ân cần dạy bảo cô mỗi ngày. Sau khi hai cái lỗ tai phải chịu tra tấn xong, cô mới được ra khỏi phòng cái thang máy gần đó có không ít người đang đứng đợi thế là Diệp Thụy quyết định sẽ đi thang máy khác ở góc hành lang. Trước thang máy đông người có một người phụ nữ đang gọi điện thoại, Diệp Thuệ có chút ấn tượng với người này, đó là Tần Hân, thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Vi Thị cùng với chồng gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, tình cảm của hai vợ chồng rất hạnh phúc gắn bó. Tập đoàn Vi Thị cũng khá có tiếng trong giới giải trí cho nên có rất nhiều ngôi sao muốn tạo quan hệ với cô ấy, chị Nhâm cũng thường xuyên nói cho cô nghe về những nhân vật lớn này. Nhưng Diệp Thuệ không có tâm tư muốn tiếp cận người ta vào lúc này, vì có một con ma đang đứng ngay bên cạnh thần hân. Lúc Diệp Thuệ đi chụp hình quảng cáo lần trước cũng đã gặp con ma này rồi, lúc ấy con ma này cứ đi theo Bùi Ninh mà chửi mắng không ngừng. Bùi Ninh và idol của cô ta sau một thời gian qua lại thì chia tay vì Bùi Ninh nổi tiếng, cô ta chết trong lúc đang đuổi theo idol trên đường, tay vẫn còn cầm que phát sáng. Diệp Thuệ chỉ dám liếc một cái rồi quay đi luôn, ngoan ngoãn đứng đợi thang máy. Nhưng tâm nguyện của Diệp Tuệ đã không thành, nhờ vào ánh sáng mà cô cảm nhận thấy con ma kia đang chậm rãi lướt đến chỗ cô đứng, một đường không hề dừng lại. Ánh mắt của Diệp Tuệ cứ nhìn thẳng vào con số đang chuyển động trên thang máy, giả vờ không biết gì cả. Thang máy chậm rãi lên từng tầng một sắp tới rồi, Diệp Tuệ nín thở cô sắp thoát rồi. Này này này, cô có thể nhìn thấy tôi đúng không? Con ma vừa nói một câu mà Diệp Tuệ đã sợ đến mức suýt bỏ chạy luôn rồi. Nhưng vì đã có kinh nghiệm gặp ma nhiều lần nên cô vẫn có thể giả vờ bình tĩnh. Còn ma kia vừa nói lại vừa vung vầy cái que phát sáng trong tay, nó không tin là Diệp Thuệ không biết gì cả, híp mắt tỏ vẻ tôi sẽ phá bỏ lớp ngụy trang của cô. Trong lúc nói chuyện que phát sáng trong tay nó không cẩn thận bị rơi khỏi tay, nó kêu lên ôi trời ơi, que phát sáng bảo bối của tôi. Sau đó vội vàng bay tới nhặt bảo bối của nó lên. Diệp tuệ thầm nghĩ sao cái thang máy này chạy chậm quá vậy, con ma kia nhặt đồ lên xong thì lại nhẹ nhàng trở về. Mày không nhìn thấy tao tao cũng không nghe thấy mày, hai chúng ta đừng có làm tổn thương nhau mà. Có mấy nhân viên từ nơi không xa đi tới nói cứ mời thường huynh là chương trình sẽ rất hot fan. Còn mà bĩu môi bay tới trước mặt bọn họ, vẻ mặt tức giận nói thường huynh đó mà tham gia show thực tế thì chắc chắn sẽ tụt rating cái tính đó của cô ta thì ai mà thích nổi chứ. Không hổ là fan cuồng chuyên theo dõi các nghệ sĩ cho nên cũng biết được hơn nửa số minh tinh trong giới showbiz. Các nhân viên lại bắt đầu thảo luận về người khác, tề tiễn thì đang đi xuống rồi, sau này không phát triển nổi đâu. Còn mà nghe thế thì lập tức bùng nổ, nó dùng que phát sáng đập vào đầu người ta, nói anh có mắt không thế. Tài đồ của tôi là thiên giáng trần, mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc rất có tương lai đó biết chưa. Đinh một tiếng, thang máy đã đến, Diệp Thuệ cố gắng giữ vững bước chân, đi từng bước vào thang máy, con ma cũng tiến vào theo. Nhiệt độ bên trong giảm đi không ít, Diệp Thuệ thầm đếm ngược trong lòng, 19-8. Tốc độ đi xuống của thang máy rất nhanh, con ma bay tới trước mặt Diệp Thuệ, tôi biết tên cô là Diệp Thuệ, được ví như tiểu thường huynh, nhưng riêng tôi thì thấy cô tốt hơn cô ta nhiều. Đã đến tầng một, Diệp Thuệ nhanh chóng bước ra ngoài, bên ngoài rất sáng nên con ma không đuổi theo ra được, chỉ có thể đứng yên ở cửa thang máy. Diệp Thuệ vẫn chưa đủ dũng cảm để nói chuyện với ma, chẳng lẽ sau này mỗi khi tới công ty cô lại phải lôi thẩm thuật đi cùng sao? Không bao lâu sau thì tin tức về việc thẩm tu được chọn làm vai chính cho phim Tịch Tĩnh Cốc đã bay đầy trời. Phim này đã được người trong ngành bàn tán từ lâu, số tiền đầu tư lên đến cả tỷ đồng, là phim hợp tác sản xuất giữa hai công ty là Hoa Thủy và Quang Nghệ, nhưng trước đó thì nữ chính và nam chính đều chưa được xác định. Tôi đúng là phải khen ngợi mắt nhìn người của đạo diễn. Thẩm tu quá được luôn, là một cao phú soái điển hình nhưng lại không dựa dẫm vào gia đình, từng bước đi lên bằng chính thực lực của bản thân, cuối cùng thì cũng được đền đáp xứng đáng. Cảm ơn Hoa Thủy và Quang Nghệ đã cho thẩm tu cơ hội này, cảm ơn đạo diễn, thẩm tu của chúng tôi nhất định sẽ nỗ lực hết sức hoa thủy là bên đọc được tin tức này đầu tiên hai ngày trước bọn họ cũng đã chốt vai chính rồi nhưng vẫn chưa công bố ra bên ngoài thẩm tu chắc chắn không biết được là người của hắn vì muốn hắn giành được vai diễn này mà đã đánh đòn phủ đầu tung tin tức để người xem ủng hộ nhiệt liệt chiếm được ưu thế về mặt dư luận đoàn làm phim tịch tĩnh cốc muốn khai thông với hoa thủy tỏ ý rằng hiện tại công chúng đang bàn luận về thẩm tu cực kỳ nhiều Gia thế của nhà họ thẩm rất lớn cho nên Vương Xuyên không mở cuộc họp về chuyện này mà trực tiếp gõ cửa phòng làm việc của thẩm thuật tổng giám đốc tin tức nói thẩm Tu sẽ là nam chính trong phim đang rất nóng trên mạng đúng vào một ngày trước khi chúng ta công bố diễn viên chính. Thẩm thuật rất bình tĩnh ừ một tiếng. Hôm đó tôi thấy anh và thẩm Tu trong nhà hàng. Vương Xuyên hơi do dự. Tôi chỉ muốn hỏi là chuyện này nên giải quyết thế nào đây ạ? Lúc này Vương Xuyên vẫn còn nghĩ đến cả người phụ nữ bên cạnh sếp nữa, nhưng bây giờ đang vội, không nên hỏi chuyện đó. Thẩm thuật nhẹ nhàng nhớn mày nói, có gì thì nói thẳng ra anh không thích nói chuyện vòng vo. Anh với Thẩm tu là bạn bè sao? Vương Xuyên cảm thấy nếu quan hệ của sếp và Thẩm tu đã tốt như thế thì bọn họ sẽ phải thận trọng hơn trong việc đính chính lại tin tức. Thẩm thuật đáp, không phải. Đạo diễn nói thế lực của nhà họ Thẩm rất lớn, nếu bọn họ mà đứng ra nói thì không được hay lắm. Vương Xuyên không nói tiếp nữa, rõ ràng là tổ đạo diễn không muốn đắc tội với nhà họ Thẩm. Thẩm Thuật khẽ ngả người ra sau, rũ mắt xuống nói, "Cậu đi báo cho đoàn làm phim là hôm nay chúng ta sẽ công bố chính thức." Vương Xuyên, thế còn phía nhà họ Thẩm? Mí mắt Thẩm Thuật hơi giật, anh không nói gì, chỉ chậm chạp ngẩng đầu nhìn lướt qua, ánh mắt rất hờ hững, dường như không thèm quan tâm đến bất cứ điều gì. Vương Xuyên nói, "Tôi biết rồi." nửa tiếng sau, Hoa Thụy công bố dàn diễn viên chính thức của phim Tịch Thỉnh Cốc. phía chính chủ còn tỏ vẻ chưa bao giờ tiếp xúc với Thẩm Tu, chỉ trong một thời gian ngắn mà trên mạng đã nổ tung, ai cũng dối dắt hỏi có phải là Thẩm Tu muốn cướp vai hay không. Lại sau mười mấy phút, văn phòng của Thẩm Tu lập tức ra mặt giải quyết, chẳng những phủ nhận sạch sẽ mấy tin tức vừa đăng lúc trước đi, mà còn mạnh miệng nói muốn khởi tố những người đã tung tin tức giả nữa. Nhà họ Thẩm có thế lực mạnh thế nào chứ, anh của bọn tôi mà còn phải đi giành giật vai diễn của người khác à? Thẩm Tu mà không đi làm diễn viên nữa thì vẫn còn có thể kế thừa sản nghiệp của gia đình nhé. Rõ ràng là có người thông tin đồn nhảm, chứ việc này không liên quan gì đến anh yêu của tôi hết, mãi ủng hộ Thẩm Tu. Chấm, là người ngoài nên Diệp Tuệ cũng đã xem hết một đống trò khôi hài mới xảy ra, tin tức cứ gửi vào điện thoại của cô nên có không muốn xem cũng không được nghĩ lại hôm ăn tối ở nhà họ thẩm thẩm tu cứ khoác lác trước mặt cả nhà cuối cùng hoa thụy khăn bản còn chưa tiếp xúc với hắn bao giờ cô nhịn không được mà bật cười mấy lần diệp thụy ra ngoài đều gặp ma số lần nhiều đến mức khiến cho cô muốn ngất luôn may là có thẩm thuật chuyên cung cấp dương khí cho không thì cuộc sống bây giờ của cô đã không thoải mái đến vậy diệp thụy quyết định sẽ nấu mấy món cho thẩm thuật ăn bù đắp cho mấy lần anh bị cô đụng chạm cơ thể Cô mở tủ lạnh ra nhìn, sau đó lại loanh quanh vài vòng trong nhà thầm nghĩ nên nấu món gì đây. Hay là làm trứng xào cà chua đi có điều món đó tuy ngon nhưng lại bình thường quá, hay là nấu cho anh bát mì nhỉ thật sự là cô chẳng nghĩ ra được món gì khác cả. Trời ạ, sờ soạn người ta nhiều như vậy rồi, giờ muốn nấu cho anh một món vừa đặc biệt lại vừa tỏ lòng thành ý thật khó quá. Diệp Tuệ ngồi trên lông, lấy tay chống đầu, vắt óc suy nghĩ rất lâu, ánh mắt lại đảo quanh phòng khách có một thứ gì đó vừa lọt vào phạm vi tầm mắt cô. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, ok cô biết là mình phải làm gì rồi. Diệp Tuệ đứng lên đi tới chỗ kệ bếp thấy có một miếng bánh trà thì lập tức nở nụ cười. Bánh trà là khối nguyên lá trà hay lá trà đã xay nhỏ nén lại thành bánh, lá trà sau khi thu hoạch xay ra hay để nguyên rồi đem hấp chín, sau đó cho vào khuôn ép. Diệp Thuệ cầm lấy miếng bánh trà, không sai chính là nó, hôm nay cô sẽ làm món gà hương trà. Nếu như cây bánh trà mà có linh hồn thì nhất định bây giờ nó sẽ co rúm người lại, Van xin Diệp Thuệ tha cho nó, tôi tủi thân quá, trong lòng thật khổ sở tôi cao quý như thế mà lại bị đem ra làm món ăn, hu hu hu. Món mà Diệp Thuệ am hiểu nhất chính là gà hương trà, cô nhìn cây bánh trà còn nhiều lắm, dùng một chút chắc là không sao đâu. Diệp Tuệ trả hai tay vào nhau, lần này cô sẽ khiến cho thẩm thuật cảm nhận được thành ý của mình. Diệp Tuệ nhớ lại một lượt các bước làm trong đầu một lần, sau đó ra ngoài mua nguyên liệu, lúc về là cô sắn tay vào nấu ngay. Bây giờ là hơn 6 giờ chiều, còn gần 2 tiếng nữa là thẩm thuật sẽ về nhà. Diệp Tuệ đã sống cùng thẩm thuật một thời gian, cô biết cứ 8 giờ tối là anh sẽ về, không bao giờ muộn hay sớm hơn. Như vậy thì cô sẽ hoàn thành món ăn trước 8 giờ, bảo đảm sẽ giữ được hương vị ngon nhất khi anh ăn 8 giờ tối, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa thẩm thuật đi vào trên mặt không có biểu cảm gì Khác với ngày thường, thẩm thuật vừa vào nhà là người thấy mùi thơm, phòng bếp trong nhà đã lâu không mở lửa, mùi cơm canh nấu chín thì càng hiếm khi xuất hiện Anh không ngẩng đầu lên nhìn, vẫn cúi xuống thay giày, thay xong lại vào rửa tay rồi ngồi xuống salon Lúc này trong tầm mắt của anh là một đôi bàn tay mảnh mai trắng nõn, móng tay rất sạch sẽ, không sơn móng. Diệp Thuệ bưng bát ra, trong bát là một món ăn, vừa nãy mùi thơm mà anh ngửi thấy chính là được tỏa ra từ đó. Thẩm thuật ngẩng đầu nhìn vào mắt Diệp Thuệ. Diệp Thuệ nói, hôm nay em làm món gà hương trà, anh có muốn nếm thử không? Trực giác của thẩm thuật cảm thấy có gì đó không đúng, anh hỏi lại, gà hương trà. Diệp tuệ gật đầu trong nhà có sẵn nguyên liệu nên em tiện tay nấu luôn cô ngồi xuống cầm cây bánh trà trên bàn lên rồi cua cua trước mặt Thẩm Thuật. Thẩm Thuật nhìn cây bánh trà trong đầu lập tức nhớ ra. thứ mà Diệp tuệ đang cầm trên tay chính là bánh trà cổ trị giá hơn trăm vạn tệ, người ta thường mua để siêu tầm và trưng bày, anh cũng mua về rồi để trên kệ định khi nào rảnh thì sẽ lấy một ít ra pha uống. Và thế là thẩm thuật lại cúi đầu nhìn một ít trà đã bị nấu thành món ăn, phủ lên miếng thịt gà trông thật hấp dẫn, tự dưng không biết phải nói gì. chương 9, bầu không khí cực kỳ yên tĩnh, sự gượng gạo chậm rãi vờn xung quanh hai người, Diệp Tuệ trông thấy phản ứng của thẩm thuật thì hỏi, sao vậy? Thẩm thuật lắc đầu, không có gì. Lá trà này tuy rất quý, nhưng chút tiền đó đối với thẩm thuật thì không là gì cả. Ban đầu thì anh hơi ngạc nhiên, nhưng bây giờ thì không còn cảm giác gì rồi. Diệp Thụy nghĩ là anh không muốn ăn, liền suy nghĩ một chút rồi gắp một miếng lên cho vào miệng chậm rãi nhai. Sau đó cô cố tình nói, không ăn thì tiếc lắm đó nha, hôm nay tài nấu nướng của em vượt xa bình thường luôn, thịt mềm mà không nát hương trà lại ngào ngạt. Diệp Thuệ vừa nói vừa liếc thẩm thuật tỏ ý anh mau lại đây, mau ăn đi nào. Thẩm thuật ngẩng đầu nhìn cô thấy khóe miệng cô cong lên, ánh mắt nhìn không rõ cảm xúc giống như một con vật nhỏ tinh nghịch vậy. Miệng cô chậm rãi nhai nuốt hai má phồng lên, mắt còn thỉnh thoảng liếc anh một cái, muốn quan sát xem phản ứng của anh thế nào. Ánh mắt của thầm thuật tỏ vẻ nghi ngờ, sao tự dưng hôm nay cô lại nấu ăn cho anh chứ? Tuy nghĩ vậy nhưng tay của anh lại thành thực hơn, theo bản năng nhận lấy đôi đũa mà Diệp thụy đưa tới, gắp một miếng thịt gà rồi bỏ vào miệng. Diệp thụy thấy hành động của thầm thuật thì vui lắm, quả nhiên là anh đã mắc câu rồi, cô nhìn anh, vẻ mặt mong đợi hỏi, hương vị thế nào? Thẩm thuật cắn một miếng Mùi thơm lập tức tràn ngập trong khoang miệng, bình thường anh cũng có đi tiệc thùng, mấy món ăn cao cấp trong nhà hàng đều đã từng ăn qua. Món gà hương trà này, nói đúng ra thì không có gì đặc biệt lắm. Thẩm thuật liếc nhìn ngón tay diệp tuệ, ngón trỏ của cô có vết thương, chắc chắn là bị thương trong lúc nấu ăn rồi, vì da của cô trắng nên nhìn rất bắt mắt. Anh rũ mắt xuống, ngón tay vô thức vuốt chiếc đũa. Anh nói, ngon lắm. Diệp tuệ vui sướng nghĩ thẩm thuật đúng là một người rất thành thật Cô đưa cả bát gà cho anh luôn Nói vậy thì anh ăn thêm miếng nữa đi Lại còn ra hiệu bằng ánh mắt cho anh Ý là anh cứ ăn từ từ em không cướp của anh đâu Thẩm thuật người vừa tự đào hố trôn mình Một khi mà diệp tuệ đã hứng lên thì không ai kìm cô lại được Cô yên lặng nhìn anh ánh mắt vừa căng thẳng vừa mong đợi. Dưới ánh mắt sáng rực của diệp tuệ thẩm thuật không biết phải làm sao Anh yên lặng vài giây khó khăn nói ra một chữ được Thế là anh lại gắp một miếng thịt lên ăn, cho đến khi trong bát chỉ còn lại gần nửa chỗ thịt gà ban đầu thì mới đặt đũa xuống. Cực kỳ nề mặt Diệp tuệ Diệp tuệ thỏa mãn gật đầu, nhận được sự khẳng định của thẩm thuật ý chí chiến đấu của cô cũng được khơi dậy nhiệt tình hơn bao giờ hết. Cô Hào Phóng nói, nếu anh thích thì sau này em sẽ thường xuyên nấu cho anh ăn. Sau đó cô lại vỗ cây miếng bánh trà trị giá cả triệu bạc phóng khoáng vô cùng, tôm long tỉnh cánh gà hương trà, anh muốn ăn gì thì cứ việc chọn. Tôm long tỉnh còn được gọi là tôm xào với trà long tỉnh, là đặc sản của thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Khóe miệng của thẩm thuật khẽ giật một cái. Chị Nhâm nói với Diệp Tuệ là diễn viên đóng trong phim Thế Tử đã được xác định rồi, nam nữ chính là thẩm tu và Thường Huỳnh, Diệp Tuệ vai nữ phụ số 3, đất diễn không nhiều lắm. Thế Tử là bộ phim lấy trọng tâm là nam nhân, thẩm tu sẽ vào vai Thế Tử, Thường Huỳnh thì là tiểu thư nhà quan, hai người cùng nhau trải qua một mối tình rất sâu đậm nhưng cũng nhiều trắc trở Còn Diệp Tuệ thì sao cô sẽ đóng vai một công chúa điêu hoa xào quyệt Làm nền cho cặp nam nữ chính cực kỳ tốt đẹp Trước khi vào đoàn làm phim Diệp Tuệ phải đi chụp ảnh tạo hình nhân vật trước Trợ lý Tiểu Lưu cũng đi cùng cô Tiểu Lưu Nhận thấy dạo này Diệp Tuệ rất khác trước kia Cô không còn quá để tâm vào gương mặt của mình nữa Nhưng khí chất thì thảnh thơi yêu đời hơn rất nhiều Còn chưa vào phòng trang điểm Thì Diệp Tuệ trông thấy một cô gái mặc váy ngắn rất đẹp Đang đứng ở hành lang tóc đen da trắng môi hồng Chỉ có một chỗ không đúng lắm là trên mặt cô ấy dính chút máu ánh mắt đờ đẫn nhìn người đến người đi trên hành lang Diệp Thuệ giật bắn mình cơn buồn ngủ vì ngủ chưa đủ giấc đã hoàn toàn biến mất cô chắc chắn cô gái kia không phải là người Còn ma kia hình như cũng cảm nhận được ánh mắt của Diệp Thuệ nên chậm rãi quay đầu sang một giây sau là hai người sẽ nhìn vào mắt nhau Diệp Thuệ lập tức phản ứng kịp thời, vội vàng quay đầu đi để tránh không cho hai ánh mắt chạm nhau, sau đó yên lặng nhủ thầm trong lòng, dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. Hôm nay cũng có đông nhân viên làm việc quá nhỉ. Tiểu lưu cảm thán, cô ấy dừng một lúc rồi kinh ngạc thốt lên "A, Chị kia đẹp quá, Diệp Thuệ sừng sốt nhìn tiểu lưu em có thể nhìn thấy sao? Người xinh đẹp thế sao em lại không chú ý đến được chứ? Tiểu lưu gật đầu đáp, giống như chị ấy. Diệp Thụy xác định Tiểu Lưu nói là người chứ không phải ma thế là cô lại quay đầu nhìn, phát hiện con ma chỗ hành lang đã biến mất chỉ có mấy nhân viên công tác là đang vội vàng qua lại. Tiểu Lưu nói không sai, trong số các nhân viên đó có một cô gái rất xinh đẹp nổi bật hẳn giữa nhóm người. Cô thờ phào nhẹ nhõm, nhất định là cô nghĩ sai rồi Tiểu Lưu làm sao mà nhìn thấy ma được cơ chứ. Thường Huỳnh lúc này cũng đã đến, hai người lại đụng mặt nhau thường huỳnh trông thấy diệp tuệ thì lại nhớ đến mấy hôm trước cô ta phải gọi diệp tuệ là thím nhỏ hôm đó lúc ra về cô ta đã nổi giận với thầm tu ông thầm không thích cô ta thầm tu không dám phản kháng một lời giờ thầm thuật ép cô ta phải gọi diệp tuệ là thím hắn cũng e ngại vai vế với thầm thuật nên không đứng ra nói giúp cô ta cứ nghĩ đến là thấy tức điên lên diệp tuệ nhìn thấy thường huỳnh miễn cưỡng nở một nụ cười với cô ta Nhìn Diệp Tuệ cười Thường Huỳnh dường như có thể cảm nhận được sự gian xảo đắc ý trong ánh mắt kia kiểu như đang muốn nói tím nhỏ đang đứng trước mặt cháu này, ngoan Lồng ngực cô ta như bị nghẹn lại, diễn viên đi vào cái là bắt đầu hóa trang ngay, sau khi thay trang phục xong là có thể tiến hành chụp ảnh rồi Thường Huỳnh là nữ chính nên tất nhiên phải trang điểm rất tinh tế, chỗ nào cũng phải hoàn hảo không thì vết, không thì làm sao xứng với danh hiệu mỹ nhân đệ nhất thiên hạ chứ Với lại Thường Huỳnh còn muốn đàn áp Diệp Thuệ, cho nên phải cố hết sức khiến cho mình đẹp hơn hẳn người ta. Đạo diễn vốn định để cho Thường Huỳnh chụp trước, Thường Huỳnh lại nhìn quản lý của mình một cái, người quản lý nói, đạo diễn, phần mắt phải trang điểm một chút nữa mới xong. Đạo diễn đồng ý ngay, bộ phim này Thường Huỳnh đóng vai chính nên phải hoàn hảo tuyệt đối, ông liền quay sang hô, Diệp Thuệ cô chụp trước đi. Diệp Thuệ đáp lại một tiếng rồi đi lên trước đứng dưới ánh đèn. Vai diễn của Thường Huỳnh là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, từ trang sức cho đến y phục đều được yêu ái nhất, nghe nói chỉ trang phục thôi mà đã có riêng mấy chục bộ rồi. Còn Diệp Tuệ thì sao, vai của cô chỉ là nữ phụ ba, được cấp mỗi vài bộ quần áo, đã thế còn chuẩn bị rất sơ sài chất lượng không tốt lắm. Bộ hồng y còn rất khó mặc, không cẩn thận thì sẽ trông rất thô, chất vải còn kém nữa nên nếu cứ mặc đại lên người thì có khi lại thành nạn nhân hiện trường tai nạn giao thông ý chứ. Mà Diệp Thụy, nạn nhân tai nạn giao thông trong mắt mọi người giờ đang đứng đó, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ai nhìn vào cũng phải nín lặng. Cô mặc một bộ hồng y yên lặng đứng một chỗ, nếu gương mặt quá bình thường thì sẽ không thể tôn lên được bộ váy đỏ này, mà ngũ quan quá nét thì lại khiến người ta cảm thấy rất sắc sảo. Nhưng bộ hồng y khi mặc trên người Diệp Thụy, gương mặt hòa cùng với khí chất trung hòa của cô đã làm cho bộ váy trở nên đẹp hơn rất nhiều. Nhất là đôi mắt kia tuy trầm tĩnh nhưng lại sáng ngời. Đây chính là điều mà đạo diễn mong muốn. Trong lòng mọi người không khỏi nảy sinh một suy nghĩ, một Diệp Thuệ luôn bắt chước theo phong cách ngây thơ của Thường Huỳnh, sao mặc hồng y lại đẹp đến vậy chứ? Mà bọn họ cũng hoài nghi rằng, liệu có phải Diệp Thuệ mới là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ hay không? Diệp Thuệ thuận lợi chụp ảnh xong, tiếp theo sẽ đến lượt Thường Huỳnh. Cô nhìn Thường Huỳnh một chút khẽ nhíu mày, không thể không nói là đoàn làm phim quá yêu ái cô ta rồi, vừa nhìn đã biết là trang phục của cô ta có chất lượng rất tốt, vải vóc được chọn kỹ lưỡng, kỹ thuật may cũng tốn nhiều tâm tư. Nhưng mà Thường Huỳnh phải biết cách tôn bộ trang phục này lên mới được. Cô ta đứng ở khu vực chụp ảnh tự tin ngẩng cao đầu, nhân vật này đúng là được dành riêng cho cô ta, vẻ ngoài thì hiền lành đáng yêu chỉ nhìn vào ánh mắt thôi cũng khiến cho người ta thương xót. Thường Huỳnh khẽ mỉm cười, nhìn vào ống kính, không hiểu sao tầm mắt tự dưng lại liếc nhìn Diệp Thụy đang ngồi đằng xa, trước đó cô ta chưa được xem tạo hình của Diệp Thụy, giờ mới Lơ đãng nhìn thoáng qua mà đã ngây ngẩn cả người. Hồng y mỹ nhân, thật sự cảm thấy không có ai mặc đồ đỏ hợp hơn Diệp Thụy. Thường Huỳnh thất thần như vậy, khiến cho nhiếp ảnh gia không chụp được ảnh đẹp, đạo diễn nhíu mày nói, "Thường Huỳnh, nụ cười của cô hơi bị đơ quá, làm lại nào." Sau đó Thường Huỳnh lại đổi mấy tư thế, nhưng đạo diễn vẫn thấy hơi có vấn đề, hỏi Thường Huỳnh hôm nay trạng thái của cô không được tốt đúng không? Thường Huỳnh trong lòng tức giận cô ta phải trả lời thế nào đây? Nói là Diệp Tuệ nhìn đẹp quá cô ta thấy không phục sao? Sau khi cô nén lửa giận rồi tiếp tục chụp đạo diễn mới nhận về được một tấm ảnh tương đối ổn. Mấy ngày sau, đoàn làm phim Thế Tử công bố ảnh tạo hình của nhân vật thế tử thầm tu hiên ngang khí phách tiểu thư thường huỳnh mong manh yếu đuối ảnh của hai người để cạnh nhau trông rất đẹp đôi một người là mỹ nam đang rất hot và một người là tiểu hoa đán tạo hình nhân vật vừa được công bố đã thu về rất nhiều bình luận đẹp đôi quá tôi thích cả thầm tu và thường huỳnh hóng phim này hy vọng thầm tu và thường huỳnh yêu nhau thật ngoài đời phát đường nhiều hơn nữa cho chúng tôi xem đi nếu không có diệp tuệ chết tiệt kia thì tốt quá làm bẩn cả mắt tôi Bình luận này đã nhắc nhở mọi người một điều, đúng rồi, nếu không có Diệp Thuệ thì bộ phim này quá hoàn hảo luôn. Anti fan của Diệp Thuệ quá nhiều, tất cả đều đang chuẩn bị chửi mắng cô một trận ra trò, để cho cô biết là kể cả cô có diễn hay đến mấy đi chăng nữa thì danh tiếng của cô cũng sẽ bị đẩy xuống vực thẳm thôi. Rất nhiều người còn chưa thèm nhìn ảnh của Diệp Thuệ mà đã vào thẳng blog của cô để chửi. Công chúa Điêu Ngoa Diệp Thuệ cô đóng vai chính bản thân mình đấy à? Tôi đảm bảo là Thường Huỳnh đẹp như tiên nữ luôn, còn Diệp Tuệ ấy à, cho tôi cười ha ha phát. Một bộ phận những người khác thì lướt xuống luôn bên dưới để xem hết tạo hình, lúc thấy ảnh của Diệp Tuệ thì ai cũng phải câm lặng. Từ khi ra mắt đến nay, Diệp Tuệ luôn bắt trước Thường Huỳnh, các vai diễn cô đã đóng đều rất ngây thơ trong sáng chứ chưa từng thử sức ở những vai diễn khác. Đây là lần đầu tiên cô diễn vai kiểu này. Trên ảnh là Diệp Tuệ mặc váy đỏ tóc đen, môi mỏng, làn da trắng như tuyết. Xinh đẹp hơn người, không một chút thì vết cái gì gọi là đẹp mà không thô tục, diễm lệ mà không phù phiếm, Diệp Thuệ đã hoàn toàn chứng minh được điều đó. Bọn họ đều đã quên mất tạo hình của Thường Huỳnh rồi, thật sự là quá nhạt nhòa, không có chút ấn tượng nào cả. Chỉ qua một tấm ảnh mà Thường Huỳnh đã bị Tiểu Thường Huỳnh Diệp Thuệ cướp mất danh tiếng. Diệp Thuệ từ trước đến nay đều chỉ làm nền cho Thường Huỳnh, sự tồn tại của cô, hành vi của cô, dường như đều chỉ làm nổi bật hơn cho hình tượng hoàn hảo của Thường Huỳnh. Thế nhưng bây giờ không ít người đã tỏ ra ngờ vực liệu Thường Huỳnh có thật sự phù hợp với vai diễn mỹ nhân đệ nhất thiên hạ hay không. Chương 10, hình ảnh tạo hình nhân vật cho phim Thế Tử coi như là lần đầu tiên mà Diệp Tuệ ra mắt công chúng với tên thật của mình, không còn là Tiểu Thường Huỳnh nữa, dường như cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được giá trị thật sự của mình. Tuy rằng rất nhiều người yêu thích vẻ đẹp của Diệp Tuệ, nhưng anti-fan của cô vẫn quá nhiều chỉ dựa vào gương mặt thì chắc chắn là chưa đủ để lấy lại danh tiếng. Dù vậy thì Diệp Thuệ cũng đã để lại được một ấn tượng không nhỏ trong lòng mọi người Việc này khiến cho một người đứng ngồi không yên, Thường Huỳnh ngồi trong công ty xem điện thoại, sắc mặt rất lạnh Lần nào lướt blog cô ta cũng được hưởng thụ những lời khen ngợi và tán thưởng của khán giả thế nhưng bây giờ trên mạng người ta đều chỉ khen Diệp Thuệ thôi Có một số ít người còn đánh giá là Diệp Thuệ đẹp hơn cô ta Thường Huỳnh nắm chặt tay cực kỳ tức giận cô ta vẫn chưa quên hình ảnh Diệp Tuệ mặc váy đỏ trong studio, đó cũng là lần đầu tiên mà cô ta bị lơ đáng trong lúc làm việc. Thường Huỳnh mơ hồ cảm giác được là Diệp Tuệ đã thay đổi. Lúc trước khi gặp cô ta, Diệp Tuệ luôn gây sự cãi nhau vì chuyện thầm tu chỉ coi cô ấy là người thay thế. Còn lúc ấy cô ta thế nào ư? Cô ta sẽ chỉ yên lặng đứng một chỗ không nói lời nào tỏ ra âm ước một chút đóng vai người bị hại, dư luận chắc chắn là sẽ đứng về phía cô ta rồi. Thường Huỳnh còn cố ý để cho người ta trông thấy mình khóc lóc chạy ra khỏi phòng trang điểm, quả nhiên sau việc đó, danh tiếng của Diệp Thuệ càng đi xuống thảm hại hơn. Cô ta vẫn luôn cho rằng, kể cả trên phương diện sự nghiệp hay đời tư thì cô ta vẫn hoàn toàn áp đảo Diệp Thuệ, Diệp Thuệ chẳng đủ bản lĩnh để khiến cô ta phải sợ. Nhưng mà không biết từ khi nào mà Diệp Tuệ gần như đã thay đổi hoàn toàn cô ấy không còn lệ thuộc vào cô ta nữa, không còn cố tình bắt chước phong cách của cô ta để lấy lòng thầm tu như lúc đầu. Người đại diện nhìn thấy sắc mặt của Thường Huỳnh thì nói, Diệp Tuệ có phải đã thuê tài khoản ảo không đấy, chẳng hiểu cô ta đẹp ở điểm nào nữa. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần lo cho tôi. Fan của Thường Huỳnh bắt đầu hành động, những bình luận khen Diệp Tuệ đã nhanh chóng bị đàn áp hơn nữa Các fan không cam lòng để cho thần tượng của mình bị đem ra so sánh với người khác nên đồng loạt vào phản kích Diệp Tuệ mặc đồ đỏ chẳng hợp tí nào tạo hình của Thường Huỳnh mới gọi là tươi trẻ Không phải ai cũng vào vai mỹ nhân đệ nhất thiên hạ được đâu nhé Diệp Tuệ đẹp thì có ích quái gì, lòng già của cô ta quá xấu xa, mặt thì trắng toát ra, gọi là mỹ nhân rắn rết thì đúng hơn đấy nhan sắc của Thường Huỳnh rõ ràng là hơn hẳn Diệp Tuệ, mấy người đừng cố so sánh nữa kẻo mang nhục. Phần bình luận đã đẩy sang chiều hướng khác, những người yêu quý Diệp Tuệ cũng không làm gì được, bọn họ biết là hình tượng của Diệp Tuệ trong mắt không chúng không được tốt, nếu bọn họ làm quá lên thì sẽ càng khiến cho Diệp Tuệ bị ghét thêm. Chuyện này coi như chấm dứt tại đây, sau này Diệp Tuệ chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân để thay đổi suy nghĩ của mọi người về cô thôi. Hiện giờ tuy bình luận đã được khống chế, nhưng không thể phủ nhận rằng Diệp Thuệ đã có sức uy hiếp không nhỏ đối với thường huỳnh Tiểu thường huỳnh thế mà lại đẹp hơn cả chính chủ, đúng là nực cười mà những bình luận khen ngợi Diệp Thuệ kia thật sự đã quá đủ để làm bẽ mặt thường huỳnh rồi. Những sóng gió trên mạng hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến Diệp Thuệ, vì mấy ngày làm việc lòng cô cứ căng thẳng vì chỉ sợ gặp lại cái con ma cầm light stick kia cô mà nhìn thấy ma một cái là sợ muốn chết rồi, nói gì đến việc nói chuyện với chúng nó chứ. May là con ma đấy không còn xuất hiện trong công ty nữa, Diệp Tuệ không cần phải lo lắng đề phòng nữa rồi. Hôm nay bận nhiều việc nên lúc Diệp Tuệ về đến khu nhà thì trời đã tối mịt tuy là ngoài sân có rất nhiều người tập thể dục nhưng cũng có cả những con ma đã bắt đầu hoạt động rồi. Lộc cộc lộc cộc, có thứ gì đó lăn đến gót chân Diệp Tuệ, cô thấy khác thường nên cúi đầu nhìn, là một cái cốc giấy. Diệp Tuệ nghĩ là gió thổi tới, mặc dù lúc này không có gió cô nhặt cái cốc lên rồi ném vào thùng rác ở gần đó. Lộc cộc lộc cộc lại có một thứ gì đó lăn đến chân cô cúi đầu nhìn vẫn là cốc giấy ai mà cứ vứt đồ lung tung thế nhỉ lúc diệp thụy nhặt cái cốc thứ hai này lên liền phá thiện trên cốc có hình ảnh là ảnh của một nghệ sĩ bên dưới còn có một dòng chữ tề tiễn tề tiễn tề tiễn diệp thụy diệp thụy lập tức nghĩ đến con ma trong công ty nhưng một giây sau cô liền tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra rất bình tĩnh vứt cái cốc giấy đi lộc cộc lộc cộc lộc cộc Diệp Thuệ không hề bất ngờ khi lại có một chiếc cốc giấy nữa lăn đến chân mình, nói là trùng hợp thì cô không tin đâu thế là cô rước khoát không để ý đến nó nữa, tiếp tục đi về phía trước. Vẫn còn giả vờ là không nhìn thấy tôi à. Diệp Thuệ Diệp Thuệ cô quay đầu lại nhìn tôi một cái đi mà. Còn Ma Phen cuồng nói vọng sau lưng cô cho dù Diệp Thuệ không trả lời thì nó vẫn cứ nói tiếp. Mẹ tôi bảo dối trá là hư đấy cô rõ ràng là nhìn thấy tôi mà. Diệp Tuệ không có ý định quay đầu lại cũng không muốn đáp lại yêu cầu của con ma Dưới tình huống cấp bách cô liền nghĩ ra một phương án giải quyết tạm thời Cô hít sâu một hơi, mịt hai tay lại rồi chuẩn bị hát Hát bài gì đây nhỉ? Tất nhiên là bài hảo hán ca khiến cho người ta tăng thêm lòng dũng cảm rồi Sông lớn chảy về hướng đông, sao trên trời trông về bắc đầu Gặp chuyện bất bình hô lên một tiếng, gặp lúc ra tay thì phải ra tay oao wow. Diệp Thuệ vừa hát đã làm cho con ma phải dừng bước, nó chơ mắt nhìn dương khí trên người Diệp Thuệ đang ngày một mạnh hơn. Trên cơ thể con người có ba chiếc đèn, theo thứ tự ở trên đỉnh đầu và hai bên vai, khi người ta dũng cảm thì đèn sẽ bật sáng, dương khí cũng theo đó mà tăng cao. Diệp Thuệ vừa bịt tai hát hảo hán ca vừa chú ý đến động tĩnh của con ma đi đằng sau, nó vẫn đang nói chuyện, nhưng giọng nghe có vẻ rất xa. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một chút thôi, tôi cần cô giúp đỡ. Diệp Thuệ tuy đã bịt tai nhưng giọng nói của con ma vẫn truyền tới được nghe hơi buồn rầu. Nó không đến gần nhưng vẫn cố ném cái cốc giấy tới, muốn nói chuyện với Diệp Thuệ bằng được Miệng Diệp Thuệ vẫn đang hát nhưng trong lòng thì thầm oán trách thì ra trên mạng nói nếu hát to lên thì sẽ không còn thấy sợ nữa là hoàn toàn sai lầm Một màn này không những để cho con ma nhìn thấy mà ngay cả thẩm thuật đang đi phía sau cô cũng trông thấy được Anh đỗ xe xong rồi chuẩn bị lên nhà, đúng lúc phát hiện Diệp Thụy đang đi đằng trước, anh không tiến lại gần mà cứ đi theo sau lưng cô một đoạn không xa không gần. Nếu như thẩm thuật mà trực tiếp đi đến bên cạnh cô thì có lẽ sẽ không chiêm ngưỡng được cảnh Diệp Thụy bịt tai hát ca khúc kinh điển hảo hán ca rồi. Anh dừng lại một chút biểu cảm phức tạp nhìn bóng lưng của Diệp Thụy nhưng anh chỉ khựng lại mấy giây rồi lại nhanh chóng tăng tốc hai ba bước đã đứng bên cạnh cô. Diệp tuệ cảm nhận được sự xuất hiện của thẩm thuật vì thật sự là cô đã mong ưa canh từ lâu, không phải nói là thèm thuồng dương khí của anh mới đúng. Cho nên khi thẩm thuật bước tới cái là diệp tuệ phát hiện ra ngay, ánh mắt cô sáng rực, miệng cũng cong lên cười, nhưng đang cười giờ thì lập tức khựng lại luôn. Cái cốc giấy kia lăn vài vòng rồi dừng lại trước mũi chân diệp tuệ, cô theo bản năng quay đầu lại thấy con ma kia đang đứng cách cô 5 mét chán chảy đầy máu, thỉnh thoảng phải lấy tay lau đi sắc mặt cô trở nên trắng bệch ngay cả một lời chào với thẩm thuật cũng không thể thốt ra được. thẩm thuật nhíu mày nhìn cái cốc giấy trên mặt đất, sau đó lại nhìn về hướng mà diệp thụy đang nhìn. chẳng có gì cả, em sợ à? thẩm thuật lên tiếng làm diệp thụy quay đầu lại trông thấy biểu cảm lạnh nhạt ít khi thay đổi của anh cô bỗng thấy an tâm hơn một chút. diệp thụy run run hỏi thẩm thuật anh có nghĩ là trên đời này có ma không? Cô còn chưa nói hết câu thì bàn chân của thẩm thuật đã nhẹ nhàng nhấc lên, giẫm thẳng lên cái cốc giấy bị gió thổi lăn qua lăn lại kia. Diệp Thuệ, con ma, cái cốc in hình nghệ sĩ tề tiễn một giây trước còn đẹp đẽ vô cùng, một giây sau đã biến thành một nhúm giấy quát đến không thể quát hơn được nữa. Có muốn lăn cũng lăn không nổi nữa. Diệp Thuệ quá bội phục năng lực của thẩm thuật, anh đã dùng hành động thực tế để chứng minh cho cô biết là trên đời này không hề có ma quỷ. Thẩm thuật mặc một cái áo sơ mi trắng rất sạch sẽ, anh nhìn xuống cái cốc rồi lại ngước lên nhìn Diệp Tuệ, ánh mắt bình thản miệng khẽ nhếch lên, sau đó phun ra ba chữ, còn sợ không? Trường 11, Diệp Tuệ nhìn chằm chằm cái cốc giấy kia mấy giây thì mới hoàn hồn, cổ cô cứng ngắc ngẩng lên nhìn thẩm thuật. Không sợ nữa, còn gì mà phải sợ chứ? Con ma đang đứng kia còn đang phải đờ đẫn vì hành động của anh kia kìa Diệp tuệ nhìn con ma, biểu cảm của nó phải nói là cực kỳ khó coi, trên đầu máu chảy ròng ròng, người ta nhìn vào có khi còn nghĩ là diệp tuệ và thẩm thuật mới vừa hãm hại nó cũng nên. Nó vừa mới bước vào xã hội ma quỷ thì đã phải chịu đả kích lớn như vậy, diệp tuệ sợ là về sau nó sẽ không còn dám ra ngoài dọa người ta nữa. Thẩm thuật cầm cái cốc giấy bẹp dí vứt vào thùng rác, không hề cảm nhận được bầu không khí đang cuộn trào như sóng xô ở bên kia. Đi thôi. Thầm thuật không sợ trời không sợ đất lên tiếng diệp tuệ không chút do dự mà đi theo anh còn mà yếu ớt bất lực nhìn theo bóng lưng diệp tuệ buồn bã bay đi tại bãi gửi xe ở hoa thủy bùi ninh đi tới bãi đỗ xe sau một ngày làm việc ngồi vào xe dành cho nghệ sĩ cô ngả lưng vào ghế một ngày làm việc rất mệt mỏi nhưng việc không được gặp thẩm tổng càng khiến cho cô phiền não hơn có thế nào thì bùi ninh cũng không ngờ được là đã bao ngày trôi qua như thế mà cô vẫn chưa nhìn thấy mặt thẩm tổng sau ngày bị từ chối gặp mặt đó, cô lại ra ám hiệu với thư ký của thẩm tổng, nói rằng có rất nhiều công ty đang muốn có được cô. cô muốn nói với thẩm tổng về việc này. nhưng thư ký của anh đã trả lời cô thế nào? anh ta nói rằng cô có muốn ký hợp đồng tiếp với công ty hay không là việc của cô. thẩm tổng rất bận chút chuyện nhỏ này không cần thiết phải quấy rầy đến anh ấy. rất rõ ràng, đó cũng chính là ý của thẩm tổng. cô có bằng lòng ở lại với hoa thụy hay không thì anh ấy cũng không quan tâm. Bùi ninh mím môi, ánh mắt tỏ vẻ không cam lòng, cô nổi tiếng như vậy, lại rất xinh đẹp, bao nhiêu người muốn mời cô ăn cơm, hẹn hò cùng cô mà cô còn chẳng thèm ngó ngàng tới. Người đại diện hỏi, bây giờ về nhà luôn hay đi đâu? Bùi ninh không đáp, cô nhìn ra bên ngoài, thấy bóng dáng của một người đàn ông lọt vào tầm mắt. Anh ấy có thân hình cân đối và rất cao, ánh sáng trong bãi đậu xe khá tối, tuy cách một đoạn khá xa nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng đường nét trên mặt anh, rất đẹp trai. Chỉ nhìn thoáng qua thôi cô cũng biết rằng, người này đẹp hơn nhiều so với những nghệ sĩ nam nổi tiếng khác. Đột nhiên cô có một suy nghĩ táo bạo, khí chất của người đàn ông này tốt như thế, liệu có phải là thẩm tổng của Hoa Thụy không? Bùi Ninh càng nghĩ càng thấy có lý, bật thốt lên, "Đợi đã." Cô soi gương sửa sang lại đầu tóc, xác nhận lớp trang điểm vẫn hoàn hảo, nếu người đó là thẩm tổng thì cô phải nắm chắc cơ hội này. Tay của cô đặt trên tay nắm cửa xe chuẩn bị tinh thần bước xuống, lại quay sang nhìn về hướng của người đàn ông kia một chút đợi đến khi cô trông thấy rõ chiếc xe của anh thì lập tức nhíu mày. Một người đàn ông phong độ như thế mà lại đi một chiếc xe rất bình thường, chẳng khác biệt gì so với đám đông ngoài kia. Hoàn toàn không tương xứng với địa vị tổng giám đốc. Bùi ninh chẳng còn thấy hứng thú nữa, người đó chắc chắn không phải là thầm tổng, chỉ là một người bình thường có gương mặt và vóc dáng đẹp thôi. Bùi Ninh thu hồi ánh mắt, nói với tài xế, đi thôi. Xe của thẩm thuật cũng đã lái đi, thư ký của anh và Vương Xuyên đứng sau, cùng nhau đứng nhìn chiếc xe cả hai đều không hẹn mà cùng yên lặng một lúc lâu. Lát sau, người thư ký lên tiếng trước, anh nói xem, sao xếp lại sống khiêm tốn thế nhỉ? Ngay cả xe cũng chỉ đi loại bình thường nhất. Hoa Thủy là công ty giải trí nổi tiếng nhất nước, thẩm thuật là tổng giám đốc giá trị con người không thể đo lường được nếu là người khác thì xe của họ nhất định sẽ phải là loại phiên bản giới hạn cực kỳ sang trọng. Nhưng thẩm thuật thì sao, mấy năm gần đây tiền anh kiếm được ngày càng nhiều lên, đủ để người ta tiêu mấy đời trả hết thế mà chiếc xe hơi thì vẫn là loại bình dân. Không chỉ có xe đâu mà những thứ khác thẩm thuật cũng không để ý lắm, khiến cho thư ký của anh không tài nào hiểu nổi. Vương Xuyên vỗ vai anh ta, nét mặt tỏ ý thế giới của người có tiền anh không hiểu được đâu, nói đối với chúng ta thì tiền chính là tiền, nhưng với thẩm tổng thì tiền chỉ là một con số mà thôi. Anh cảm thấy đến bây giờ rồi mà thẩm tổng còn phải dùng đến những món đồ giá trị để chứng tỏ mình hay sao? Từ ký lắc đầu trong giới giải trí thẩm thuật là một huyền thoại, là người để cho người ta phải ngửa mặt nhìn lên. Vương Xuyên nói, bây giờ thẩm tổng chỉ đang hưởng thụ niềm vui thú khi kiếm ra tiền thôi, còn những chuyện khác đều không có tính khiêu chiến với anh ấy. Thư ký gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, buổi tối Diệp tuệ phải đi tham dự một show diễn thời trang và sẽ được bước trên thảm đỏ. Trước kia Diệp Thuệ luôn bắt trước khu thời trang của Thường Huỳnh, ekip trong công ty cũng rất tích cực đưa những thông tin về tiểu Thường Huỳnh để thu hút sự chú ý của dư luận, nhưng mánh khóe của phòng quan hệ xã hội của Thường Huỳnh rõ ràng là hơn hẳn một bậc dù Diệp Thuệ có làm gì thì cũng sẽ bị Thường Huỳnh lấn át. Trước khi lên thảm đỏ chị Nhâm đã thuê một bộ lễ phục hàng hiệu cho Diệp Thuệ theo phong cách cũ của cô là ngây thơ trong sáng. Vấy cũng đã thuê rồi, Diệp Tuệ cũng chỉ là một nghệ sĩ nhỏ bé, không có nhiều tiền cho nên cũng không cần thiết phải đổi đi đổi lại cô chỉ theo lời đề nghị của thợ trang điểm mà trang điểm cho đẹp hơn một chút thôi. Thường Huỳnh được coi là mối tình đầu quốc dân, Diệp Tuệ về sau sẽ không đi theo phong cách ngây thơ nữa, vì thật sự là cô không hợp. Lối vào thảm đỏ có rất đông các fan đang đứng, Diệp Tuệ nhìn thoáng qua, những người cầm bảng hiệu thì đúng là người thật, nhưng có một đám khác thì tạo hình rất khác lạ cậy vào việc mình có thể bay xuyên qua mà chen chúc ở đằng trước rõ ràng là cả một đám ma quỷ. Cô nhớ hôm nay Tề Tiễn cũng tham dự, liệu con ma nữ fan cuồng kia có ở đây không nhỉ? Có mấy con ma chen lấn nhau nên ngã nhào ra thảm đỏ, có đám thì bay vào trong hội trường, truyền thông thì vẫn đang chụp ảnh, Diệp Thuệ chỉ còn biết duy trì nụ cười trên gương mặt mặt không biến sắc nhìn về hướng người hâm mộ. Những fan đang tập trung bên ngoài đều không phải là fan của Diệp Thuệ, bọn họ trơ mắt nhìn cô quay đầu hướng về phía bọn họ, mỉm cười dạng dở. Đừng ai nói với tôi là vị tiên nữ mới bước lên thảm đỏ kia là Diệp Thuệ đấy nhé, gương mặt lẫn khí chất đều quá tuyệt. Không phải đâu, Diệp Thuệ nào có xinh đẹp như thế. Trời đất ơi, đúng là tiên nữ dáng trần. Sự thật đã chứng minh, khi ngắm nhìn đại mỹ nữ xinh đẹp kia, thì cái gì mà tình đầu quốc dân, cái gì mà ngây thơ trong sáng động lòng người, tất cả đều đã tan biến không còn một mảnh vụn. Có một con ma mặc váy ngắn đang đi theo Diệp Tuệ, cô chỉ nhìn thẳng phía trước, không liếc nó dù chỉ một cái, đến lúc bước vào hội trường thì miệng đã cứng hết cả lại. Diệp Tuệ thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế nhìn con ma phen cuồng đang đứng phía xa. Hôm nay cả Bùi Ninh và Tề Tiễn đều có mặt, nhưng con ma kia lại không đi mắng chửi Bùi Ninh, cũng không đi tìm Tề Tiễn mà lại đứng cạnh một người khác. Nó cứ yên lặng trầm tư cầm cái lightstick thỉnh thoảng lại đưa tay lau máu trên chán, nghiêm túc đứng im một chỗ mà nhìn một người. Nếu Diệp Thuệ nhớ không lầm thì người đó là phó tổng giám đốc của tập đoàn Vi Thị Tần Hân. Con ma đột một ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Thuệ thì liền dơ lightstick lên vẫy vẫy với cô, ánh mắt nhìn cô có phần trách móc. Diệp Tuệ nhớ tối hôm trước nó nói là muốn cô giúp nó một việc, không hiểu nó với Tần Hân có quan hệ gì với nhau. Sao đến cả thần tượng nó cũng không quan tâm mà chỉ đứng bên cạnh Tần Hân. Diệp Tuệ cầm điện thoại tìm kiếm về tập đoàn Vi Thị. Nhà họ Vi chỉ có một cô con gái tên là Vi Huyên đã không may qua đời, trong ảnh Vi Huyên chỉ khoảng mười mấy tuổi, nụ cười vô cùng rãng rỡ, nhìn rất giống với con ma kia khi nó lau máu trên chán đi và mỉm cười. Con bé ra đi quá đột ngột, phải chăng là có lời gì chưa kịp nói. Sau khi kết thúc hoạt động, Diệp Thuệ không nán lại lâu mà đi về nhà luôn, con ma không đuổi theo cô mà chỉ đi bên cạnh Tần Hân. Lúc về đến nhà, Diệp Thuệ mới phát hiện là phòng khách vẫn tối om. Cô vội vàng mở di động ra xem, bây giờ là 7h55, chưa đến 8 giờ, tức là thẩm thuật vẫn chưa về. Biết thẩm thuật không ở nhà, Diệp Thuệ rất sợ hãi, vừa rồi cô đi thẳng từ sâu thời trang về đến nhà, thầm nghĩ vì trong nhà có người, chỉ cần về là sẽ không gặp chuyện gì nữa. Hoàn cảnh của cô lúc này giống như kiểu đang liều mạng chạy ra khỏi động ma quỷ, nhưng cuối cùng lại nghe tin cửa động bị hỏng, phải chờ thêm một lúc nữa mới ra ngoài được. Đây là nhà của thẩm thuật, chắc chúng nó không dám xuất hiện đâu nhỉ. Diệp Thuệ lẩm bẩm rồi bật đèn lên. May là tinh thần của Diệp Thuệ khá vững, nên khi thấy một đống ma đang ngồi trong phòng khách thì cũng chưa đến mức ngã ngồi xuống đất gào khóc kêu cha gọi mẹ Lúc cô bật đèn lên, mấy con ma đang ngồi bên trong đều đồng loạt quay đầu nhìn cô Cái trà trà, hôm nay chồng của cô bé không có ở đây nha Con ma lên tiếng đầu tiên chính là bác gái ma mà cô gặp lần đầu từ sau khi tới thế giới này Diệp Thuệ sợ bị cả đám nhìn thấy vẻ khác thường của mình, lúc cười giày cứ ớn ẹo mãi không xong, lâu như đã qua cả một thế kỷ vậy. Đồng thời cô vẫn để ý đồng hồ, 7 giờ 59 phút rồi, còn một phút nữa thôi là thẩm thuật sẽ về nhà. Cô bé còn chưa cười giày, để tôi đi xem có vấn đề gì không. Diệp Thuệ vừa nghe thấy thế thì sợ đến mức đá văng cái giày đi, muốn xa bao nhiêu thư xa bấy nhiêu, xuyên qua cả người của bác gái ma. Kẹt. Diệp Tuệ lập tức chạy ào ra cửa, lần đầu tiên cô cảm thấy biết ơn đối với thời gian biểu vô cùng chính xác của thẩm thuật. Lúc thẩm thuật bước vào thì trông thấy Diệp Tuệ với nét mặt sợ hãi như sắp khóc, không biết là cô mới gặp chuyện gì. Chào mừng anh về nhà. Lúc Diệp Tuệ nói lời này thì cả người cũng thả lỏng tay đè lên một cái bàn nhỏ ở bên cạnh. Bịch một tiếng, bình hoa đặt trên bàn rơi xuống, vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Diệp Thuệ hơi sừng suốt, sau đó lại quay đầu nhìn vào phòng khách mấy con ma vốn đang rất ông dung ngồi trên ghế, giờ lại chạy chối chết còn không dám đi qua cửa chính mà nhảy thẳng ra cửa sổ tầng 2 luôn. Trong quá trình còn suýt dẫm đạp lên nhau, ai cũng sợ mình sẽ là người cuối cùng ở lại. Một cảnh tượng quá hoành tráng, nếu có máy ảnh ở đây thì Diệp Thuệ đã chụp lại ngay rồi. Lúc cô thu hồi tầm mắt thì phát hiện Thẩm Thuật đang ngồi sồm dưới đất chuẩn bị nhặt mấy mảnh vỡ bình hoa lên, Diệp Thuệ cũng vội vàng ngồi xuống cùng anh. Là do em làm vỡ, để em dọn cho anh cứ vào nhà ngồi đi. Diệp Thuệ đưa tay muốn nhặt mảnh vỡ, phải thật cẩn thận, nếu không thì sẽ bị thương. Thế nhưng cô còn chưa kịp động vào thì Thẩm Thuật đã nhẹ nhàng ngăn cô lại. Để anh làm, giọng của Thẩm Thuật rất ôn hòa, lộ ra cả sự kiên quyết. Nhưng mà... Diệp Tuệ chưa nói xong thì anh đã ngẩng đầu nhìn cô thế là cô không nói nữa. Anh ngồi xổm dưới đất nhặt từng mảnh vỡ lên. Diệp Tuệ vẫn ngồi bên cạnh anh nói mấy hôm nữa em phải đi quay phim rồi. Thẩm Thuật dừng động tác đôi mắt đen nhánh nhìn cô em ở cùng tổ quay phim luôn à. Ban đầu Diệp Tuệ như khách không mời mà đến nhà anh Thẩm Thuật thấy không quen chút nào nhưng sau một thời gian chung sống thì anh thấy rằng Diệp Tuệ không hề quấy rầy đến cuộc sống của anh. Dường như anh đã quen với sự tồn tại của cô cho nên khi nghe Diệp Thuệ nói sẽ đi kỳ phim thì anh mới hỏi như vậy. Diệp Thuệ lắc đầu đáp tất nhiên là không rồi em đã nói với đạo diễn là nhà mình rất gần phim trường em ngủ quen giường rồi nên phải về nhà ngủ. Thẩm thuật sững sờ, bình thường cô vẫn luôn ở nhà, không ngờ đi quay phim mà vẫn phải về nhà ngủ. Nhưng biểu cảm của anh không thể hiện ra bên ngoài nên Diệp Tuệ không nhìn ra sự khó hiểu của anh. Nghĩ đến việc sau khi quay phim sẽ được nhận một khoản tiền cô cảm thấy rất phấn khởi. Chờ khi nào em quay xong rồi nhận được tiền, em sẽ mua lại cho anh 10 cái bình hoa như thế này luôn. Anh thích bày ở đâu thì bày. Trong mắt Diệp Tuệ thì cái bình hoa này chắc chắn là hàng rẻ tiền, cô có thể mua lại cho anh cả đống luôn. Thẩm thuật nhìn cái bình hoa cổ quý hiếm vô giá bị cô làm vỡ tan tành kia ánh mắt có chút phức tạp, anh gật đầu nói ừ. Trường 12, nói xong câu đó Diệp Tuệ chẳng biết nói gì nữa, bình thường cô và thẩm thuật cũng toàn chỉ nói với nhau mấy câu đơn giản, hôm nay có thể coi là nói nhiều hơn hẳn rồi. Cô ở bên cạnh thẩm thuật, nhìn anh nhặt từng mảnh vỡ dưới sàn, dáng vẻ không để bụng của anh khiến cho cô hơi sót, rõ ràng là mình gây chuyện thế mà anh lại là người thu dọn hậu quả. Tinh, mảnh vỡ rơi xuống vang lên một tiếng động rất nhỏ, Diệp Tuệ ngơ ngác nhìn thẩm thuật rút cái tay vừa bị thương về, bình tĩnh đổi sang tay kia. Anh vẫn cúi đầu nhặt biểu cảm không một chút thay đổi, như thể chuyện mình bị thương không có gì to tát cả. Anh bị thương rồi, Diệp Thuệ chỉ vào ngón tay anh. Thẩm thuật đáp, ừ, vậy thôi đó hả, Diệp Thuệ nhìn máu từ tay anh chảy xuống, thật sự không có vấn đề gì sao. Cô không từ bỏ ý định, nhắc lại một lần nữa tay của anh đang chảy máu kia Thẩm thuật chẳng buồn ngẩng đầu lên mà nói, vết thương nhỏ thôi lửa giận trong người cô bỗng dưng bùng lên, cô bạo dạn nắm tay anh lôi dậy anh đi ra đây, em băng lại cho anh. Thẩm Thuật sững sờ một lúc, nhưng vẫn đứng dậy theo lực kéo của Diệp Tuệ. Chứ nếu không với sức của cô thì còn lâu mới kéo được anh lên. Diệp Tuệ dắt Thẩm Thuật ra sofa, đi cẩn nhắc ấn vai anh ngồi xuống, anh ngồi đây đi, không được nhúc nhích. Thẩm Thuật ngoan ngoãn không cãi một lời. Anh nhìn Diệp Tuệ lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong ngăn tủ phòng khách, chẳng biết thứ đó có từ bao giờ, chắc là cô để vào. Diệp Thụy lấy thuốc sát trùng và băng gạc ra, mạnh mẽ túm lấy tay thẩm thuật bắt đầu cúi xuống xử lý vết thương cho anh. Động tác của cô rất nhanh gọn lúc băng ngón tay cho thẩm thuật cô mới chú ý đến lòng bàn tay anh, đường trí tuệ và đường tình cảm nối liền cùng một chỗ đi ngang qua lòng bàn tay. Người ta nói đàn ông mà có đường chỉ tay như thế thì sẽ luôn bình tĩnh trong công việc sự nghiệp thành đạt nhưng cô liếc nhìn anh thì thấy không hợp lý tí nào. Sau khi băng lại cẩn thận, Diệp thụy còn dặn thẩm thuật mấy điều cần chú ý rồi mới trở về phòng. Hôm sau, cô phải chờ anh đi ra cửa trước thì cô mới ra khỏi phòng, vì hôm nay cô phải đi quay phim ở xa anh như thế, nếu không cầm theo một món đồ gì đó của anh thì cô thấy không yên tâm. Cô đứng trong phòng khách xác nhận lại một lần, sau đó mới lén lút đi vào phòng thẩm thuật, đây cũng là lần đầu tiên cô được nhìn phòng của anh. Sạch sẽ và đơn giản, rất giống với con người anh. Nhưng điều này cô không quan tâm lắm, cô mau chóng nhìn lướt qua một vòng căn phòng, cuối cùng dừng lại ở cái tủ quần áo. Quần áo của anh nhiều như thế, thiếu một hai cái cúc áo chắc anh cũng không phá thiện ra đâu nhỉ. Diệp Tuệ chẳng khác gì ăn trộm, cô Thùy Thiện chọn đại một cái áo sơ mi trắng trong cả đống áo sơ mi của anh, sau đó rực cái khuy áo cuối cùng ra. Cô cẩn thận để lại cái áo về chỗ cũ rồi mang theo cái khuy áo đi đến phim trường. Thế tử là một tác phẩm IP, Diệp Tuệ đóng vai nữ phụ số 3, một công chúa điêu ngoa ngang ngạnh là nhân vật sẽ khiến cho người xem cảm thấy rất khó chịu. IP là thuật ngữ chỉ một cốt truyện có sẵn hay ý tưởng đã hoàn thiện, phim IP chính là phim truyền thể từ những bộ truyện hay ý tưởng đó. Sau khi thay trang phục màu đỏ của nhân vật cô Yên Vị ngồi trong studio chờ đạo diễn gọi tên mình, hiện giờ đang quay cảnh của nam nữ chính các diễn viên khác đều phải đợi đến lượt có diễn viên đợi suốt một ngày mà còn chẳng diễn được cảnh nào. Diệp Thụy đang ngồi đọc kịch bản thì bỗng cảm nhận được một ánh mắt rất lạnh lẽo từ chỗ rừng cây không xa truyền tới, cô đặt kịch bản xuống rồi ngẩng lên nhìn, lập tức cứng đờ cả người. Kia kia kia, kia là gì thế hả? Người phụ nữ đang đứng dưới tán cây kia đầu tóc hơi rối, mấy bông hoa gắn trên mũ đã rụng hết, chỉ còn trơ lại một bông, bộ trang phục của phụ nữ mãn thanh thì vẫn còn khá đẹp, cô ta còn đang sửa sang lại bộ đồ trên người, có vẻ như rất để ý đến hình tượng. Diệp Thuệ biết là chuyện cô sợ nhất đã tới rồi. Trong phim trường này còn xuất hiện cả ma thời nhà Thanh nữa. Cô sợ hãi đến đờ đẫn cả người, không biết nên cúi đầu xuống hay bỏ đi. Trợ lý tiểu lưu nghĩ là cô đọc kịch bản lâu quá nên mệt nói Diệp Thuệ chị muốn uống nước không. Một cốc nước ấm được đưa tới trước mặt cô, cô run rẩy nhận lấy rồi uống một ngụm. Cô vội vàng lấy cái khuy áo sơ mi của thẩm thuật ra, nắm chặt trong lòng bàn tay cho dù đã thay trang phục thì cô vẫn không quên cầm nó theo. Còn ma Triều Thanh nhìn thoáng qua bên này một chút, ánh mắt có hơi e ngại, một giây sau đã mau chóng bay đi rất xa. Diệp thụy yên tâm rồi, may là cô đã có một quyết định rất chính xác, mong là thẩm thuật đừng có phát hiện ra chuyện này, bởi vì đến chính cô còn cảm thấy là mình rất biến thái. Một buổi sáng đã trôi qua, đến chiều Diệp thụy mới đến lượt đóng cảnh đầu tiên của mình, đạo diễn gọi cô tới đứng cạnh Thường Huỳnh, hướng dẫn cảnh quay cho hai người một lần. Diệp Tuệ lắng nghe rất nghiêm túc, không bận tâm đến tạo hình của mình, cũng chẳng liếc nhìn mấy con ma ở đây Thường Huỳnh thì nghiêng đầu nhìn chỗ khác mắt lờ đờ, dáng vẻ rất thờ ơ Vì ngũ quan hơi giống nhau nên từ khi debut đến giờ Diệp Tuệ toàn xuất hiện với cái tên tiểu Thường Huỳnh Còn bây giờ cô không mặc trang phục đơn giản nữa mà mặc váy đỏ bó ngang ngực hoàn toàn thể hiện ra hết khí chất thật sự của mình Trên mạng người ta hay nói Diệp Tuệ và Thường Huỳnh nhìn hao hao giống nhau Nhưng khi hai người đứng cạnh nhau thì lại thấy khác biệt rất rõ ràng, một người thì như đóa hoa lan thanh khiết, một người lại là bông hoa sứ màu đỏ rực rỡ. Hay là vì Diệp Thuệ mặc đồ màu đỏ rất nổi nên mới lấn át đi tạo hình mặc đồ trắng của thường huynh. Người trong đoàn làm phim đều không thể không thừa nhận là Diệp Thuệ trông nổi bật hơn hàn thường huynh. Trong số đó có cả thẩm tu. Hắn lạnh lùng hừ một cái, ánh mắt lại nhìn vào Thường Huỳnh, bây giờ cô là tiểu hoa đán đang nổi, hắn thì là sao nam hot nhất, tiếng tăm của cả hai đều rất được, hắn đang chuẩn bị tìm thời điểm thích hợp để công khai mối tình này, mọi người chắc chắn sẽ gọi họ là một đôi kim đồng ngọc nữ rồi ca ngợi cho xem. Còn Diệp Tuệ thì sao, chỉ là một nghệ sĩ nhỏ với đầy xì căng đan, đến fan còn chẳng có thì có đẹp có giỏi cũng để làm gì đâu, không thể so sánh với Thường Huỳnh được. Đạo diễn đã truyền đạt xong, Lúc hắn quay lại thì Diệp Tuệ và Thường Huỳnh vẫn ở đó, Diệp Tuệ thì yên lặng đọc kịch bản, Thường Huỳnh lại nhỏ giọng đọc thầm ra tiếng. Ngoài bờ sông gió rất mạnh, bộ đồ Thường Huỳnh đang mặc bị gió thổi tốc lên, nhìn như sắp bay lên vậy, Diệp Tuệ nhìn ra phía hồ tỏ vẻ không muốn nghe Thường Huỳnh nói. Thường Huỳnh từ trước đến nay vẫn luôn kiêu ngạo, cô ta ghét nhất cái dáng vẻ này của Diệp Tuệ. Giờ đang ở phim trường nên không tiện nói chuyện, Thường Huỳnh không thể công khai tỏ ra ghét Diệp Thuệ được nhưng cô ta càng nhìn càng thấy khó chịu cho nên muốn đứng cách xa Diệp Thuệ một chút. Nào ngờ ở bờ hồ có một tảng đá to, Thường Huỳnh bước nhanh quá nên dẫm phải nó, mất thăng bằng ngửa ra đằng sau. Tuy nhiên đầu của Thường Huỳnh vẫn kịp suy nghĩ, nếu một mình cô ta bị ngã xuống hồ thì mất mặt lắm, thế nào cũng phải kéo theo đệm lưng xuống cùng mới được. Thế là trước khi ngã xuống cô ta đã túm lấy cánh tay Diệp Thuệ. Ôm! Um. Trên mặt hồ bắn lên vô số bọt nước trên bờ không còn thấy ai nữa. Có người rơi xuống nước rồi. Không biết ai phát hiện ra rồi la lên tất cả mọi người đều vội vàng chạy tới. Diệp Tuệ cực kỳ muốn chửi thề, đang đứng rất yên ổn mà lại bị Thường Huỳnh kéo xuống nước. Chỉ có vậy thì thôi đi cả hai cùng bơi vào bờ là được rồi. Nhưng không Thường Huỳnh lại nắm chặt lấy áo của Diệp Tuệ thề sống chết cùng cô luôn. Cô đành phải kéo theo cây gánh nặng khổng lồ mang tên Thường Huỳnh này theo, nhích từng tí vào bờ cô nhìn sang Thường Huỳnh, thấy cô ta đang giả vờ bất tỉnh Chị hai à, chị không biết là nước chỉ cao tới ngực thôi à, chị đi bộ vào bờ cũng được đó, còn diễn lố thế làm gì? Mọi người ba chân bốn càng kéo diệp tuệ và Thường Huỳnh lên bờ trang phục của cả hai đều đã ướt sũng Thường Huỳnh hình như còn đang hôn mê. Để tôi, để tôi, tôi cấp cứu cho diệp tuệ kéo người đại diện đang ở bên cạnh thường huỳnh ra chuẩn bị đánh thức cái người đang giả vờ ngủ kia động tác của cô rất chuyên nghiệp cô đặt thường huỳnh nằm thẳng ra hai tay chồng lên nhau áp lên ngực của cô ta cô biết thường huỳnh chỉ đang giả vờ thôi cho nên cố tình dùng lực tay rất lớn thế mà cô ta vẫn tỏ ra như mình chết rồi tuyệt đối không nhúc nhích sau vài lần diệp tuệ ấn thật mạnh vào ngực cô ta cô ta mới không chịu đau nổi nữa làm bộ yếu ớt mở mắt ra suýt nữa thì bị diệp tuệ ép đến hộc máu rồi Người đại diện vốn còn tưởng là Diệp Thuệ chỉ giả vờ thôi, không ngờ là cô lại cứu Thường Huỳnh thật. Thường Huỳnh, Diệp Thuệ đã cứu cô đấy. Ấn tượng về Diệp Thuệ trong lòng người đại diện của Thường Huỳnh đã thay đổi không ít. Diệp Thuệ đâu có xấu như lời người ta hay đồn chứ. Nghe xong lời người đại diện nói, Thường Huỳnh tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Diệp Thuệ, Diệp Thuệ cũng không tỏ ra khiêm tốn, thoải mái tiếp nhận. Không cần cảm ơn đâu, tôi chỉ tiện tay thôi. Thường Huỳnh, con mắt nào của cô trông thấy là tôi muốn cảm ơn thế. Tối hôm đó, blog của một tay săn ảnh rất nổi tiếng tên Hồ An đã đăng lên mấy bức ảnh chính là vụ việc diễn viên đóng phim Thế Tử bị rơi xuống hồ trong lúc đang ký phim hai người đều mặc đồ cổ trang toàn thân ướt sũng. Nhìn kỹ nhân vật xuất hiện trong ảnh thì sẽ thấy rõ đó là ngôi sao số một thường Huỳnh cùng với Diệp Tuệ hay còn có tên gọi khác là Tiểu Thường Huỳnh. Bài đăng của tay săn ảnh này lập tức được rất nhiều trang khác chia sẻ với cùng một dòng tít giống nhau. Thường Huỳnh và Diệp Thuệ bị ngã xuống hồ trong lúc quay phim thể lực của Thường Huỳnh quá yếu nên không chịu nổi Sau khi rơi xuống nước thì ngất đi Theo như tôi được biết thì đoàn làm phim không hề bố trí cảnh quay nào bị rơi xuống nước cả Fan của Thường Huỳnh rất đông nên mức độ quan tâm và thảo luận của bài đăng này đã ngay lập tức lao thẳng lên top một tìm kiếm Nhìn Thường Huỳnh mà thương quá chịu ấm ước bao lần rồi Bây giờ lại bị Diệp Thuệ kia đẩy xuống hồ Đừng có để cho Diệp Thụy nổi lên, nói không chừng đây chính là cách lăng xê mới mà ekip của cô ta nghĩ ra đấy. Không biết rõ thực hư thì bớt bớt cái mồm lại nhé, cẩn thận sau lại xấu hổ đấy. Chấm, trên các diễn đàn đều đang bình luận rất sôi nổi, hầu như người ta đều chửi mắng Diệp Thụy, thỉnh thoảng cũng có mấy người nói đỡ cho cô, nhưng cuối cùng đều bị át đi hết. Người trong cuộc Diệp Thụy thì lại chẳng biết gì cả, lúc tin tức được đăng lên thì cô vừa về đến nhà tay vẫn nắm chặt cái khuy áo của thẩm thuật. Vì quay phim hơi lâu nên cô về nhà muộn thẩm thuật thì đã về trước và thay quần áo xong rồi. Anh mở cánh cửa tủ quần áo, lấy ra một cái áo trong cả đống sơ mi trắng giống hệt nhau, chuẩn bị sẵn để mai mặc ngón tay của anh thon dài thẳng tắp tùy tiện chọn một cái rồi lấy xuống. Lúc anh cầm cái áo sơ mi, ngón tay đúng lúc lướt qua vạt áo thì dừng lại, ánh mắt chậm rãi nhìn xuống, thấy cái khuy áo dưới cùng đã biến mất. Sao lại thế được nhỉ? Thẩm thuật rất bình tĩnh dơ lên xem kỹ ứng, vẫn còn lưu lại một đoạn chỉ trắng rất ngắn ở ngay chỗ đó. Trường 13, lúc Diệp Thuệ biết được tin tức trên mạng thì đã là đêm khuya rồi, những tấm ảnh kèm theo mấy câu thêm mắm thêm muối của các fan đã thành công theo dệt lên hẳn một vở kịch. Các bình luận ở blog của Diệp Thuệ thật sự là không thể nhìn nổi, fan của cô Tiểu Hoa đán nổi tiếng cả nước kia quả nhiên là có sức chiến đấu rất kinh khủng. Đúng là phiền phức như thuốc cao bôi trên da chó vậy. Muốn vứt cũng không được đã dựa hơi của Thường Huỳnh để nổi tiếng rồi mà giờ còn muốn hãm hại cô ấy, sao cô lại độc ác thế? Cô còn lâu mới đủ tư cách để so sánh với Thường Huỳnh. Đừng có bám dính lấy em gái Thường Huỳnh của bọn tôi nữa, xin cô hãy cút khỏi giới giải trí đi. Đối mặt với sự phẫn nộ đang ngày một dâng cao của cư dân mạng. Người trong cuộc thường huỳnh không có một chút ý định muốn lên tiếng giải thích cứ để kệ cho mọi người làm to chuyện, hẳn là cô ta đã không ưa Diệp Tuệ từ lâu rồi, tranh thủ lần này đem Diệp Tuệ dẫm dưới chân mình luôn. Mà ekip của Diệp Tuệ thì thật sự không thể làm gì được vốn đã ít người rồi, đã thế bọn họ còn rất thiếu thốn kinh nghiệm. Đột nhiên xuất hiện tin tức này mà trong tay họ lại không có những tấm ảnh chụp khác cho nên không có cách nào làm sáng tỏ mọi chuyện Thế là ekip của Diệp Thuệ nhân lúc tin tức còn nóng hổi liền chia sẻ lên trang của mình với nội dung thăng thường nguyên Diệp Thuệ Thăng Diệp Thuệ nghẽ xuống nước thăng xins đẹp như tiên nữ dáng trần Làm thế này không phải sẽ càng khiến cho người ta ghét cô hơn sao Diệp Thuệ giơ tay đỡ chán, bảo sao mà danh tiếng của nguyên chủ Diệp Thuệ lại kém đến vậy Trải qua sự việc này, lượng follow trên blog của Diệp Tuệ đã tăng lên vài chục vạn người Chủ yếu là muốn vào để chửi cô, nào ngờ lại góp phần khiến cho cô nổi lên Những người follow vẫn đang rình rập từng phút cuối cùng cũng đã thấy Diệp Tuệ online rồi Đã bị chửi như thế mà vẫn còn dám lên mạng sao Diệp Tuệ đăng một dòng trạng thái thanh giả tự thanh Sự thật là gì thì mọi người đều biết rõ hơn tôi Ẩn ý đã rất rõ ràng, cô đang buộc đoàn làm phim phải ra mặt Thanh giả tự thanh mình có trong sạch hay không thì bản thân mình biết rõ. Không biết là tổ làm phim đã thông đồng với thường huỳnh hay là họ không muốn bị cuốn vào vụ việc này mà từ khi sự việc xảy ra cả tổ phim lẫn thường huỳnh đều không có bất cứ một động tĩnh gì. Không lâu sau dân mạng lại tiếp tục chửi diệp tuệ lên thẳng hót sất luôn. Chuyện đã đến nước này cũng chẳng thể nào xoay chuyển được. Lúc này diệp tuệ đã hoàn toàn bất lợi. Sau này có khi không thể dùng gương mặt đẹp để lăn lộn trong giới giải trí nữa. Đang lúc ekip của thường huỳnh tưởng là mình đang chơi một ván bài rất tốt rồi, nào ngờ bỗng dưng lại có một người đăng lên một đoạn clip. Người ấy lúc xảy ra sự việc thì trùng hợp cũng đang dạo chơi ở đó, đã chụp lại rất nhiều ảnh hình ảnh sau khi hai người bị ngã xuống nước là Diệp Tuệ đã kéo thường huỳnh lên bờ còn cấp cứu cho cô ta nữa. Không phải chứ, Diệp Tuệ không những không đẩy thường huỳnh xuống hồ mà còn cứu cô ta. Những fan của Thường Huỳnh mắng chơi cả buổi tối cuối cùng cũng thấy là mình đã trách sai người ta rồi, mỗi một câu chửi của bọn họ đã tạo thành một sự tổn thương rất lớn với Diệp Tuệ, không thể thu hồi lại được. Ekip của Thường Huỳnh thấy tình hình xoay chuyển thì đành phải ra mặt giải thích rõ mọi việc, Thường Huỳnh rất cảm ơn sự giúp đỡ của Diệp Tuệ, mong rằng đừng ai nghĩ xấu về mối quan hệ giữa hai người họ. Blog của Thường Huỳnh thì vẫn yên lặng như chết rồi, chỉ có mỗi phòng làm việc của cô ta lên tiếng. Dân mạng lúc trước mắng chửi Diệp Tuệ bây giờ lại thầm trách móc Thường Huỳnh, sao lúc người ta chửi Diệp Tuệ thì không thấy cô ta ra mặt giải thích chứ? Sau khi ekip của Thường Huỳnh làm sáng tỏ mọi việc, cả bọn lại chơ mắt nhìn Thường Huỳnh hết đăng nhập rồi lại đăng xuất trang cá nhân, cứ như vậy không biết bao nhiêu lần, đã thế còn chẳng nói năng gì. Chắc là đang muốn theo dõi bình luận của dân mạng đây mà. Cuối cùng thì fan của Thường Huỳnh cũng đứng ra sửa oan cho cô, cả hội vào trang cá nhân của Diệp Tuệ công khai xin lỗi cô, cảm ơn cô vì đã cứu Thường Huỳnh, hy vọng sau này hai người sẽ hợp tác vui vẻ. Thái độ phải nói là thay đổi hoàn toàn luôn. Diệp Tuệ nhận được điện thoại của ông Thẩm, bảo cô và Thẩm thuật ngày mai về nhà một chuyến, Diệp Tuệ đồng ý Thẩm nghĩ ngày mai đâu phải là ngày tụ tập hàng tháng đâu, sao ông Thẩm lại bảo họ về làm gì? Cô lại nghĩ mấy hôm trước trên mạng nổi lên vụ cô với Thường Huỳnh rơi xuống hồ ông Thẩm, không phải muốn nói về chuyện đó chứ? Hai cô một người là vợ của Thẩm Thuật, một người là bạn gái Thẩm Tu, chuyện ấy chắc là đã làm kinh động đến ông Thẩm rồi. Diệp Tuệ cũng không suy nghĩ nhiều, cô nói lại một lần với Thẩm Thuật, nét mặt anh nghe xong vẫn tỏ ra bình thường như mọi khi. Hôm sau, cả hai cùng nhau về nhà họ Thẩm, lúc đến nơi thì ông Triệu, quản gia của nhà họ Thẩm ra đón. Ánh mắt ông ta cực kỳ thờ ơ khi nhìn thấy Thẩm Thuật và Diệp Thuể. Ở nhà họ Thẩm thì ai là người có tiền đồ nhất? Không nghi ngờ gì nữa chắc chắn là Thẩm Thu rồi, còn Thẩm Thuật ấy à, chẳng làm ăn được gì mà mệnh lại sung khắc, ai thèm đến nịnh nọt anh ta chứ? Thẩm Thu và Thẩm Thuật khi ngồi cùng nhau, triệu quản gia luôn luôn chỉ pha trà cho Thẩm Thu, còn Thẩm Thuật thì sao? Đừng nói là pha trà, ngay đến một ánh mắt ông ta cũng lười nhìn. Lần này trông thấy thẩm thuật thì triệu quản gia vẫn lạnh lùng như cũ, mắt ngước đi tận đâu rồi nói cậu ba tới à. Thái độ của ông ta như muốn nói rằng, đến thì tự mà vào ngồi, đừng mơ mà tôi sẽ hầu hạ. Diệp tuổi cao mày, thẩm thuật dù gì cũng là con trai của ông thẩm, ông ta ở trước mặt người khác còn dám tỏ thái độ như thế, lúc ở riêng với nhau thì không biết sẽ còn ghê gớm đến mức nào. Diệp Thuệ quay sang nhìn thầm thuật, anh không thể hiện cảm xúc gì cả dường như đã quá quen với chuyện này rồi chẳng thèm bận tâm đến nữa. Diệp Thuệ đang định nói chuyện thì bỗng dưng lại thấy một con ma đang lặng yên không một tiếng động bay tới bên cạnh triệu quản gia, nó mặc quần áo thời cổ đại, là một cậu học trò một lòng muốn thi đậu công danh, ngày nào cũng học đến mất ăn mất ngủ. Vậy mà dù đã học ngày học đêm nhưng lại không thi đậu, nó cảm thấy cực kỳ chán nản và suy sụp trước khi chết vì treo cổ tự tử thì đùi còn bị đâm rất nhiều nhát còn ma tú tài có đôi mắt bị quầng thâm rất đậm, nhìn cứ tưởng là đã thức mấy trăm năm rồi, trên đùi máu chảy đầm đìa, không biết là bị đâm bởi cái gì. cảnh tượng này quá kinh khủng, diệp tuệ đầu cứng ngắc quay sang nhìn sắc mặt bình tĩnh của thẩm thuật, nhẹ nhàng lên tiếng muốn ra ám hiểu với anh, anh có thấy hơi lạnh không? Không phải lạnh bình thường đâu, mà là lạnh đến từng lỗ chân lông luôn. Thẩm Thuật nhìn Diệp Tuệ, đầu tiên ánh mắt anh lướt qua cái áo dài tay của cô, sau đó lại nhìn xuống chiếc quần bò cô đang mặc tỏ vẻ rõ ràng là em mặc đâu có ít. Sau đó mắt anh một lần nữa nhìn thẳng mặt Diệp Tuệ, chậm rãi nói, "Nếu em thấy lạnh thì về sau ra ngoài nhớ mặc thêm áo." Diệp Tuệ, sớm biết anh sẽ trả lời vậy thì em đã không nói rồi, em đâu có ý đó chứ. Nhìn thẩm thuật với luồng dương khí rất mạnh, hoàn toàn không bị ma quỷ làm ảnh hưởng, Diệp Tuệ thật sự cảm thấy bi thương khó nói thành lời cô đành phải cố gắng tránh con ma tú tải kia thật xa thôi. Phía bên kia con ma trông thấy thẩm thuật thì sợ run hết người, lập tức muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng lại chợt nhớ tới điều gì đó nên lại quay lại trừng mắt với triệu quản ra một cái. Con ma trông có vẻ ốm yếu nhưng lúc mắng chửi người ta thì rất ghê gớm ta nhổ vào. Ngươi dám có thái độ bất kính như thế với thẩm tiên sinh sao? thẩm tiên sinh có thân phận gì, còn ngươi có thân phận gì còn không mau nhận lỗi. Nó vừa nói vừa dùng hết sức lực từ lúc bú sữa mẹ đến giờ mà ấn vai triệu quản ra xuống, nếu đây là ở triều đại của ta thì ngươi sẽ phải chịu tội chết đấy, mau quỳ xuống trước mặt thẩm tiên sinh. Diệp tuệ nhìn con ma nói hang quá đến mức nước bọt phun như mưa, bắn hết lên mặt triệu quản gia. Nếu chỗ nước bọt nó mà là vũ khí thì e là triệu quản gia đã tử trận ngay tại chỗ rồi Còn ma tuy đã trải qua mấy trăm năm Nhưng trong xương tuy vẫn rất tuân thủ các nguyên tắc của thời đại mình đã sống Cực kỳ cố chấp và kiên định muốn ông ta phải quỳ xuống trước mặt thẩm thuật Nó tỏ ra rất trung thành và nhiệt tình với thẩm thuật Vừa liếc anh một cái mà nó lại sợ run người Lập tức biến nỗi sợ thành động lực ra tay còn nặng hơn trước Thẩm tiên sinh ta sẽ bắt hắn phải quỳ xuống để nhận tội với người Triệu quản gia vẫn hồn nhiên không biết chuyện gì ông ta chỉ cảm thấy vai hơi chữ nặng, mặt cũng hơi lạnh chân không khống chế được mà khuỵu xuống. Chật mệt mỏi quá, hay tại dạo gần đây mình ngủ không được ngon giấc nhỉ. Diệp tuổi cứ chơ mắt nhìn triệu quản gia đang khom lưng xuống, hai chân thì run dày, một giây sau có khi sẽ quỷ xuống thật cũng nên. Ông ta giơ chân lên, chuẩn bị đi vào nghỉ ngơi một chút, nào ngờ vừa bước được một bước thì thân thể liền bổ nhào về phía trước, mặt hướng thẳng xuống đất ngã sấp mặt vô cùng đau đớn. Lại ngã đúng ngay trước mặt Thẩm Thuật và Diệp Thuể. Còn ma tú tài cuối cùng cũng đã đạt được mục đích của mình, nó cúi người chào Thẩm Thuật rồi vui sướng bay đi. Triệu quản gia dãy ruộ đứng lên, chân vẫn còn hơi đau chút, nhưng hai vai không còn thấy nặng nữa, người cũng không ớn lạnh thoải mái hơn lúc nãy rất nhiều. Ông ta vừa đứng dậy, ngẩng đầu lên thì thấy ngay mặt của Thẩm Thuật. Không hiểu vì sao mà bỗng có một suy nghĩ lướt qua trong đầu ông ta, vừa rồi ông ta khó chịu như vậy, không lẽ là vì bất kính với cậu ba. Từ xưa đến nay thái độ của ông ta đã không mấy tốt đẹp với cậu ba, vừa rồi chỉ ngã xuống trước mặt cậu ba một cái thôi là thấy khỏe lại ngay, đúng chắc chắn là như vậy rồi. Hiểu ra được sự thật triệu quản gia đưa tay lau máu mũi, lập tức thay đổi thái độ của mình, muốn lễ phép bao nhiêu thì lễ phép bấy nhiêu, cậu ba, mời cậu vào phòng khách ngồi tôi đi pha trà cho cậu. Sau đó ông ta vội vã rời đi, dáng vẻ ân cần như một người khác vậy. Diệp Thuể, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Thẩm thuật và Diệp Thuệ vào phòng khách ngồi, không lâu sau thì thẩm Tu cũng tới, hắn trông thấy hai người họ thì trong lòng rất bực bội, khẽ hừ một tiếng. Mấy người cùng ngồi trong phòng khách, không có ý muốn nói chuyện với nhau, triệu quản gia đi tới phá vỡ sự bình tĩnh, ông ta bưng trà, mắt không chấp nhìn chằm chằm cái chén, chỉ sợ bị té ngã. Ông ta đi qua chỗ thẩm Tu, thẩm Tu rất tự nhiên đưa tay ra chuẩn bị nhận lấy tách trà kết quả triệu quản ra lại chẳng buồn nhìn thẩm tu một cái ông ta đi qua hắn luôn rồi bước đến trước mặt thẩm thuật cẩn thận dâng tách trà đã hãm rất ngon cho anh sau đó còn lấy lòng nói cậu ba cậu uống thử xem trà này có hợp khẩu vị của cậu không ạ nếu không hài lòng thì tôi sẽ làm tách khác cho cậu tay của thẩm tu cứ lúng túng dơ ra như cũ bị người ta hoàn toàn ngó lơ chương 14 Ánh mắt của triệu quản gia rất tha thiết, y tư muốn lấy lòng cực kỳ rõ ràng, thẩm thuật nhìn ông ta như đã trở thành một người khác, nét mặt không nhìn ra tâm tình. Một lát sau, thẩm thuật chậm rãi đưa tay ra nhận lấy tách trà, triệu quản gia cười tươi đến mức hằn hết nếp nhăn trên mặt hỏi cậu xem có cần tôi đổi cho cậu một tách khác không ạ? Ông ta nhìn thẩm thuật chăm chú, cảm giác như chỉ cần anh không vừa ý là ông ta sẽ lập tức đi pha ngay tách khác vậy. Thẩm thuật rũ mắt xuống, hơi nóng từ nước trà bay lên, phả vào gương mặt anh. Anh nói mà không nhìn ông quản gia, không cần. Thẩm thuật hài lòng rồi, triệu quản gia cũng an tâm, ông ta lại quay sang nhìn Diệp tuệ nhẹ nhàng nói, vậy để tôi lấy thêm cho cô một tách. Nói xong triệu quản gia liền rời khỏi phòng khách, lúc đi qua thẩm tu còn làm như không thấy hắn, từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn hắn một cái. Thẩm tu với nét mặt ngơ ngác, thời thế đổi thay từ bao giờ vậy? Lúc trước thái độ của triệu quản gia với thẩm thuật phải nói là cực kỳ tệ thế mà nháy mắt đã trở nên ân cần như này rồi sao. Thẩm tu nhìn chằm chằm triệu quản gia, đầu của ông bị uống nước đấy à mà dám không nhìn tôi. Tiếc là triệu quản gia vẫn chỉ để lại cho hắn một bóng lưng lạnh lùng. Lúc quay trở lại trên tay ông ta bưng hai tách trà, một tách cho Diệp Thuệ và một tách cho thẩm tu Ông ta hình như bây giờ mới nhìn thấy hắn, nhưng cũng chỉ bưng trà cho hắn một cách rất thờ ơ. Diệp tuệ quan sát Thẩm Tu đang tức đến xa sầm mặt, cảm thấy cực kỳ hả hê, cuối cùng thì anh cũng phải trải qua cái cảm giác bị người ta ngó lơ rồi nhé. Đến giờ cơm thì ông Thẩm xuất hiện, ông ngồi ở ghế trên, quét mắt nhìn một vòng, sắc mặt trùng xuống, nhìn Thẩm Tu hỏi, "Thường huynh đâu?" Thẩm Tu cô ấy ốm ạ, nói là hôm khác sẽ tới thăm ông. Thường huynh sợ ông Thẩm lại nói gì mình nên mới lấy cớ để không phải đến. Ông Thầm không nói, một lát sau mới lại lên tiếng, ông đã nghe nói về chuyện của Thường Huỳnh và Diệp Thuệ rồi. Thầm tu giả ngu, ông nội nói gì cơ ạ? Diệp Thuệ cũng đoán được là ông Thầm muốn nói về chuyện cô và Thường Huỳnh rơi xuống hồ. Cô biết Thầm tu rất được chiều trụng yêu thương, bây giờ cô và Thường Huỳnh gặp phải chuyện này, ông Thầm nhất định sẽ trách mắng cô cho xem. Diệp Thuệ đang chuẩn bị đón nhận sự khiển trách của ông Thầm thế nhưng một giây sau ông Thầm lại trừng mắt lên nổi giận với Thầm tu ông nói gì cháu còn chưa hiểu sao Bạn gái cháu đã làm cái gì mà cháu còn không biết xấu hổ đi hỏi ngược lại ông. Không ngờ người phải hứng chịu lừa giận lại là Thầm Tu, Diệp Tuệ thật sự đã bị tình tiết đảo ngược này làm cho ngơ ngác. Ông Thầm sau khi biết chuyện này thì rất tức giận, rõ ràng là Thường Huỳnh cố ý đổ tiếng ác cho Diệp Tuệ, trong chuyện này Diệp Tuệ chính là người phải chịu ấm ức đừng có nói là Diệp Tuệ sai, cho dù Diệp Tuệ có làm sai cái gì thì nó cũng là thím của Thường Huỳnh, thím nói gì thì Thường Huỳnh cũng phải nghe. Thẩm Tu bị dọa đến sừng sốt, còn có cả thể loại này ư? Ông Thẩm nói tiếp, cháu về nói rõ ràng với thường huỳnh cho ông, cô ta không được phép gây sự với thím của mình. Thẩm Tu không đáp, ông Thẩm lại gõ đũa, nghe rõ chưa? Hắn đành phải đáp lại, cháu biết rồi ạ. Ông Thẩm sau khi mắng Thẩm Tu xong thì tâm trạng mới thà lòng được cả nhà bắt đầu ăn cơm. Thẩm Tu có cảm giác là hôm nay không phải ngày tốt của mình, đầu tiên là thái độ của Triệu quản gia, giờ lại đến ông nội mắng chẳng lẽ từ bây giờ hắn trở về nhà họ thẩm là sẽ bị khinh thường như vậy sao? một giây sau thẩm tu phát hiện diệp tuệ đang nhìn mình diệp tuệ nhìn thẩm tu nở một nụ cười diễu cợt cô thậm chí còn nâng ly rượu về phía hắn dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo thẩm tu cực kỳ chán nản ngày thứ hai ở phim trường thẩm tu lại chạm mặt diệp tuệ giả bộ như tối hôm qua chưa xảy ra chuyện gì lúc hắn đang quay cảnh của nam chính thì diệp tuệ ngồi đợi đến lượt mình say sưa nghịch điện thoại làm quần chúng ăn dưa Nhưng Diệp Thuệ không được rảnh rỗi quá lâu, cô bỗng cảm thấy hơi lạnh gáy, trời rõ ràng đang nắng đẹp thế mà nhiệt độ dưới bóng cây đã giảm xuống mấy độ. Cô chợt tưởng tượng ra hình ảnh đằng sau lưng cô lúc này, nhất định là có một con ma nữ tóc dài đang thổi hơi vào cổ cô. Diệp Thuệ nào còn có tâm tư mà nghịch điện thoại nữa toàn thân cô cứng đờ lại, thẩm thuật không có ở đây, cô chỉ còn biết dựa vào chính mình mà cố gắng vượt qua thôi. Một giây sau, có một lọn tóc rơi trên vai Diệp Thuệ. Ngay sau đó là một giọt máu đen chảy xuống áo cô Cuối cùng là một bàn tay không phải của con người nhẹ nhàng đặt lên vai cô Diệp Thuệ à ông chồng của chị đáng sợ quá đi Giọng nói đã tiết lộ thân phận của nó Ngữ điệu ấm ước này nghe như thể Diệp Thuệ đang bắt nạt nó vậy Diệp Thuệ vừa nghe là biết nó là con ma fan cuồng Cho nên cũng nhẹ nhõm hơn một chút Không biết có phải vì gặp nó nhiều rồi hay không Mà bây giờ Diệp Thuệ không còn thấy sợ như lúc đầu nữa con ba nói xong câu đó thì không tiếp tục hù dọa diệp tuệ nữa mà bay tới phía trước ôm má ngồi trên cái ghế nhỏ trước mặt cô diệp tuệ chồng chị rất đẹp trai nhưng lại không có chút tình người nào hết con ba bĩu môi lên án có vẻ như rất hận anh thẩm thuật một phát dẫm lên cái cốc giấy của nó thì thôi đi nhưng vấn đề là chia cốc có in hình thần tượng tề tiễn của nó đấy nhé Hiện giờ thẩm thuật là bù hộ mệnh của Diệp Thuệ cho nên vì muốn bảo vệ danh dự cho anh mà lần đầu tiên cô đáp lại lời của con ma. Chồng tôi vừa đẹp trai lại vừa tốt tính, làm gì có khuyết điểm. Hai mắt con ma sáng rực lên, lau vết máu trên trán rồi nói chị chịu nói chuyện với tôi rồi sao. Trước đây đều là nó tự cảm già một mình, không ngờ sẽ có ngày Diệp Thuệ nói chuyện lại với nó. Diệp Thuệ nhớ tới lời của nó lúc trước, sau đó lại nghĩ đến mấy thông tin mà cô đã tra cứu về tập đoàn Vi Thị, nhịn không được mà lên tiếng, cô nói muốn nhờ tôi giúp cho một việc, là việc gì vậy? Con ma sợ cô đổi ý nên giọng ngọt xuất nói, chị à, em có lời muốn nói với mẹ, mẹ em chính là Tần Hân của tập đoàn Vi Thị. Quả nhiên Diệp Thuệ đoán không sai, con ma trước mặt cô chính là cô con gái đã qua đời đột ngột của Tần Hân. Em tên là gì? Tần Hân bảo vệ con gái rất kỹ, chưa từng tiết lộ tên của con gái ra bên ngoài. Em là Vi Huyên ạ. Nó trả lời cô, sau đó lại hưng phấn bay vòng quanh người Diệp Tuệ, làm cô hoa hết cả mắt. Vì tránh cho việc người ngoài nhìn cô với ánh mắt khác thường, cô liền cố ý nói thật nhỏ, vậy vì sao mà em lại chết? Con ma nghe vậy thì lập tức dừng lại, vì không giữ thăng bằng nên ngã phịch xuống trước mặt Diệp Tuệ, hồi lâu vẫn không thấy nhúc nhích cứ gục xuống đất giả chết. Diệp Tuệ phi cười, "Em không cần phải hành lễ với chị đâu." Còn ma biết mình không thể né tránh được câu hỏi này, liền chán nản bò dậy, nét mặt có phần ngại ngùng, ánh mắt thì không dám nhìn thẳng cô. "Lúc em chạy đuổi theo idol, vì chạy nhanh quá nên không cẩn thận bị ngã cầu thang. Trả trách mà lại có một vết thương lớn ngay giữa chán như vậy, máu cứ chảy xuống không ngừng." Còn ma trông thấy có người đi tới, là trợ lý tiểu lưu của Diệp Tuệ, nó liền vội vàng vuốt lại tóc nói cho Diệp Tuệ một dãy số điện thoại. Chị, đó là số điện thoại của mẹ em, lần sau em lại tới tìm chị nhé. Diệp tuổi kết thúc công việc trở về nhà, lúc lục lại túi thì thấy cái cốc áo của thẩm thuật, cái cốc này biến mất cũng lâu rồi, nhìn anh cũng không thấy có phản ứng gì, chắc là chưa phát hiện ra đâu nhỉ. Nhưng nhớ mà anh phát hiện ra rồi biết là cô làm thì sao? Rồi anh lại nghĩ cô bị thần kinh thì sao? Tự dưng lại đi ăn trộm đồ của anh, không ổn lắm. Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi mà Diệp Tuệ đã liên tưởng ra rất nhiều khả năng, không được cô là một thanh niên tốt nhất định phải khâu lại cái cúc áo cho anh, làm như nó chưa bao giờ bị gỡ ra vậy. Kế hoạch khâu lại cúc áo sẽ được tiến hành trong tối nay luôn. Đêm đã khuya thẩm thuật ở trong phòng ngủ, Diệp Tuệ ngồi trong phòng mình nhìn đồng hồ, bây giờ là 11 giờ, nếu dựa theo thói quen của thẩm thuật thì hẳn là anh đang ngủ rồi. Tuy nhiên vì muốn chắc chắn tuyệt đối nên Diệp Tuệ quyết định đợi thêm một tiếng nữa. Lúc anh ngủ say rồi thì cô sẽ vào phòng anh Thời gian lặng lẽ trôi, mới đó đã đến 12 giờ Diệp Thuệ hít sâu một hơi, tay trái cầm đèn pin tay phải cầm cúc áo và kim chỉ Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng Vì đã cầm chắc tất cả công cụ gây án nên nội tâm của Diệp Thuệ cũng trở nên kiên định hơn Cô cẩn thận bước đi yên lặng đi qua phòng khách gión dén đứng trước cửa phòng của thẩm thuật Sau khi chuẩn bị tốt tâm lý cô mới vặn tay nắm cửa Nhìn thoáng qua một lượt cô thờ vào nhẹ nhõm, đúng như cô dự đoán, thẩm thuật đã ngủ say rồi. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh trăng chiếu vào phủ lên gương mặt anh, anh nằm ở đó, cảm giác như là nguồn sáng duy nhất giữa bóng đêm tăm tối vậy. tư thế ngủ của thẩm thuật cũng rất chuẩn mực, anh nằm thẳng trên giường, hai tay đặt bên ngoài cái chăn được đắp rất ngay ngắn, ngón tay anh thon dài, ánh sáng xẹt qua đầu ngón tay anh cũng trở nên thật dịu dàng và bình yên. Nhưng Diệp Thụy làm quái gì có thời gian mà thưởng thức bức tranh mỹ nhân ngủ kia cơ chứ, cô chỉ một lòng nghĩ đến cái áo sơ mi của anh mà thôi, không, nói chính xác là cái áo sơ mi đã bị cô giật mất một cái cúc Lúc đi đến bên cạnh anh cô càng phải cẩn thận hơn, cô gần như nín thở nhón chân đi từng bước nhỏ. Đến chỗ cái tủ cô nhẹ nhàng mở cánh cửa tủ ra, lúc này thì cái đèn pin cô cầm theo mới phát huy được tác dụng. Diệp Thuệ dơ đèn pin chiếu vào tìm thấy cái áo sơ mi đó, cô kéo vạt áo ra chuẩn bị khâu lại cái cúc. Vì hai tay bận khâu khâu vá vá nên không tiện cầm đèn pin thế là cô đành phải dùng miệng để ngầm Diệp Thuệ cầm chặt cái kim rồi đâm vào lỗ trên cúc áo ôi trời cái kim này hơi to thì phải cắm vào hơi bị khít quá Cô lại xoay nhẹ cái kim một chút một lúc sau thì cái kim mới miễn cưỡng xuyên qua được cái lỗ, mặc dù quá trình có hơi khó khăn, nhưng kết quả ban đầu khá tốt cuối cùng thì cô đã hoàn thành mũi đầu tiên rồi. Diệp Thuệ lau mồ hôi trên trán tiếp tục cố gắng phấn đấu vượt qua nhiệm vụ gian khổ này. Vì động tác của cô hơi nhanh nên không cẩn thận bị kim đâm vào tay, tay cô đau nhói, nhưng phải cố nhịn không kêu lên. Diệp Thuệ say xưa với công cuộc khâu vá của mình, hoàn toàn không biết là thẩm thuật đã mở mắt ra từ đời nào. Thật ra thì lúc Diệp Thuệ mới đi vào thì Thẩm Thuật đã tỉnh rồi, giấc ngủ của anh không được sâu, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến anh tỉnh giấc. Sở dĩ anh không lên tiếng là vì muốn xem xem Diệp Thuệ vào phòng mình để làm cái gì. Bất ngờ là sau khi vào phòng anh cái là cô lao ngay đến cái tủ quần áo luôn, lúc mở cửa tủ ra thì không thấy động tĩnh gì nữa. Diệp Thuệ đứng khom lưng về phía anh, không biết là đang nghịch cái gì nữa. Thẩm Thuật đưa mắt nhìn lên trần nhà trong đầu bỗng nổi lên một ý nghĩ. Diệp thuệ đã làm đến bước cuối cùng rồi, chỉ mấy giây nữa thôi là cô sẽ thành công, nhưng đúng vào lúc này thì cô lại nghe thấy một tiếng động. Cô quay người lại, mở to hai mắt ra nhìn, thẩm thuật vốn đang ngủ say, thế mà lại, lại ngồi dậy rồi. Suýt nữa thì cô đã hét ầm lên, hóa ra 12 giờ đêm thứ dọa chết người không chỉ có ma quỷ thôi đâu, mà còn có cả con người nữa, mà đó lại là người bắt gặp bạn đang lén lút làm chuyện xấu nữa chứ. Hai chân diệp tuệ nhũn ra, nét mặt vô cùng bối rối khi bị bắt tại trận, nói không nên câu, em em em, không phải em muốn nhìn lén anh ngủ đâu, em em em. Em cũng không phải cố ý muốn làm anh tỉnh giấc. Tiếp theo cô liền khai hết ra mọi chuyện, em chỉ đi vào khâu lại cái cúc áo cho anh thôi, em đi ngay đây, đi ngay đây. Diệp Tuệ không ngừng minh oan cho bản thân trong lòng thầm kêu khổ ông trời ơi con thật sự không có nhìn lén người ta cũng không phải ăn trộm ăn cướp gì đâu ạ nỗi oan này dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được Diệp Tuệ không dám nhìn thẩm thuật cô nhắm chặt hai mắt chờ phán quyết của anh thế nhưng hồi lâu sau vẫn không thấy anh nói gì Diệp Tuệ tò mò mở mắt ra nhìn anh thẩm thuật vẫn ngồi trên giường mặt hướng về phía trước có lẽ là vì ánh sáng hơi tối nên góc nghiêng của anh nhìn hơi mở ảo nhưng cũng khiến cô nhìn thấy rõ là anh đang nhắm mắt. Cô nghĩ thầm nhìn anh không có vẻ gì là đã tỉnh, chẳng lẽ là mộng du sao? Cô nghĩ như vậy trong lòng lại mặc niệm mau ngủ đi, mau ngủ đi. Không biết có phải là lời cầu nguyện của Diệp Tuệ đã có tác dụng hay không mà Thẩm Thuật đã thật sự nằm lại xuống giường giữ đúng tư thế ngủ ban đầu. Trong không gian mờ tối này, hô hấp của Thẩm Thuật rất bình thường, dường như không bị quấy rầy bởi điều gì cả. Diệp Thụy vội vàng khâu cho xong cái cúc rồi vội vã chạy ra khỏi phòng. Cô vừa đóng cửa lại thì Thẩm Thuật lại mở mắt ra. Vừa nãy anh cố tình dọa cô thôi. Giả vờ ngồi dậy rồi lại nằm xuống. Nhớ lại tình hình ban nãy, anh thấy hơi buồn cười nhưng cũng rất thú vị. Anh khẽ nhíu mày. Từ khi nào mà Diệp Thụy lại có hứng thú với cái cúc áo của anh thế nhỉ? Trong bóng đêm, khóe môi Thẩm Thuật hơi nhếch lên. Một tiếng cười cực khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Chương 15 Đáp ứng yêu cầu của cô Emma, Diệp Thuệ gọi điện thoại cho Tần Hân. Sau hai tiếng tốt thì có người nhận máy, giọng của Tần Hân mang theo chút ngờ vực xin chào. Vì số điện thoại mà Vi Huyên nói cho Diệp Thuệ chính là số máy cá nhân của Tần Hân, số này rất ít người biết, hầu hết chỉ những người thân quen nhất mới có thể liên lạc với bà qua số này. Diệp Thuệ đi thẳng vào vấn đề, không quanh co lòng vòng, lời cô nói tiếp theo đây rất có thể sẽ khiến cho Tần Hân nghĩ cô là một kẻ điên. Tôi muốn nói với bà về chuyện của con gái bà, Vi Huyên. Tần Hân nhíu mày, người ngoài ai cũng biết con gái bà đã qua đời rồi, sao giờ cô gái này lại nói như vậy, chẳng lẽ là đang muốn đùa giỡn gì sao? Tuy nhiên vì Diệp Thuệ nói ra cái tên Vi Huyên nên Tần Hân vẫn kiên nhẫn lắng nghe cô nói hết. Tôi có thể nhìn thấy con gái bà em ấy nói với tôi là muốn liên lạc với bà em ấy có lời muốn nói. Diệp Thuệ sợ Tần Hân cốt máy nên nói liền một câu luôn. Giọng của Tần Hân trở nên vô cùng lạnh lùng, cô gái này, tôi không biết cô có mục đích gì, nhưng mong cô đừng bao giờ đem chuyện của con gái tôi ra để đùa giỡn nữa. Nói xong Tần Hân cúp máy luôn, không để Diệp Tuệ có cơ hội giải thích cũng coi như từ đầu đến cuối không hề tin lời cô nói. Cũng chính vì thế mà Diệp Tuệ mới không dám nói cho thẩm thuật biết chuyện mình có thể nhìn thấy mà, nếu anh mà nghĩ vợ mình là một người có vấn đề tâm lý ăn nói bậy bạ thì cô sẽ mất đi một tấm bùa hộ mệnh là anh rồi. Hai nhân vật nam nữ chính của phim Thế Tử là hai diễn viên đang rất hot Thường Huỳnh và Thẩm tu, hai người họ diễn chung với nhau tất nhiên sẽ thu hút rất nhiều fan-ship họ thành một cặp. Mà nếu đã là fan của nam nữ chính thì chắc chắn là họ sẽ rất ghét Diệp Thuệ toàn thể cộng đồng fan của hai người kia đều đồng lòng nhất trí trời cô, nói là khi nào phim chiếu thì sẽ thua hết những đoạn mà có Diệp Thuệ đóng, chỉ xem đoạn nào có Thường Huỳnh và Thẩm tu thôi đội của thường huỳnh rạo gần đây lại đang dở chiêu trò. Lúc trước khi rộ tin thường huỳnh và diệp tuệ rơi xuống hồ ai cũng nghĩ là diệp tuệ đẩy thường huỳnh xuống, nào ngờ đến cuối thì cục diện lại đảo ngược thành ra diệp tuệ cứu thường huỳnh. Những người đã chửi mắng diệp tuệ đều cảm thấy như bị vả mặt. Đội của thường huỳnh thì thấy giống như là họ đã rội nước bẩn vào người diệp tuệ rồi, nhưng cuối cùng lại bị bắn ngược về người bọn họ vậy. Cho nên vì cục tức nuốt không trôi này, bọn họ đã sớm lên kế hoạch trả đũa Diệp Thụy, hôm nay trên mạng bỗng dưng xuất hiện rất nhiều tin tức hot. Nghi vấn có một nữ nghệ sĩ nào đó dựa hơi phim ảnh để tiếp cận một Lưu Lượng tiểu sinh. Giả bộ ngây thơ trong sáng cũng đã làm, mượn cơ hội để dụ dỗ đàn ông cũng đã làm, cô ta còn có việc gì không dám làm hay không? Không biết lần tới nữ nghệ sĩ đang bị ghét nhất sẽ muốn kéo ai xuống nước tiếp đây. Mấy cái tiêu đề này đều cố ý viết theo kiểu mập mờ nước đôi, không hề nói rõ ra là nữ nghệ sĩ đang quyến rũ thẩm tu là ai cho mọi người có không gian để mặc sức tưởng tượng. Tuy nhiên lại có việc ám chỉ nữ nghệ sĩ này đã từng giả bộ ngây thơ trong sáng, rồi là đang bị ghét nhất nữa, mấy từ này đều hướng người ta chú ý đến một người. Lưu lượng tiểu sinh trong phim Thế Tử không nghi ngờ gì chính là thẩm tu còn nữ nghệ sĩ dựa hơi kia là ai. Fan của Thẩm tu tức điên lên rồi, bọn họ đều đang đoán xem rốt cuộc thì cái đồ không biết xấu hổ mà đi quyến rũ idol của họ kia là ai. Fan của Thẩm tu điều tra một lượt các diễn viên nữ trong phim cuối cùng xác định nữ nghệ sĩ đó chính là tiểu thường Huỳnh Diệp Thuệ. Điều đáng nhắc tới chính là sau khi họ nói ra chuyện này thì ekip của Thẩm tu không có bất kỳ thái độ đáp trả nào, mà im lặng có nghĩa là ngầm thừa nhận đúng là Diệp Thuệ đã làm chuyện đó. Cư dân mạng bàn tán rất nhiệt tình, đa phần đều tin chắc nữ nghệ sĩ đang được nhắc tới kia chính là Diệp Thuệ thứ nhất, không có lửa làm sao có khói, nếu Diệp Thuệ không làm gì thì tại sao lại có tin tức đó? Thứ hai, thẩm Tu và Diệp Thuệ, một người thì sở hữu lượng fan đông đảo, một người thì bị khán giả tẩy chay, trước đây còn từng bắt chước theo phong cách ngây thơ của Thường Huỳnh nữa. Vậy ai là người đáng tin hơn? Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết. Trong mắt của fan thì thầm tu là một thần tượng hoàn mỹ, bọn họ sao có thể chịu được việc diệp tuệ, một nữ nghệ sĩ bị bôi đen toàn thân lây bẩn sang thần tượng của họ được chứ. Dù chỉ một chút xíu cũng không được chắc chắn phải xử lý cô ta. Việc diệp tuệ tiếp cận quyến rũ thầm tu đã là chuyện không thể thay đổi được nữa, dù cho không có chứng cứ thì cư dân mạng vẫn quyết phải chửi diệp tuệ một trận. Fan của Thầm Tu và các fan ship cặp thường huynh Thầm Tu hợp sức lại để xử lý Diệp Tuệ, một chút tiếng tăm nhỏ nhoi mà cô đã vất vả tích góp từng tí một giờ coi như lại đổ sông đổ bể cả rồi. Bọn họ cùng nhau vào trang cá nhân của Diệp Tuệ để chửi. Diệp Tuệ, cô tự nhìn lại cái mặt cô đi, đừng có làm ảnh hưởng đến idol của chúng tôi, anh tôi sẽ không bao giờ để mắt đến cô đâu. Cô mà còn dám đến gần Thầm Tu thì cẩn thận tôi sẽ cho cô một nhát dao đấy. Diệp Thuệ có phải cô đã ủ mưu từ lâu để được vào đoàn làm phim không? Tôi khuyên cô hãy tránh xa idol của chúng tôi ra một chút, còn dám đến gần thì tôi sẽ xé xác cô ra đó. Vì dư luận dậy sóng quá mãnh liệt nên tất nhiên Diệp Thuệ cũng biết chuyện, ngồi ở phim trường, lúc không có cảnh quay thì cô đều lên mạng. Cô chỉ nghĩ một chút cũng biết ai là người tung ra mấy tin tức này, đơn giản là thường huỳnh hoặc thầm tu thôi, bọn họ lại muốn bôi đen cô đây mà nhưng mà cư dân mạng bọn họ đều không thể biết được là thẩm thuật còn đẹp trai hơn thẩm tu gấp n lần sao cô phải bỏ qua thẩm thuật mà bám dính lấy thẩm tu cơ chứ có mà đầu cô bị cửa kẹp thì mới có thể làm như vậy lúc diệp tuệ đang suy nghĩ thì bên cạnh truyền đến giọng của thẩm tu diệp tuệ cô đừng tưởng đăng mấy dòng đó lên là có thể dựa hơi tôi để nổi tiếng thẩm tu nghĩ mấy tin tức đó là diệp tuệ mua chuộc nhà báo để đăng lên chắc chắn là cô ta đang muốn nổi lên nhờ hắn Cô càng như vậy thì sẽ chỉ càng khiến cho tôi ghét cô hơn thôi Diệp Thuệ nhìn Thẩm tu với biểu cảm như đang nhìn một người bị bệnh tâm thần Vị đại ca tự luyến này, anh uống thuốc chưa đó Đã tới bệnh viện khám mắt bao giờ chưa mà tự luyến đến mức đó vậy Diệp Thuệ lười trả thèm nói gì cô rứt khoát quay lưng đi dáng vẻ hoàn toàn không muốn để ý đến hắn Thẩm tu thì không muốn buông tha Diệp Thuệ càng như thế thì hắn lại càng muốn cô phải nói cho rõ ràng Vì cô mà thường huỳnh giận lây sang cả tôi cô không được phép chia rẽ tình cảm của hai chúng tôi. Diệp tuệ tức giận đến bật cười cái tên điên này đúng là điển hình cho loại vô liêm sỉ mà. Cô quay người lại nhìn thầm tu, giọng điệu lạnh hẳn đi, mắt tôi chưa mù mà phải dựa hơi anh còn nữa anh dùng thái độ đó để nói chuyện với thím của anh đấy à. Nếu anh còn không biết lễ phép như thế thì tôi sẽ nói cho ông nội của anh biết, để ông dạy lại phép tắc cho anh. Diệp Thụy nói xong là bỏ đi luôn, Thẩm Tu bị cô làm cho chết sững, cái chữ thím kia giống như một ngọn núi lớn đè lên đầu hắn vậy. Thẩm Tu tuy không muốn thừa nhận nhưng cũng đành thôi, hắn nhớ là ông nội đã nhắc nhở hắn và thường huynh phải tôn trọng Diệp Thụy, trong lòng buồn bực thở hắt ra. Tuy nhiên hắn không hề biết rằng tình huống ban nãy đã bị một người quay lại hết đồng hồ trên điện thoại hiện đúng 8 giờ cô luôn phải đợi đến giờ này mới dám về vì thẩm thuật đúng giờ này sẽ ở nhà cô không muốn về sớm để phải gặp mấy con ma đâu không có thẩm thuật ở bên cạnh cô thấy sợ lắm lúc diệp thụy bước vào cửa thì phòng khách lại tối om cô có phần khó hiểu mò mẫm tìm công tắc trên tường bụp một tiếng đèn sáng lên chiếu rọi cả căn phòng nhưng trong nhà không có ai cả thẩm thuật vẫn chưa về Bình thường thì giày của thẩm thuật sẽ phải để ngay ngắn trước cửa rồi, nhưng bây giờ lại không có. Thẩm thuật, Diệp Tuệ run rẩy gọi cô rất muốn nghe thấy tiếng trả lời của anh, nhưng tiếc là chỉ có tiếng gọi của cô vọng lại. Kỳ lạ thật từ trước đến giờ thẩm thuật luôn tuân thủ nghiêm trình thời gian biểu của mình mà, hôm nay anh bận việc gì sao? Diệp Tuệ không dám về phòng một mình, xa xa cô nhìn thấy ở bên ngoài cửa sổ tầng 2 có mấy cây bóng bay bay, thẩm thuật không có ở đây, đám ma quỷ sẽ rất lộng hành. Cô ngồi xuống cái ghế salon mà Thẩm Thuật thường xuyên ngồi, cầm áo khoác đắp kín người, che hết cả đầu luôn. Cô cầm điện thoại nhìn, thời gian lặng lẽ trôi, đối với Diệp tuệ thì quả thật là rất chậm. Đã 10 giờ tối rồi, Thẩm Thuật vẫn chưa về nhà, Diệp tuệ vừa định gọi cho Thẩm Thuật thì đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Cô xốc áo khoác lên nhìn, thấy Thẩm Thuật đang nhíu mày thay giày. Động tác của anh không giống như bình thường, anh không để giày ngay ngắn mà để rất lộn xộn. Diệp Thụy không thể nói rõ là anh kỳ lạ ở điểm nào, chỉ biết là rất khác mọi ngày. Thẩm Thuật vẫn cúi thấp đầu nên không nhìn Diệp Thụy. Trong không khí tràn ngập mùi rượu nhàn nhạt, nhạt. Theo như Diệp Thụy biết thì Thẩm Thuật không uống rượu. Cô thử dò xét gọi anh Thẩm Thuật. Lúc này Thẩm Thuật trông rất vô hồn, trong mắt anh có tia máu, toàn thân có vẻ như đang rất mỏi mệt. Anh đáp lại cô một tiếng ừ. Lúc nói anh vẫn không nhìn Diệp Thụy, ánh mắt như không có tiêu điểm, chỉ trả lời cô theo bản năng mà thôi. Nói xong một chữ đó là anh đi thẳng về phòng của mình luôn Tuy diệp tuệ đã cùng anh sống dưới một mái nhà đã lâu Nhưng hai người dường như không có chủ đề gì để nói với nhau cả Dựa vào trạng thái của anh lúc này cô thấy cứ nên để cho anh yên tĩnh một lát thì hơn Thời gian không còn sớm nữa, sáng mai cô còn phải đi quay phim Sau khi về phòng tắm rửa xong là cô lên giường ngủ luôn Chỉ có điều giấc ngủ không được yên ổn cho lắm Diệp Thụy mới vừa mơ mơ màng màng thì đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa rồn rập. Cô cứ nghĩ mình đang nằm mơ, liền mở mắt ra nhìn lên trần nhà tối om ánh mắt đờ đẫn. Rầm rầm rầm, đêm đã khuya tiếng gõ cửa vang lên trong màn đêm yên tĩnh nghe rất rõ. Diệp Thụy tỉnh ngủ hẳn, cô vén chăn ra bước xuống giường. Lúc đứng trước cửa cũng do dự một chút cuối cùng thì vẫn mở ra. Đèn trong nhà đã tắt hết chỉ còn ánh trăng ở cuối hành lang lọt vào trải thành những điểm sáng mờ nhạt trên mặt đất. Thẩm thuật đứng ở cửa, vì thân hình anh cao lớn nên Diệp Tuệ cảm giác là ánh sáng trước mắt mình đã bị anh chắn gần hết gương mặt anh ẩn trong bóng tối, nhìn không rõ lắm. Hình như anh đang không ở trong trạng thái tỉnh táo mà giống mộng du hơn. Diệp Tuệ đi chân trần sàn nhà hơi lạnh cô cua tay trước mặt thẩm thuật, có vẻ anh không trông thấy nên chẳng phản ứng gì. ánh mắt anh tỏ ra hốt hoảng, giống một đứa trẻ bị người ta bỏ rơi vậy. Diệp Tuệ ngờ vực hỏi thẩm thuật, anh không sao chứ?